ở mọi người thấp thỏm trong ánh mắt, Tạ Hướng Vãn lại lần nữa tuyên bố, bên trái phía trước nhất người lưu lại, người khác, các ngươi từ chỗ nào tới, liền về nơi đó đi. cái gì? hồi trở về. hai cái mặt khác đội ngũ người tạc doanh, bọn họ đoán được chủ mẫu khả năng sẽ dựa theo đứng thành hàng mà khác nhau đối đãi, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mới tới nhịn lại như vậy lợi hại, thế nhưng trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài. chương 84 n g à y thứ ba lại mặt, Thanh La cấp Tạ Hướng Vãn dâng lên một chản hương trà. tạ hướng vạn bưng chung trà nhất phái thanh thản cũng không thèm nhìn tới trong viện nghị luận sôi nổi hạ nhân cầm chén cái nhẹ nhàng hủy diệt trên mặt nước nổi lơ lửng lá trà thổi thổi nhiệt khí h ạ t một ngụm mới chậm gì gì ngẩng đầu nhàn nhạt nói như thế nào các ngươi không nghe được lời nói của ta đứng ở phía bên phải một cái quản sự mụ mụ nghĩ rồi lại nghĩ cắn chặt răng thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất cầu xin nói nhị nãi nãi bọn nô tỳ chỉ là dựa theo phân phó tới viên thúy huyền làm việc nếu có làm được không ổn địa phương, còn thỉnh nhị nãi nãi giáo huấn. phía bên phải, bên trái mặt sau những người khác phảng phất đã chịu nhắc nhở, sôi nổi quỳ xuống xin tha, là nha, nhị nãi nãi, cầu nhị nãi nãi khai ân, không cần đem nô t ỉ nhóm đuổi đi à. Lý mụ mụ đứng ở bên trái trước nhất đầu, quay đầu nhìn nhìn bốn phía khóc làm một đoàn hạ nhân, biểu tình rất là khó xử. cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được về phía trước đi rồi hai bước, không người nói, nhị nãi nãi, lao, lao nô có chuyện tưởng cùng ngài nói. Tạ Hướng v ạ n những m y đem chung trà phóng tới một bên trên bàn nhỏ. n g a Lý Mụ Mụ có chuyện chỉ lo nói. Lý Mụ Mụ t ả h ữ u nhìn nhìn, không có nói thẳng, biểu tình vẫn như cũ khó xử. Tạ Hướng trầm nhiên, cười hướng nàng vây tay. Lý Mụ Mụ cảm kích cười cười, v à i bước thượng bậc thang, đi vào ghế gần bên, khom lưng thấp giọng nói, nhị mãi mãi. Lão nô cũng không biết lời này có nên hay không nói. Nhưng, lão nô nghĩ nhị n mãi mãi sơ tới lục r a hết thảy chưa quen thuộc, bên người người tuy rằng có khả năng. nhưng rốt cuộc không phải lục gia gia sinh t h lý mụ mụ một bên liếc tạ hướng vãn biểu tình một bên lại nhìn nhìn trong viện quỳ thành một mảnh hơn 30 cá nhân tiếp tục nói mà những người này đều là lao phu nhân thiếu phu nhân cố ý tuyển tới hầu hạ nhị gia nhị mãi mãi hiện giờ ngài cứ như vậy đem các nàng chạy trở về lao nô lo lắng tạ hướng vãn lại thu lại tươi cười trầm rãi lắc lắc đầu nói lý mụ mụ lời này nói không đúng ta tới lục gia tuy rằng chỉ có hai ngày nhưng cũng có thể cảm giác được đến lão phu nhân cùng thiếu phu nhân đều là cực ổn thỏa người, sao lại làm ra kia chờ tặng người không cho thân khế chuyện này? Tạ hướng v ã n không có giống lý mụ mụ như vậy cố ý khống chế âm lượng, n à n g thanh â m không cao, lại có thể làm ở đây người đều nghe được. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, ta chỉ biết một sự kiện, toàn gia thân khế đều ở trong tay ta, mới là ta nô tỳ, những người khác, các ngươi hay là nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào đi. Ta viên thúy huyền miếu quá tiểu, dung không dưới các ngươi này đó đại phật. Dứt lời. tả hướng v ã n cũng không hề theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp hướng về phía thanh la đưa mắt ra hiệu. thanh la hiểu ý, rồi tay vỗ nhẹ hai xuống tay trưởng. bảy tám cái cường trắng bà tử dầm một tiếng từ cửa h ô n g v ậ vào, các nàng hình thể b ư u hãn, tính tình cũng b ư u hãn, không nói hai lời, trực tiếp đem q u ỷ trên mặt đất liên can nô thì hết thể kéo lên, sau đó đẩy ra viện thúy huyền. có la lối khóc lóc liều chết không muốn đi, những cái đó bà tử cũng không khách khí, x c h là con giống nhau đem người nhắc tới tới, dùng sức một ném. lại là trực tiếp vứt ra sân hiện tại bãi ở những cái đó vũ giả trước mặt chỉ có hai con đường đệ nhất chính mình đi ra viện thúy h u y ể n đệ nhị bị người quăng ra ngoài kết quả đều là đi ra ngoài chỉ là rời đi phương thức có chút bất đồng những cái đó bà tử nha hoàng t ạ p dịch nhóm xem như minh bạch vị này tân nhị mãi mãi là quyết tâm muốn đem bọn họ đuổi đi đi cầu xin gì đó là vô dụng muốn chơi xấu càng là không có khả năng trước sau bị quăng ra ngoài mười mấy người sau Dư lại hơn 20 cá nhân biết điều từ trên mặt đất bỏ dậy chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, to như vậy trong viện liền chỉ còn lại có 15-6 cá nhân. Nhìn thưa thất đội ngũ, Tạ Hướng Vãn không vội không bực, quay đầu đối ấm la nói: Đi, cho các nàng một lần nữa đăng ký một chút. Chỉ cần không có quá lớn vấn đề, qua đi làm gì sai sự, khiến cho các nàng hiện tại tiếp tục làm. ấm la gật đầu theo tiếng, suy nghĩ hạ, nói: Tia không ra tới sai sự đâu. Năm mươi nhiều người lại chỉ để lại không đến một phần ba, ước chừng có hơn phân nửa việc không có người làm nha. Tạ Hướng Vãn cười đến s á n lạ, ta mang đến lại không phải con rối, không ra tới sai sự từ của hồi môn những người đó bổ thượng. Nhìn ta, liền này đều đã quên. ấm la thẻ lưới. Tạ Hướng Vãn lại dặn do một câu, tăng cường trước a n bài phòng bếp nhỏ người, chờ lát nữa liền phải chính ngọ, đừng chậm trễ n h ị ra dùng cơm. Là, nô tỳ đỡ phải. Tạ Hướng Vãn không nói ấm la cũng biết. phòng bếp nhỏ chính là nàng trọng điểm chú ý địa phương đâu cần thiết bảo đảm nơi này có 7-8 t á thành người đều là người một nhà nhanh nhẹn đáp ứng một tiếng ấm la kêu lên trang hoa cùng dã kim lấy thượn giấy g và bút mực hấp tấp đi trong viện đăng ký ta hướng vãn lại gọi tới kia mấy cái c ư ờ n g t r á n g bà t ử đầu nhi võ mụ mụ người mang theo vài vị trưởng hình mụ mụ đi dãy nhà sau nhìn xem đem phòng cho ta rửa sạch ra tới nếu có người ngăn cản trực tiếp liền người mang hành lý cùng nhau quăng ra ngoài bị gọi là võ mụ mụ bà tử hào sảng đáp ứng rồi một tiếng thanh âm rất là to lớn vâng r ộ i thả nhìn nàng cao lớn t h ô kệ thân hình đứng ở một bên lý mụ mụ có thể xác định vị này võ mụ mụ tuyệt đối này đây một tám ư ờ i lợi hại nhân vật nhìn theo bảy tám cái cường tráng bà tử hùng dũng ngoi vệ khí phách hiên ngang sát đi dãy nhà sau lý mụ mụ càng thêm lo lắng tuy rằng tạ hướng v ã n căn bản không thèm nhìn nàng n h ắ c nhở thật có chút lời nói lý mụ mụ lại là không thể không nói nàng nhưng không nghĩ nhịn mãi mãi mới vừa vào cửa đã bị lao phu nhân thỉnh đi dạy bảo lý mụ mụ xem như nhìn ra tân nhịn mãi mãi tuyệt đối so với hứa thị càng có thể làm nhưng vấn đề là hứa thị có chỗ rửa à mặc kệ nàng như thế nào làm đều có lao phu nhân hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả tân nhịn mãi mãi như vậy một khi xảy ra chuyện ai có thể hỗ trợ lý mụ mụ đảo không phải nhiều quan tâm tạ h ư ớ n g vãn nàng chỉ là lo lắng cho mình bị liên lụy chủ tử phạm sai lầm Nô tỳ cũng muốn đi theo bị phạt. Đặc biệt là nàng Lý Mụ Mụ đã là lục gia lão nhân nhi, lại là v i ê n Thúy Viễn quản sự Mụ Mụ, đương gia chủ mẫu gia bại lộ, nàng cũng chạy không được căn hệ. Còn có một chút, mới vừa nghe rực rỡ một phen lời nói, Lý Mụ Mụ xác định Tân Nhị ngoại ngoại pha đến Nhị gia thích. Nếu Nhị ngoại ngoại bởi vì hành sự không ổn mà bị lao phu nhân mắng, Nhị gia một lòng đau, vừa giận lại tìm đến nàng Lý Mụ Mụ trên đầu, quái nàng không có chuyện tiền để tỉnh, nàng chẳng phải là muốn l o a n đã chết. nịn nãi lại, lao nô có câu nói không biết c ó n ê n nói hay không lý mụ mụ thấu trước vài bước, nhỏ giọng nói. Tạ Hướng Vãn quát tay, vậy không cần nói. ghét nhất hạ nhân nói cái gì không biết c ó n ê n nói hay không, rõ ràng là t ư ở nói, g n lại một hai phải bàn cái cái nút. quá giả. Tạ Hướng Vãn cũng không muốn nghe lý mụ mụ khuyên nhủ, Viên Thúy Huyền có hứa thị như vậy chủ mẫu, lại đã trải qua h ò a ly như vậy đại sự, những cái đó nô buộc nhóm đã sớm rối loạn, tâm cũng không ở Viên Thúy Huyền. cái đinh. nhan tuyến gì đó đều là nhẹ tiểu tề thị dứt khoát xích quả quả hướng v i ê n thúy h u y ệ n tắc người đơn nhìn nàng liền thân khế đều không cho liền đủ để thuyết minh vấn đề chị loạn thế cần dùng trọng điển chị gia cũng là như thế nếu nàng không sử dụng lôi đ ì n h thủ đoạn những cái đó nô buộc nhóm tất nhiên còn ôm may mắn tâm lý mà lục gia nào đó người cũng sẽ cho rằng nàng tạ thị dễ khi dễ tạ hướng vẫn chưa bao giờ là cái hủy khuất chính mình người hơn nữa rực rỡ cũng đã cờ xí tiên minh đứng ở nàng phía sau nàng cần gì phải cô phụ h ắ n có ý tốt. Lý mụ mụ bị nẹn g h đến mặt già đỏ lên. đôi tay giang, không biết nên đi hay là nên ở lại hạ. Tạ Hướng Văn cũng không tính toán cùng Lý mụ mụ nháo đến quá cương, cười cười, nói, ta biết Lý mụ mụ vì nhị gia cùng ta hảo, nhưng có một số việc cần phải ấn ta biện pháp tới. Hảo, không nói này đó không liên quan sự tình. mới vừa rồi Lý mụ mụ có câu nói nói rất đúng, ta là cô dâu mới đến, trong nhà rất nhiều người. rất nhiều sự còn không quá hiểu biết, còn thỉnh Lý Mụ Mụ nhiều hơn đề điểm mới là Thiên đ u nghĩ nghĩ, Tạ Hướng v ă n nói, vừa lúc ta bên người cũng không coi ổn thỏa quản sự Mụ Mụ, Lý Mụ Mụ lại là nhị ra nhũ mẫu, như vậy đi, về sau Lý Mụ Mụ vất vả chút, đi theo ta bên người hỗ trợ xử lý chút sự tình, không biết Lý Mụ Mụ nguyện ý vẫn là không muốn à? Lý Mụ Mụ trinh lăng hạ, đại não bay nhanh vận chuyển, nhanh chóng đối lập hạ Tạ Hướng Vãn cái này để nghị ưu khuyết điểm. đi theo nhị ngoại ngoại bên người làm quản sự mụ mụ ưu điểm sao là rõ ràng cả ngày đi theo chủ tử liền có biểu hiện cơ hội thời gian lâu rồi sớm muộn gì có một ngày có thể trở thành nhị ngoại ngoại tâm phúc người khuyết điểm cũng có đó chính là nhị ngoại ngoại không có cho nàng cụ thể sai sự chỉ chẳng qua nói một câu theo bên người hỗ trợ như vậy thực dễ dàng bị hư cấu lý mụ mụ là cái có quyết đoán người thoáng tưởng tượng liền có chủ ý nguyện ý lao nô một trăm nguyện ý ngài như vậy coi trọng lao nô lão nô chỉ có vui mừng phần, nơi nào còn sẽ có cái gì không muốn? Qua đi chính mình sai nhìn nhị gia tiềm lực, bỏ lỡ tốt nhất đầu tư thời gian, dẫn tới chính mình nhị nữ đến nay đều không có cái hảo sai sự. Mắt nhìn nhị gia trở thành lục gia nhất có tiền đồ thiếu gia, lý mụ mụ hối thanh ruột đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhật tử nhất định phải hảo hảo làm việc, chẳng sợ không thể thắng được nhị gia tha thứ, cũng muốn được đến nhị n ã i n ã i trọng dụng. Cho nên khoan nói là đi theo nhị n ã i n ã i bên người đương cái chạy chân bà tử. Cho dù là làm nàng đi nhị tiến tiểu viện dạy dỗ tiểu nha hoàng quý c ủ nàng cũng nguyện ý, t í n h cẩn nghe theo nghe lời là làm nô t h nhất quan trọng tính chất đặc biệt. Nếu liền điểm này đều làm không được, nàng làm sao nói ở nhị m ã i m n i trước mặt biểu hiện? Lý mụ mụ vui mừng ứng sai sự, tạ hướng v ă n lại phân phó vài món sự, tạm thời đem viện thúy v u y n sự vụ thô sơ giản lược a n bài một chút. Càng tinh tế việc, phải đợi nàng hồi môn trở về lại ăn bài. Hơn nữa nàng cũng phải nhìn xem lão phu nhân cùng tiểu tề thị phản ứng. sau đó lại làm cuối cùng quyết định chủ tớ nói chuyện công phu tiểu tề thị đã biết viễn thúy huyền phát sinh chuyện này nàng tức giận đến không được trực tiếp tìm được rồi lao phu nhân t ổ mẫu tạ thị cũng quá k i ê u nạo thế nhưng đem người đều ném ra tới tiểu tề thị tức giận nói nghe những cái đó bọn nô tỳ nói tạ gia bà tử rất là bá đạo đem người đuổi ra tới không tính còn đem các nàng hành lý đồ vật tất cả đều ném ra tới lão phu nhân xua tay đánh gãy tiểu tề thị nói huynh nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt nói tặng người không cho thân kế, h chuyện này đến nơi nào nói đều là chê cười. chính mình làm việc không nghiêm cẩn, cho nhân gia để lại nhược điểm, hiện giờ còn quái nhân gia bá đạo. tiểu tê thị bẹp bẹp miệng, có chút không phục nói, tia nàng cũng không thể như vậy. lão phu nhân lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, nhân gia vì cái gì không thể? hảo, ta biết ngươi tiểu tâm tư, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngày mai tạ thị hồi môn, ngươi cấp chuẩn bị tốt hồi môn lệ sao? tiểu tê thị sửng sốt, nàng rõ ràng là tới cáo trạng. Không phải tới cấp Tạ Thị dành vinh quang a liền Tạ Thị kiêu ngạo bộ dáng, còn muốn cho chính mình cho nàng chuẩn bị cái gì thể diện hồi m ô n lễ. Lão Phu nhân thở dài, nói, bỏ qua ngươi những cái đó tiểu tính cái đi, hảo hảo cho nàng chuẩn bị một phần hồi m u n lễ. Nếu không khoan nói nhị lang sẽ làm ở mỹ, chính là này Tạ Thị, sách cũng không phải cái dễ đối p h ò a. Chương 85 nhà mẹ để sự một. Nhị gia, phòng bếp nhỏ mới vừa đưa tới điểm tâm, ngài cũng vội non nửa thiên, nghỉ tạm trong chốc lát, dùng chút trà bánh đi. Gã sai v ặ t tới phúc dẫn theo cái tiểu xảo sơn đen song tầng cà mèn đi vào thư phòng, thấp giọng nói. Nam ở trên án thư vùi đầu bận rộn rực rỡ nghe xong lời này, lấy bút tay dừng một chút, hơi mang tỏ mò nói, cái gì? Phòng bếp nhỏ đưa tới điểm tâm. À phòng bếp nhỏ bọn hạ nhân khi nào như vậy cần mẫn? Viên Thúy h u y ệ n phòng bếp nhỏ sở dĩ tồn tại đều là vì hứa thị. Thân là Viên Thúy h u y ể n đứng đắn chủ tử, rực rỡ lại chưa từng hưởng thụ quá phòng bếp nhỏ đặc thù đối đãi. Mới vừa nói xong lời này. d ự c dỡ lại làm như nghĩ tới cái gì mu bàn tay vỗ nhẹ hạ cái chán nói định là nhị mãn mại đã đem nội viện liệu lý sạch sẽ có phải thế không cũng chỉ có hắn hảo nương tử mới có thể đem hắn d ự c dỡ để ở trong lòng vừa mới an bài xong phòng bếp nhỏ nhân sự liền cho hắn đưa tới điểm tâm nghĩ đến tạ hướng vãn d ự c dỡ tâm một mảnh mềm mại đem bút lông g ắ t xuống cầm lấy án thư một góc đ i ệ p phong chỉnh tề khăn lông ướt xoa xoa tay đi tới nam cửa sổ hạ hoa cúc lên nửa tháng trước bàn Tới phúc đã đem cả mẻn cái nắp mở ra, đem đặt ở bên trong đĩa, đĩa chén chén đều b ư n g ra tới. Đồ vật cũng không nhiều, chỉ một chén nóng hôi hổi hoa quế chè hạt sen, một đĩa hạt dẻ tô bánh, một đĩa thủy tinh hoa hồng bánh gạo, một đĩa bí đỏ n ạ i hương màn dầu, cùng với một cái từ cắt xong rồi quả táo khối, quả quýt cánh nhi, quả nho chờ tạo thành trái cây thập cẩm. Dực dỡ k h o n g lưng nghe nghe, khen, này đó điểm tâm nhìn tinh xảo, nghe hương vị cũng không xấu. Vén tay áo, dực dỡ cười ha hả nói, không cần hỏi. khẳng định là tạ gia đầu bếp nữ t a y nghề nhị nãi nãi trước mặt chính là dạy dỗ vài cái hơi có chút tuyệt sống đầu bếp nữ đâu nhị gia quả nhiên lợi hại tiểu nhân cái gì cũng chưa nói đi ngài liền đều đoán được tới phúc cung kính đệ thượng một đôi bạc đũa không người đứng ở một bên mới vừa rồi tiểu nhân đi trong viện chờ đợi sai phái tận mắt nhìn thấy đến nhị nãi nãi quản lý nhị gia không phải tiểu nhân không kiến thức thật sự là chúng ta nhị nãi nãi thật là thế gian hiếm thấy khuê trung x o á i mới a d ự c dỡ gấp cái màu da cam m ã i hương màn thầu, nay màn thầu làm được rất nhỏ, chỉ trẻ con nắm tay đại, d ự c dỡ hai khẩu là có thể ăn xong một cái. m ồ m to đem tiểu màn thầu nuốt vào, quay h à m cổ đến cao cao, d ự c dỡ ăn thật sự hương, mấy khẩu nuốt xuống, vừa lòng đến liên tục gật đầu. Hương vị thật không sai, sữa bò thiên hương, bí đỏ nhung ọ n hơn nữa mạch hương, quả nhiên mỹ vị a. d ự c dỡ là phương năm người, năm đó du lịch Bắc địa thời điểm cũng từng ăn qua không ít m ì p h ở nhưng tựa tạ gia đầu bếp nữ làm được như vậy tinh xảo tiểu mặt điểm ăn đến cũng không nhiều đặc biệt là đây là nương tử tâm ý làm d ự c r ỡ càng thêm vui mừng hắn liền biết giá t i ệ c tối là cái hảo thế tử hắc hắc lúc này mới ngày hôm sau đâu d ự c r ỡ liền cảm giác được ra hương vị lúc này lại nghe được tới phúc khen ngợi tạ hướng vãn liền cười nói n g a chúng ta nhị nãi m ã i đều làm cái gì trong miệng hỏi như vậy trong lòng lại âm thầm nói thầm tạ hướng vãn nhìn hòa khí trong xương cốt lại không phải cái mềm tính nhân nhi viên thúy luyện trên dưới loạn thành dáng vẻ kia muốn mau chóng chỉnh đốn hảo cần phải giao sắt chặt đây rối nha nhị gia ngài là không thấy được nhị ngoại n ã i k ê u kêu một cái sắp bén tới phúc tài ăn nói không tồi đem tạ hướng vãn ở viên thúy l u y ể n lời nói việc làm bắt c h ư ớ c cái rất sống động rực rỡ một bên ăn một bên nhìn vô cùng hạp dĩ tới phúc nói xong chuyện xưa câu chuyện vừa chuyển hơi mang lo lắng nói bất quá nhị gia tiểu nhân có chút lo lắng Nhị nãi nãi làm như vậy, lão phu nhân cùng thiếu phu nhân đã biết, có thể hay không? Dực dỡ đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, buông tia, xua tay nói, không cần phải xen vào các nàng. Ta nói, Viên Thúy h u y ể n chuyện này, nhị nãi nãi định đoạt. Tới phúc trong mắt ánh mắt l ậ p l o ỡ i hạ, môi run g run g hạ, nhưng lão phu nhân dù sao cũng là trong nhà trưởng bối, nếu lão phu nhân sinh khí, trách tội nhị gia cùng nhị nãi nãi, kia nhưng như thế nào cho phải? Dực dỡ cầm lấy c h u n g trà, nhẹ xuyết hai khẩu. Khoang miệng n g t hương tao n ộ hơi mang chua x ó t trà hương, làm hắn nhũ đầu vô cùng thoải mái. Yên tâm đi, lão phu nhân sẽ không trách tội. Dực dỡ tin tưởng, chính mình mấy ngày nay biểu hiện đã làm lão phu nhân phi thường minh bạch, hắn, dực dỡ đã sớm đem quy củ tiết tháo gì đó đều nhai nhai nuốt, về sau lại tưởng lấy vài thứ kia trói buộc hắn, môn nhi đều không có. Dù sao dực dỡ không sợ mất mặt, càng không sợ đem sự tình n á o khai, lão phu nhân chỉ cần gánh vác cái này hậu quả, vậy chỉ lo trách tội. nghe xong này đó, tới phúc cũng không c ó yên lòng, ngược lại càng thêm rồi dám, nghĩ rồi lại nghĩ, quèo vào nhi m ặ t rất nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, còn có một chuyện, mới vừa rồi phòng bếp tiểu nha hoàn tới đưa một đồ ăn thời điểm, ít hơn nhiều miệng hỏi một câu, nói là nhị ngoại n ã ạ i đã đem quản sự mụ mụ, phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ đều an trí hảo, nàng cũng vô dụng chúng ta trong phủ người, trên cơ bản tất cả đều là dùng tạ gia của hồi môn người, dực r ỡ không kiên nhẫn ngâm g ử ơ tay, ngươi này không phải nói vô nghĩa lâu sao? Nhị ngoại ngoại đem những cái đó người không liên quan đều tống cổ đi ra ngoài, không ra nhiều như vậy sai sự. Trong thời gian ngắn tưởng đem người bổ thượng, chỉ có thể dùng nàng của hồi môn tôi tơ a nói nữa. Nhị ngoại ngoại từ trước đến nay có khả năng, nàng dạy dỗ ra tới người cũng tất nhiên không kém. Có nhị ngoại ngoại tỏa chấn, nhị gia ta một vạn cái yên tâm a. Tới phúc trong lòng tiểu nhân anh anh anh, anh nhị gia, tiểu nhân không phải ý thứ này, tiểu nhân là tưởng nhắc nhở ngài. Nhị ngoại ngoại đem viên thúy huyền trên dưới tất cả đều thay chính mình người. k i về sau viện này sự chẳng phải là toàn từ nhịn mãi mãi đ ị n h đoạt, mà n h ị ra ngài, còn lại là phải bị hoàn toàn hư cấu, hết thể chẳng phải là lại về tới hứa thị đương gia làm chủ khi bộ dáng, tới phút cùng hoàng tức những cái đó nha hoàn bất đ ồ n g hắn cùng tới hỉ, tới thuận, tới nhạc bọn người là r ự c r ỡ từ lục gia người hầu tuyển r a tới, nhiều năm dạy dỗ, bọn họ đối r ự c r ỡ trung tâm chân thật đáng tin, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn là lục gia tôi tớ, đối với tạ hướng vãn cái này bên ngoài gả tiến vào nhịn mãi mãi. bản năng có loại đề phòng cùng đề phòng hơn nữa tạ hướng vãn vừa vào cửa liền biểu hiện đến phi thường cường thế quang minh chính đại hướng viễn thúy huyền xếp vào người một nhà thiên nhị gia còn một bộ thấy vậy vui mừng bộ dáng cái này làm cho tới phúc chờ mấy cái trung tâm gã sai vật rất là lo lắng nữ cường nam lược âm thịnh dương suy gì đó là ở quá n g ự c tâm tới phúc lo lắng cứ thế mãi nhị gia lại đem ở viễn thúy huyền mất đi quyền lên tiếng hoàn toàn trở thành nhị nãi nãi làm n ê n đâu được rồi ta biết ngươi ý tứ dực dỡ kéo ra k h ỏ e miệng cười cười vươn một cây ngón trỏ ở tới phúc trước mặt quơ quơ nói có câu nói ngươi nhớ kỹ ta cùng nhị n m ã n là nhất thể đều là trong nhà này chủ tử ở nhà nàng muốn như thế nào liền như thế nào ta sẽ không hỏi đến mà các ngươi cũng không cần tâm sinh nghi kỵ minh bạch sao tới phúc trong lòng dùng mình đối tượng h dực dỡ nghiêm túc con ngươi c h ầ m rãi gật đầu tiểu nhân minh bạch c h ạ n vạn dực dỡ ở trong thư phòng đội xong hắn chuyện quan trọng sau lại cẩn thận chuẩn bị một ít đưa cho nhạc phụ, hai cái cứu huynh lễ vật, trở lại chính phòng thời điểm, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều, phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ tân quan t i ê n nhiệm dùng ra giữ nhà bản lĩnh, lên ken l e n ken một buổi trưa, làm vài đạo chuyên môn, rực rỡ ăn liên tục khen ngợi, cuối cùng càng là chân chó tỏ vẻ, a vãn chính là lợi hại, có ngươi ở, ta không bao giờ dùng nhọc lòng trong nhà v ệ c vặt, nhị gia quá khen, ta hướng vãn nhợt nhạt cười, bận rộn một ngày, nàng cuối cùng đem sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. chỉ chờ lão phu nhân cùng tiểu tề thị có phản ứng sau, nàng lại làm càng kỹ càng tỉ m ỉ ăn bài, bất quá thưởng, một chút đều bất quá thưởng. vương bắt trả cùng tân hôn thê tử đối diện mà ngồi, ăn đến cái bụng phình phình rực rỡ, vẻ mặt thỏa mãn, nương, đây mới là người quá n h ậ t từ sao? tạ hướng vạn thấy rực rỡ phảng phất một cái ăn no thỏa mãn đại miêu giống nhau l ư ờ i biếng, bất giác nổi lên chơi tâm, đi phía trước xem xét thân mình, nhỏ giọng nói, nhị gia nếu cảm thấy thiếp thân làm tốt lắm. Như vậy có phải hay không nên có điều tưởng tượng đâu? Thanh âm thực nhẹ, giống như mềm mại lông chim nhẹ nhàng phất quá rực rỡ trong lòng, làm hắn trong lòng nứa, hắn không khỏi ngồi thẳng thân mình, hai chân kẹp chặt, cổ họng nuốt hạ. Không xác định hỏi, nương tử ý tứ là? Tạ Hướng Vãn Tiểu Mị cười, mắt đào hoa nhu tình n ộ n nhạo. Nhị gia ngài nói đi Tiểu d ạ n g Nhi, đêm qua bị ngươi lăn lộn đến quá sức, đêm nay cô nãi n ạ i muốn cho ngươi biết nữ nhân lợi hại. Rực rỡ đằng mà một tiếng đứng lên. đem bát trà tùy tay ném ở trên bàn, một cái bước xa lẻn đến nàng trước người, khom lưng bế lên tiểu mỹ đến không giống phàm nhân thế tử. Hai vợ chồng cùng nhau vào giường bạt bộ phòng trong. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trên đầu cảnh chim chóc vui sướng tê ức, bọn nha hoàn cũng sôi nổi lên bận rộn. đỏ tươi trướng m à n t chung, rực rỡ đẻ ở tạ hướng vãn trên n g ư ờ i hai người đều ngủ thật sự c h ầ m Thanh La đứng ở giường bạt bộ ra ngoài, không được tự nhiên nhìn c h ầ m tĩnh mản, đợi một hồi lâu, mới nhẹ dọn g t nhị ra, nhị mãi mãi. canh giờ không còn sớm nên nổi lên hôm nay chính là nhịn lại n ã i hồi môn nhật tử há có thể chậm rực rỡ r ê n r ỉ một tiếng động tác có chút chậm chạp xoay người xuống dưới mà hắn dưới thân tạ hướng vãn cũng hảo không đến nơi nào nô tạ hướng vãn cao mày ảo não than nhẹ một tiếng đêm qua nàng thật là xem nhẹ rực rỡ sức chiến đấu lại đánh giá cao chính mình thể lực một đêm chiến đấu kịch liệt số hồi nàng xác thật đem rực rỡ lăn lộn đến quá sức mà nàng chính mình cũng mệt mỏi đến muốn chết khó khăn hai vợ chồng rời khỏi giường rửa mặt trải đầu đổi trang lại đi lão phu nhân chỗ đó thỉnh an lúc này mới đánh ngáp ra lục phủ tạ gia đại trách ngoại tạ hướng an sáng sớm liền ở cửa thủ vẫn luôn chờ tới rồi ngày dâng lên mới rất xa thấy được một đội ngựa xe chậm rãi sử tới là a tỷ a tỷ đã trở lại tạ hướng an nhảy dựng lên kích động nói mau mau đi hồi bẩm lão gia cùng đại gia liền nói đại tiểu thư đã trở lại đến n ô i cái kia cướp đi a tỷ người xấu t bị tạ hướng an hoa lệ lệ làm lơ a tỷ a tỷ người rốt cuộc đã trở lại tạ hướng an chạy chậm đi vào xe ngựa trước không đợi tạ hướng văn xuống dưới liền vội thiết nói tạ hướng văn duỗi tay xoa xoa đệ đệ đầu nói đúng vậy tỷ tỷ đã trở lại a an còn hảo rực rỡ ở một bên mắt lạnh nhìn âm thầm nói thầm đến mức này sao tổng cộng liền phân biệt không đến hai ngày này tỷ đệ hai cái làm cho cùng kiểu biệt gặp lại dường như Đại tiểu thư trở về tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tạ gia đại trạch. ở Tây Uyển Viên thị mẹ con tự nhiên cũng biết. Trở về liền trở về bái. Con lộn lớn như vậy trận trượng cũng không sợ c h ế t phúc khí. Đối với Tạ Hướng Vãn, Viên thị là các loại oán hận trong miệng tự nhiên không có gì lời hay. Tạ Hướng ý nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều, còn có tâm tư tới khuyên mẫu t h ầ n nương. Chờ lát nữa đi trung đỉnh. Ngại nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Có thể gả vào quốc công phủ làm nhị nãi nãi, tỷ tỷ chính là thiên đại phúc khí đâu. Viên Thị nhìn đến từ từ mỹ lệ nữ nhi, c h ậ t thở dài, nói: Tạ Hướng Vãn sắc thật vận khí tốt, chỉ là không biết ta chăn chăn lại có thể gả cái như thế nào nhà t r ồ n g đâu. Chương 86 nhà mẹ để sự nhị, nhi, tiểu tế thỉnh phụ thân an. Tạ Hướng Vãn cùng rực rỡ cung kính quỳ gối đệm hương bổ thượng, đoan đoan chính chính cấp cao cư chủ vị tạ gia thụ hành quỳ lệ chi lễ. Tạ gia thụ nhìn đã làm phụ nhân giả dạng nữ nhi, trong lòng cảm khái mặc danh, hốc mắt không khỏi lên men, mượn dơ tay động tác. đem khỏe mắt thủy quang hủy diệt liên thanh nói hảo hảo hảo đều đứng lên đi tạ hướng vãn xưa nay cùng phụ thân cảm tình hảo đứng lên trực tiếp đi vào phụ thân bên người, quan tâm nói hai ngày không thấy cha khí sắc không tốt lắm chính là mệt tạ gia thủ cười v ô v ô nữ nhi tay cất cao giọng nói cha khí sắc hảo đâu nhưng thật ra diệu thiên ngươi ta thấy thế nào một bộ mệt mỏi đã cực bộ dáng nữ khí có chút không tốt lạnh c ă m c ă m ánh mắt đầu hướng rực rỡ không tiếng động t r á c h cứ Ta hảo tâm đem nữ nhi đính hôn cho ngươi, ngươi nha cái tiểu tử thối không nói hảo hảo đái nàng, lại làm nàng mệt mỏi đến tận đây, thật thật là cái tiểu hỗn đảng. Mọi người đều là nam nhân, r ự c r ỡ về điểm này nhi tiểu tâm tư, tạ gia thụ trong lòng biết rõ ràng. Nhìn kỹ nữ nhi con rể khí sắc, hắn liền biết, định là cái này tiểu tử thối sơ kinh nhân sự, thực t ủy biết vị, mấy ngày nay không thiếu ở trong phòng lan lộn. Hảo đi, làm trường bối, tạ gia thụ thật sự không hảo quá nhiều chú ý tiểu nhi nữ n h ó m trong phòng việc. nhưng sự tình quan nữ nhi, Tạ Gia t h ụ vẫn là cương r a mặt, gắt gao nhìn chằm chằm rực rỡ, hung ác ánh mắt giống như tiểu đao, từng mảnh lăng chỉ ra mặt d ạ y con rể. May mà qua đi ba năm, rực rỡ ở Bắc Điệu tăng trưởng không ít kiến thức, còn đã từng vào nhầm chiến trường, trong tay mạng người cũng không phải một cái hai điều. ở nhạc phụ kia hung ác chừng mắt hạ, đảo cũng không có rối loạn tâm thần, vẫn như cũ cung kính đứng trang nghiêm, một bộ hiếu thuận hảo con rể bộ dáng. Tạ Hướng v ạ n biết phụ thân là lo lắng cho mình, vội cười nói cha yên tâm. nữ nhi cũng h à o đâu, đúng rồi, nhị gia, ngươi không phải cấp cha cùng huynh trưởng chuẩn bị chút lễ vật sao? hướng về phía d ự c dỡ đưa mắt ra hiệu, t ạ hướng văn thật sự không nghĩ làm người trong nhà quá mức chú ý bọn họ phu thê khuê trung bí sự. d ự c dỡ cũng thông minh, vội vàng thân thủ dâng lên mấy cái hộp quà. này đó hộp quà cũng không ở lục gia cấp chuẩn bị hồi môn lễ danh mục quà tặng thượng, mà là d ự c dỡ mấy năm nay tích u ó p hạ vốn riêng, đơn độc đưa cho nhạc phụ lễ vật. trên cơ bản đều là trên thị trường rất ít nhìn thấy bà bối khó trách đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài đâu tạ gia thụ mắt thấy nữ nhi giúp r ự c r ỡ hòa giải trong lòng thế nhưng mạc danh nổi lên t o a n thủy nhìn về phía r ự c r ỡ ánh mắt càng thêm không tốt r ự c r ỡ phảng phất giống như chưa sát thằng đem hộp quà đưa đến tạ gia thụ trước mặt nhạc phụ tiểu tế nghe nói ngài thích cất chứa đồ cổ đây là tiểu tế cất chứa vài món tông sứ đều là một ít n g ạ n ý nhi nhạc phụ nhàn khi nhưng đem chơi một v à i Tạ gia t h ủ tùy ý quét mắt kia mấy cái tinh xảo cháp đồ sứ, đồng tử đột nhiên buộc chặt, ý n i h lại là thời tống quan diêu sở ra cực phẩm đồ sứ. Tạ gia h à o phú, Tạ gia t h ủ cũng là gặp qua việc đời người, cho dù làm không được thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến n ô n g nỗi, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng đại kinh tiểu quái. Nhưng nhìn đến con rể dâng lên lễ vật khi, vẫn là nhịn không được lộ ra vui mừng. Bảo bối nha, này đó đều là bảo bối a, tùy ý lấy ra một kiện đều là giá trị thiên kim bảo bối a. Càng quan trọng là. này đó bảo bối đều là thưa thớt, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán chân bảo. nhưng mà, này đó đều không phải trọng điểm. trọng điểm là, dược dỡ tình nguyện đưa ra như vậy chân quý đồ vật, đủ thấy hắn đối tạ hướng vãn coi trọng, cùng với đối tạ gia coi trọng nha. tạ gia thụ là địa đạo gian thương, sáng mắt sáng lòng, nhạy bén phát giác nữ nhi con rể chi gian mặt mày giao lưu. cảm thấy mất mát đồng thời, càng nhiều lại là vui mừng. hắn đứa trẻ tuyệt vời có cái hảo quy tước a t ư cấp này. Tạ gia thụ lại lần nữa nhìn về phía rực rỡ thời điểm, trong ánh mắt hung ác giảm bớt rất nhiều, ẩn ẩn thậm chí còn mang theo vài phần thưởng thức, c h ầ m rãi gật đầu, khó được tán một câu, không tồi, cô gia có tâm. Rực rỡ nhiều cơ linh người nhà cảm giác được Tạ gia thụ thái độ biến hóa, vội vàng theo c ổ t hướng lên trên bờ, nhạc phụ ngài gọi ta nhị lang liền hảo, hảo, hảo nhị lang, ta đem rượu thiện giao cho ngươi, ngươi về sau phải hảo hảo đ ã i nàng a. đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng vui mừng. Lúc này, Tạ gia t h ủ cái này cha vợ đối r ự c r ỡ ấn tượng thế nhưng cũng càng thêm hảo. Ai ai, nhạc phụ yên tâm, tiểu tế chắc chắn hảo hảo đại a vãn. r ự c r ỡ rất có nhãn lực thấy nhi từ nha hoàng trong tay tiếp nhận trung t r à thân thủ phủng đến Tạ gia thụ trước mặt. Tạ gia t h ủ càng thêm vừa lòng. Tạ Hướng Vinh mắt lại nhìn, thấy phụ thân mềm mại xuống dưới, hắn h o nhẹ một tiếng, nói: em rể, ta gần nhất được một bộ hoa âm g à tê đồ, họa thật sự không tồi. tưởng thỉnh ngươi cùng đi thưởng thức một phen, tốt không? rực rỡ s ừ n g suốt, đối tượng h tạ Hướng b i n h không nhiều ít độ ấm ánh mắt g i trong lòng hơi hơi c ư ờ i khổ, hắn liền biết, hắn cái này đại cứu Vinh tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. đón dâu ngày đấy, rực rỡ chơi cái tiện c h i ề u cố ý thỉnh Tạ Hướng b i n h người lãnh đạo trực tiếp làm nam người tiếp tân, khiến cho Tạ Hướng Vinh không thể bình thường phát huy, làm đón người mới đến đội ngũ dễ như trở bàn tay vọt vào tạ g i a đại môn. nhìn đại cứu Vinh ánh mắt. t h ả thỏa thu sau tính sổ tiết tấu a đại ca ta cũng phải đi ách đi phần h ọ a tạ hướng an nhảy ra tới khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hưng phấn hai chỉ tiểu béo tay lẫn nhau bẻ phát ra kaka k a k h ớ p xương động tĩnh thanh âm rực rỡ mặc a an huynh đệ ngươi xác định ngươi như vậy là đi phần h ọ a mà không phải đi đánh nhau ân cùng đi đi tạ hướng vinh biết đệ đệ q o á n nghiệm mặc cho ai bị cảm nhận chung đại ca cùng với truyền thuyết giữa anh hùng chơi cũng sẽ canh cánh trong lòng h ư n g chi Tạ Hướng An là Tạ Hướng vẫn một tay mang đại, tỷ đệ gian tình cảm không giống bình thường, dực dỡ lại đem Tạ Hướng An quan trọng nhất người ngậm đi rồi, tiểu gia hỏa trong lòng buồn bực có thể nghĩ a, trong ngực có khí liền phải phát tán ra t ô i a. Tạ Hướng Vinh là cái yêu quý đệ đệ hảo huynh trưởng, tự sẽ không c ự t u y ệ t hắn ngẩng đầu nhìn mắt dực dỡ, không tiếng động n h ắ c nhở, em dễ, còn không đi. Dực dỡ sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười nói, hảo, nếu cứu Minh nói không tồi, kia tranh hẳn là kém không đến nơi nào. ta cũng nhân cơ hội học tập học tập vậy là tốt rồi đi thôi tạ hướng vinh đứng dậy hướng phụ thân cáo từ rồi sau đó cười đến vẻ mặt huyết dẫn r ự c r ỡ hướng đông nguyện ngoại thư phòng mà đi dực dỡ xoay người rời đi trước cố ý xin giúp đỡ nhìn tạ hướng vãn liếc mắt một cái đôi mắt nhỏ nhi kêu kêu một cái đáng thương a tạ hướng vãn lại ra vẻ không thấy được lôi kéo đại tẩu chu thị nói vốn riêng lời nói tạ hướng vinh ba người sau khi rời khỏi đây tạ gia thủ cũng không có trì hoãn bảo bối giống nhau phủng kia mấy cái chạp thật cẩn thận c h i ề u chính mình thư phòng đi đến tốt như vậy bà bối hắn cần phải hảo hảo giám định và thưởng thức một phen trong lúc nhất thời mấy nam nhân tất cả đều rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại có tạ hướng vãn cùng chu thị chị dâu em chồng hai cái cùng với nha hoàn bà tử bao nhiêu muội muội chúng ta đi ta chỗ đó ngồi ngồi đi chu thị cũng muốn hỏi một chút tạ hướng vãn ở lục gia quá đến như thế nào nàng chính là biết nhà mình cha chồng cùng lang quân này hai ngày thời k h ắ c nhớ thương tạ hướng vãn đâu Hảo, Tạ Hướng Vãn đáp ứng một tiếng, Ra vẻ vui b u a nói, Đại Tẩu, ngươi nói có trách hay không? Ta bất quá là rời nhà hai ngày, hiện giờ trở về, lại có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác. Đồng dạng là rời nhà, Tạ Hướng Vãn đã từng rời nhà vài tháng, mỗi lần sau khi trở về đều chỉ biết cảm thấy thân thiết, mà chưa bao giờ từng có loại này kỳ dị không khỏe cảm. Đó là bởi vì ngươi xuất giá, Ra từ đây biến thành nhà mẹ đẻ, đừng nhìn hai người chỉ kém một chữ. Ý tứ lại có khác nhau như trời với đất bất đồng, mà tâm thái cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Chu Thị là người từng trải, tự nhiên minh bạch loại này cảm giác, nhưng nàng lại không hảo nói rõ, chỉ cười nói, lại nói đùa, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, thiên hương viện cũng sẽ vẫn luôn có người xử lý. Nơi nào liền cách một thế hệ. Tạ Hướng Vãn cười cười, chưa nói cái gì, kéo Chu Thị tay, hai người cùng nhau nhắm hướng Đông n g u y ệ n Chính viện đi đến. Trên đường, Chu Thị hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. này hai ngày ở lục gia còn hảo, có hay không nhân vi khó ngươi. chu thị từng là hầu p h ủ thiên kim, đối lục gia phát sinh đủ loại hiếm lạ sự cũng lược có nghe thấy, lo lắng lao phu nhân cùng tiểu tề thị sẽ cố ý làm khó dễ tạ hướng vãn, cũng lo lắng lục gia mấy cái thiên kim tiểu thư sẽ cười nhạo nàng. tạ hướng vãn hơi hơi mỉm cười, nói, tẩu tử yên tâm, ta hết thể đều hảo. nghĩ nghĩ, lại ra v ẻ ngượng ngùng b ồ i thêm một câu. nhị gia, nhị gia thực tín nhiệm ta, duy t r ỉ ta, ở trường đ ố i trước mặt. cũng dám với vì ta nói chuyện. Chu Thị nháy mắt đã hiểu, Tạ Hướng Vãn ý tứ thực minh bạch, lục gia xác thật có người làm khó Tạ Hướng Vãn, còn đánh r a trưởng bối dậy vô Vãn bối ngụy trang, nhưng đều bị r ự c r ỡ i chắn trở về. thở hắt ra, Chu Thị tự đáy lòng nói, muội muội hảo phúc khí, gả cho cái hảo nam nhân đâu? chỉ vì lao bà chống lưng, không tiếp chính mình đối thượng trưởng bối, như vậy nam nhân tuyệt đối xưng được với một cái hảo tự. Tạ Hướng Vãn tươi cười gia tăng, được không? muốn quá cái ba bốn mươi năm mới có thể có kết luận đâu tân hôn hiến nhĩ chỉ cần không phải túc địch đều có mấy tháng ngọt ngào kỳ hiện tại liền cấp lời bình còn sớm chút chu thị cứng lại nàng như thế nào đã quên chính mình cái này tiểu cô cũng không phải là bình thường k h u ê các nữ tử sẽ không dễ dàng tin tưởng người chính là chính mình cái này tạ ra đại mãi mãi tiểu cô cũng là ước c h ừ n g khảo sát hai năm mới chậm rãi buông cảnh giác ngượng ngung cười cười chu thị không lại liền cái này để tài nói cái gì chỉ hàm hồ ứng câu muội muội chắc chắn quá đến cực hảo như vậy lý trí như vậy bình tĩnh lại như vậy mỹ lệ muốn quá đến không hảo đều khó đúng rồi trong nhà nhưng có chuyện gì ta xem phụ thân khí sắc không phải thực hảo chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện tạ hướng văn còn nhớ rõ phụ thân trước mắt rõ ràng quầng thâm mắt thực không yên tâm vẫn là hỏi ra tới chu thị trầm ngâm một lát vẫn là trực tiếp nói cho tạ hướng v ã n dù sao nàng không nói tiểu cô cũng sẽ tra được đến tạ gia đại trạch ba bốn trăm hảo hạ nhân trong đó không biết có bao nhiêu là Tạ Hướng Vãn r ẻ d ô ra tới. Hôm qua Sở U lại khiển quan m ô i phương hướng c h ă n c h ă n cầu hôn. nhắc tới chuyện này Chu Thị không cấm mặt lộ vẻ tiêu sắc, nàng thói quen tính dò hỏi Tạ Hướng Vãn, Diệu Tiện, h ngươi nói Sở U rốt cuộc muốn làm cái gì? Phía trước hướng ngươi cầu hôn liền không nói. Lúc trước em rể vừa tới nhà chúng ta xin cưới, Sở U liền cũng đi theo phái quan m ô i Hán, hắn đến tuột cùng là có ý tứ gì? Tạ Hướng Vãn không đáp hỏi lại. Đại ca nói như thế nào? Chu Thị nói, Đại gia nói Sở U lần đầu tiên cầu t h ú chăn chăn là vì hướng chúng ta tạo ra kỳ hảo, rốt cuộc phía trước sự hắn làm được thực không địa đạo. Hiện tại tạ, Lục Liên Hôn có quốc công p h ủ thông gia, tạ gia không hề là tùy tiện nhậm người đ ắ n đo diêm h ư ơ n g mà Sở U người đơn thế mỏng muốn cùng chúng ta hòa hảo cũng là lẽ thường. Tạ hướng chế chút g ậ t đầu, Đại ca phân tích đến có lý. Chu Thị lại nói, nhưng Sở U lại lần nữa cầu hôn, liền có chút kỳ quái. Lão gia cùng đại gia thương lượng h ồ i lâu cũng không có thể đoán được r a sở uốt cuộc ý muốn như thế nào, nhất thời cũng không cấm có chút khó xử. Chương 87 nhà mẹ để sự tam kỳ thật nếu bỏ qua một bên sở u cùng thịnh dương quan hệ chỉ bằng sở u điều kiện mà nói hắn vẫn là cái không tồi đối tượng. Tạ Hướng Vãn nghe xong Chu Thị giảng thuật c h â m trước từ ngữ chậm rãi nói, tuy rằng hắn là cẩm y hề vệ nhưng ở sĩ lâm trung thanh danh cũng không tệ lắm, thả trong nhà không có gì gánh vác gả cho hắn đảo cũng không tính quá kém. Tạ Hướng Vãn là lời nói thật, lời nói thật, cũng không có cố tình làm thấp đi ý tứ. Rốt cuộc tạ ra là diêm thương, Tạ Hướng Vãn có thể gả cho dực dỡ, một là vừa lúc gặp còn có, lục gia thiếu tiền à, nhị cũng là dực dỡ toàn lực tranh thủ, tam còn lại là Tạ Hướng Vãn cập kê lễ thượng xuất hiện kia một đám rất có phân lượng phu nhân, quý nữ. Cái khác thương nhân chi nữ muốn trở thành đệ nhị Tạ Hướng Vãn, lại là khả năng không lớn, không có dực dỡ làm đối lập, sở ưu ưu điểm liền đều đ ộ t hiện ra tới, nói câu lương tâm lời nói. lấy sở u trước mắt tình huống hầu phủ thiên kim có lẽ không thể mơ ước bá phủ gia tiểu thư lại là còn có thể cưới tới tay mà t ạ hướng ý bất quá là diêm thương gia nhị tiểu thư hoàn toàn không có đắc lực ruột thị huynh trưởng nhị vô cái gì lấy đến ra tay sở trường đặc biệt duy nhất có thể khen đó là nàng phong phú của hồi môn nhưng vấn đề là những cái đó thương gia giàu có gia nữ nhi cái nào lại không có điểm nhi của hồi môn thiên sở u cùng thịnh dương g i o hợp ở cùng nhau thậm chí vì thịnh dương còn âm tạ ra một phen, tuy nói viên thị là thịnh dương người, nhưng tạ hướng ý h ọ tạ a, tạ gia thụ nhưng không nghĩ đem thân sinh nữ nhi đưa đến ổ sói tử đi. chu thị gật gật đầu, đại gia cũng là nói như vậy. ở sở u đối tạ gia thụ ra tay trước, tạ hướng minh đối hắn ảnh hưởng vẫn là không tồi. tạ hướng vang nghĩ nghĩ, nàng mơ hồ đoán được sở u ý đồ, bất quá còn cần nghiệm chứng. đại tẩu, chuyện này không cần s ố t ruột đi xử lý, tạ hữu là họ sở tới cửa cầu chúng ta. đại nhưng làm cha cùng đại ca kéo dài chút thời gian, ta cũng tìm người hỏi thăm hỏi thăm, nhất muộn bất quá ba ngày, ta liền đem tin tức đưa về nhà. đến lúc đó, lại thỉnh cha, đại ca làm quyết đoán không muộn. chu thị nghe vậy, đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng đ ố i tạ hướng vãn năng lực còn là phi thường tín phục, cười nói, như vậy tự nhiên tốt nhất, chỉ sợ lại muốn làm phiền muội muội. tạ hướng vãn x u a x u a tay, mới vừa rồi đại tẩu còn nói chúng ta là người một nhà đâu, người một nhà không nói hai nhà lời nói. liên tính ta gả cho người kia cũng là tạ thị trong nhà sự ta tự không thể khoanh tay đứng nhìn tự giác khách khí qua đầu chu thị vội vàng cười nói muội muội nói chính là là ta tưởng tả đi ta chỗ đó tân chế chút trà hoa muội muội giúp ta đánh giá một vài hảo ha tạ hướng c h ễ chút đến mới thôi nàng biết qua đi chính mình ép tới chu thị quá tàn nhẫn chính mình mới vừa một gả chồng chu thị trong giây lát xoay người làm chủ nhất thời có chút đắc ý với b á o lời trong lời ngoài tổng không quên nhắc nhở tạ hướng vãn là bắt đi ra ngoài thủy thân phận nguyên bản tạ hướng vãn cũng không để ý tạ ra là nàng gia điểm này không cần làm chu thị tới khẳng định nhưng nhìn nàng có chút quên hết tất cả bộ dáng tạ hướng vãn vẫn là nhịn không được điểm ra tới con hảo chu thị là cái người thông minh hẳn là sẽ không làm việc đ ố c giữa trưa thời gian tạ ra trung lộ trong đại sảnh đã mang lên t i ệ c rượu tổng cộng hai bàn trung gian dùng một trận tám phiến bốn mùa hoa cỏ bình phong ngăn cách Tạ gia thụ lãnh Nhi tử con rể ngồi ở bên ngoài một bàn, Viên Thị, Chu Thị cùng hai cái Tạ gia tiểu thư tắc ngồi ở bên trong, rực rỡ trên mặt vẫn như cũ là cung khiêm tốn hút tươi cười, nhưng trong lòng tiểu nhân nhi đã bắt đầu n h e răng n ế t miệng. Nguyên nhân vô h ắ n thật sự là Tạ Hướng Vinh cùng Tạ Hướng An này đối huynh đệ xuống tay quá tối, ba người mới vừa vào Tạ Hướng Vinh ngoại thư phòng, môn còn không có đóng lại đâu, Tạ Hướng Vinh liền một cái nắm tay tặng đi lên. Tạ Hướng An người tiểu sức lực lại không nhỏ, theo sát huynh trưởng. một cái quét đường chân liền đá lại đây. Định quốc công phủ nhiều thế hệ tập võ, d ự c dỡ mặt ngoài tuy là cái thư sinh, lại một chút đều không văn g ư ợ c khi còn nhỏ đó là từ lao quốc công tự mình giáo thụ, từ nhỏ liền đánh hạ cực hảo võ công đấy. sau khi lớn lên khắp nơi du lịch, tăng trưởng hiểu biết đồng thời cũng kết bạn không ít kỳ nhân dị sĩ, d ự c dỡ người thực thông minh, đi theo những cái đó kỳ nhân dị sĩ học điểm nhi, làm hắn công phu càng thêm tinh tiến, không thể nói lấy một địch trăm đi. nhưng ba năm đại hán căn bản gần không được hắn thân nhưng tạ hướng vinh, tạ hướng an là hắn thật đánh thật đại c ứ u ca cậu em vợ chính là xem ở nương tử phần hắn cũng không thể ném ra cánh tay thật đánh d ự c dỡ bên này tâm tồn kiên kỵ tạ thị huynh đệ lại không hề t ạ m niệm h lòng tràn đầy tưởng hảo hảo g i á o huấn d ự c dỡ một phen cho hắn biết biết tạ gia người lợi hại càng làm cho hắn minh bạch tạ hướng vãn có nhà mẹ đẻ có h u y n h trưởng nếu d ự c dỡ không nghĩ lại bị nhân tu lý ngày sau liền t h à n h thật chút chớ nên t r ọ c tạ hướng vãn thương tâm Tạ Hướng Vinh tuyệt không thừa nhận hắn là ở đáp lễ đón dâu ngày ấy rực rỡ t i n h kế. t c ứ u Minh, Thủ Hạ Lưu Tình A, từng quen đến t h ị t còn chỉ chiều nhìn không tới địa phương xuống tay, rực rỡ một bên bị động phong ngự, một bên thảm hề hề cầu tình. Trong lòng thầm mắng, Nương, ai nói Tạ t ự Thanh là c á i sơ lạng thư s i n h này nha so thổ phỉ còn muốn tâm ngoan thủ hả đâu? Lục nhị gian mãi trong nước nổi tiếng phong lưu danh sĩ, văn võ song toàn, ở ngài nhân vật như vậy trước mặt. Ngũ Minh này mấy chiêu hoa mầu kỹ năng lại tính cái gì? Tạ Hướng Vinh cố ý tăng thêm phong lưu hai chữ âm độc, k h ỏ e miệng n g ậ m cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh băng cảnh cáo. Ngươi nha về sau cho ta buồn p h ầ t chút, lại đi thanh lâu, kỹ quán linh tinh địa phương. Tiểu Tâm ta đánh gãy chân của ngươi, rực rỡ theo bản năng hai chân run run, rồi sau đó kiên định nói, c ứ u v i n h yên tâm, ta định sẽ không cô phụ nương tử. Đến nổi những cái đó địa phương, đều là chút tàng ô nạp cấu chỗ, không đi mới là lẽ phải. Tạ Hướng Vinh thực v ừ a lòng, dùng sức đấm đánh mấy quyền cũng có chút mệt mỏi, hoạt động hạ cổ tay, cười hì hì ngồi vào một bên. Thấy Lại Ca rời khỏi chiến trường, Tạ Hướng An vội vàng bổ đi lên, méo tiểu nắm tay cùng rực rỡ đánh nhau lên. Nhìn so với chính mình lùn một đầu cột cường thiếu niên, rực rỡ càng cảm thấy chứng đau. Cùng Tạ Hướng Vinh giao thủ thời điểm, hắn còn có thể y tứ y tứ phản kích hai h ạ khả đối thượng chính mình vẫn luôn giao hảo tiểu huynh đệ, hắn thiệt tình không hạ thủ được a. Liên tiếp ăn Tạ Hướng An vài cái. rất đau, d ự c dỡ lại không có trang đáng thương xin tha, chính là không dên một tiếng khiên u ù n dưới. Tạ Hướng An rốt cuộc tuổi con nhỏ, hoạt động vài cái liền không có khí lực, hắn thở h ồ n hển, nhìn d ự c dỡ bao dung bộ dáng, trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Do dự luôn mãi, Tạ Hướng An mới dùng hắn vịt được giọng nói bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi nhất định phải đối ta a tỷ hảo. Cũng không có nói nếu không liền như thế nào linh tinh nói, hắn bay thẳng đến d ự c dỡ cơ cơ nắm tay, dùng tứ chi ngôn ngữ thuyết minh hậu quả. d ư c dỡ thẳng tắp nhìn về phía tạ hướng an đôi mắt, dùng sức gật đầu, ta chắc chắn đối nương tử tốt, cả đời đều đối nàng hảo. cứ như vậy, hai đại một tiểu tam cái nam nhân, dùng bọn họ phương thức thảo luận xong, sau đó kẻ vai sát cánh, giống như thân huynh đệ cùng nhau tới yến phòng khách dùng cơm. tạ gia thụ giống như vô tình nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, được đến trưởng tử gật đầu ý bảo sau, hắn tươi cười càng thêm s á a lạ, liên tiếp tiếp đón con rể uống rượu. tạ hướng vinh liễm đi trong thư phòng lệ khí. cười đến ôn tồn lễ độ cùng phụ thân cùng nhau m i rượu. buổi chiều rực rỡ cùng tạ hướng vãn cáo từ thời điểm rực rỡ hai mắt còn mang theo mê ly đầy miệng mùi rượu đi đường đều đánh hoàng nhi rực rỡ dáng vẻ này cũng không hảo cưới ngựa tạ hướng vãn sai người đem hắn nâng tới rồi trong xe ngựa từ biệt người nhà lên xe ngựa xa p h u một tiếng tiên vang xe ngựa chậm rãi xử ra ngõ nhỏ được rồi ta nhị ra nơi này không người ngoài ngài lao cũng đừng trang lạ tạ hướng vãn bưng một chén trà nóng Rõi chân đá đá dựa nghiêng ở thùng xe trên vách nào đó, Say Nam ngồi dậy ăn ly trà, đi đi mùi rượu. Ai nha? Nương tử, đau. Vừa rồi vẫn là Say bất tỉnh nhân sự người nào đó, nháy mắt m ã n huyết xuống lại. Nhan Trương khuôn mặt tuấn tú, da vẻ thống khổ kêu thảm. Tạ Hướng Vãn v ô n g ữ nàng chỉ là nhẹ nhàng đá hắn một chân hào đi, căn bản là vô dụng bao lớn sức lực. t h ằ n g ngãi này khen ngược, thế nhưng phản phất bị người ngược đánh giống nhau. d ự c dỡ thấy Tạ Hướng Vãn không để ý tới hắn. trực tiếp vén lên v ậ n áo ván khởi ống c ầ n nhi lộ ra từng khối ứ thanh tạ hướng ván đầu tiên là cả kinh thực m a u liền nghĩ tới cái gì lược giác không được tự nhiên hỏi này đây là đại ca bọn họ đ ánh tuy là hỏi câu nhưng ngữ khí rất là chắc chắn thực hiển nhiên tạ hướng ván đã đoán được tạ hướng vinh đem người kêu lên t h ư phòng tuyệt bức không phải p h ầ n hoa mà là đánh người rực rỡ vẻ mặt bi phẫn không sai a ván ngươi cũng không biết Nhà ngươi đại ca cùng tiểu đệ có bao nhiêu hung tàn? A An còn nói nếu ta dám khi dễ ngươi, về sau gạch hầu hạ. s si. ì Tạ Hướng Vãn một cái không chống đỡ, cười khẽ ra tiếng, không thể trách nàng không đồng tình tâm, thật sự là r ự c r ỡ biểu tình quá thú vị. A Vãn, r ự c r ỡ làm như diễn kịch thượng h i ệ n gục xuống đầu, cả người t ả n ra một loại gọi là đản đản yêu thương tình cảm. Tạ Hướng Vãn nhìn càng thêm có ca, cầm khăn giấu ở bên miệng k h a n h khách cười khẽ lên. Hai vợ chồng chơi đ ù a trong chốc lát. xe ngựa còn ở bên trong thành lắc lư, tạ ra khoảng cách lục gia không tính thân cận quá, cách ít nhất non nửa cái thành nội, cưỡi xe ngựa nhanh nhất cũng muốn 30 phút. mà tạ hướng vãn thấy rực rỡ xe, trước khi xuất phát cô ý dặn dò Sa Phu, mệnh hắn lái xe vững chắc chút. Sa Phu là tạ hướng vãn dùng quán lão nhân nhi, thực có thể thể hội chủ nhân ý tứ, vui vẻ thoải mái cầm roi, một chút đều không vội lái xe. xe ngựa tiến lên đến thông thả, p h ò n g chừng muốn nửa canh giờ mới có thể đến lục gia, tạ hướng vãn liền thừa dịp thời gian này. cùng dực dỡ nói một lát lời nói hảo hảo không náo loạn nhị gia ăn trước trà tạ hướng văn tự mình bưng chung trà đưa đến dực dỡ bên miệng dực dỡ không chút khách khí cũng không rối tay thoáng thấp t ú i đầu trực tiếp liền tạ hướng văn tay nhẹ h ạ p hai khẩu trà chua s ố t trà hương ở khoang miệng trung tàn ra mông lung cảm giác say thoáng lui đi một ít dực dỡ thật dài thở hắt ra lại t ú i đầu u ố n g lên mấy khẩu rồi sau đó rất là thích ý nghiêng dựa vào trên châu ngồi g n túi Tạ Hướng Vãn đem không trung trà phóng tới trên bàn nhỏ, lấy khăn cho hắn lau đi bên miệng với nước. Đột nhiên hỏi câu, nhị gia, lúc trước ngươi là như thế nào đem phụ thân cứu trở về tới? Dực r ỡ trinh l ă n g một lát, hiển thị không nghĩ tới thê tử sẽ m á n h không đinh hỏi cập vấn đề này. Khoe môi nứt h lên, dực r ỡ cố ý bán cái cái nút, a vãn, ngươi đoán? Tạ Hướng Vãn đem cho hắn một cái xem thường, lạnh lạnh nói, này lại cái gì hảo đoán? Hoặc là là ngươi trong tay có sở ưu nhược điểm, sở ưu đối với ngươi có điều kiện kỵ. cho nên mới sẽ nhận thua, thả người, hoặc là chính là ngươi nhận được cẩm y l ì vệ đô chỉ huy sứ, hoặc là chức quan càng cao, quyền thế càng trọng người, sở u g ạ i với cường quyền không thể không cúi đầu. Dực dỡ trong mắt hiện lên một mặt ý cười, hắn liền biết hắn á v ã n từ trước đến nay thông tuệ, tạ hướng v ã n giỏi về xem mặt đoán ý, tinh chuẩn bắt giữ tới rồi dực dỡ ánh mắt biến hóa, đẹp mắt đào hoa h ế p lại, nàng dùng x á c định khẩu khí hỏi, chẳng lẽ là hai người đều có? Dực dỡ ý cười càng đậm. Rồi tay đem Tạ Hướng Vãn kéo vào trong lòng n g ự c nhẹ giọng nói: Nhà ta a Vãn Vinh Viễn đều là như vậy thông minh. Tạ Hướng Vãn t ử trong lòng n g ự c hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng q u á t nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một chút nóng bỏng. s ở U làm cái gì? Con có, ngươi lại như thế nào nhận thức đô chỉ huy sứ? Dực dỡ cùng Tạ Hướng Vãn quen biết nhiều năm, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng lộ ra đáng yêu tiểu nữ hài thần thái, trong lòng vô cùng vui mừng, thanh âm nu đến có thể hóa thành thủy. Sở U một cái bị gia tộc trục xuất khí tử, phiêu bạc giang hồ mười mấy năm, không những không có xa đoạn, ngược lại lắc mình biến hóa thành tĩnh khó công thần. Ha ha, trong lúc này Sở U nếu vô dụng chút đặc thù thủ đoạn, thật là quỷ đều không tin đâu. Tạ Hướng v ă n c h ậ m rãi gật đầu, lời này có đạo lý, nhưng vấn đề là, r ự c r ỡ là như thế nào tra được Sở U những cái đó? Phải biết rằng Tạ Hướng v ă n mấy năm nay bồi dưỡng như vậy nhiều mật thám, dâu trải rộng toàn bộ kinh thành. đủ loại quan lại bí sự đều bị nàng tra xét ra tới, mà khi nàng chuẩn bị đi tra sở Uchi tiết khi, thế nhưng cha không đến cái gì hữu dụng tin tức. Dực dỡ cảm giác được Tạ Hướng Vãn không phục, cười nói, a vãn, không phải ngươi người không thể làm, mà là cha sai rồi phương hướng. Tạ Hướng Vãn n g ư ớ n g mẩy, thực mau liền minh bạch dực dỡ ý tứ trong lời nói, hơi mang trầm tư nói, ta đã biết, ta nhân thủ phần lớn đều ở phía nam, thuận lòng trời bên này cũng là gần 2 năm mới bắt đầu bố cục. Nói tới đây. Tạ Hướng v ạ n rất là cảm khái nhìn d ự c Dỡ liếc mắt một cái, lúc trước vẫn là nàng nhắc nhở d ự c Dỡ muốn bồi dưỡng chính mình nhân m ạ c h không nghĩ tới mấy năm lúc sau, đúng lúc là d ự c Dỡ giúp nàng ở thuận lòng trời mở ra cục diện. Trong bất chi bất giác, lúc trước cái kia tổng hướng chính mình hỏi s á c h biệt l ư u thiếu niên đã lặng yên trưởng thành vì một cái có bảng đại nhân m ạ c h siêu cường năng lực v ĩ nhi lang. Tạ Hướng Vãn tâm tình có chút mâu thuẫn, một phương diện, d ự c Dỡ có thể có như vậy tiến bộ, nàng thấy vậy vui mừng, rốt cuộc ở nào đó ý nghĩa thượng nói. d ự c dỡ xem như nàng văn bối về phương diện khác nàng lại có chút mất mát trường giang sóng sau đè sóng trước đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cắt sau lãng vinh viễn sẽ không hiểu được trước lãng bi ai a d ự c dỡ tiếp lời nói mà sở u vẫn luôn ở yến sơn phụ cận kết giao cũng nhiều là trong c o n người cho nên rất nhiều sự không phải cái này trong vòng người cũng không tốt tra xét ta hướng v ă n đi được lại là bình dân lộ tuyến nàng bồi dưỡng thám tử nhiều lấy khất cái du hiệp nhi phường trung nhàn hán người môi giới nô t h thân phận du tẩu trên thế gian những người này thám thính nhà cao cửa rộng còn có thể nhưng nếu là tưởng thâm nhập đến tương đối độc lập phong bế quân doanh lại có chút khó khăn đương nhiên cũng không phải làm không được mà là yêu cầu trưởng kỳ kinh doanh d ự c dỡ liền bất động hắn nguyên liền xuất từ tướng môn định quốc c ấ m n g phủ thượng đến trong cung cấm quân hạ đến vệ sở quân hộ nơi trốn đều có lục gia bạn cũ cũ thuộc tưởng ở này đó địa phương xếp vào nhạn tuyến tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự hơn nữa hắn ở Bắc địa du lịch 3 năm lại cơ duyên xảo hợp hạ đầu tới rồi vẫn là yến vương đương kim giới trưởng cùng rất nhiều tính khó công thần đều có giao tình cẩm ý l ì vệ chỉ huy sứ đó là một trong số đó có cái này cả nước đệ nhất đẳng đại đặc vụ đầu linh ở người nào hắn cha không ra cho nên đương sở u biết r ự c r ỡ tự mình đi thông châu cứu người thời điểm căn bản không cần r ự c r ỡ lên tiếng sở u liền trực tiếp sai người thu tay lại sở u là cái thức thời người thực biết điều r ự c r ỡ nhàn nhạt tổng kết Ta nghe nói Định Quốc Công phủ phái người đi tạ gia cầu thật khi Sở U cũng khiển c o n n g ô i cùng người thông minh nói chuyện cứ như vậy, căn bản không cần vô nghĩa. Tạ Hướng v ã n trực tiếp đem nhà mẹ đ ẻ c á i này khó xử sự nói ra. Đại Tẩu nói đến chuyện này thời điểm, ta liền suy nghĩ Sở U cầu thú nhị m u ộ i vô cùng có khả năng là Sở U mua kiếm. Y ở nhị gia a, rực rỡ nghe nàng nói được thú vị, không cấm cũng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói a vãn cũng đừng đem ta nói được như vậy quan trọng. ta trên tay những cái đó nhược điểm, còn đủ để cho Sở U đáp t h ư ợ n g trung thân đại sự. Sở U người này, rực rỡ trầm ngâm một lát, suy tư hạ tìm từ, phẩm tâm mà nói, trừ bỏ tuổi đại chút, gia thế đơn bạc chút, đảo cung coi như cái không t ồ ổ i hôn phối đối tượng. Nếu nhạc phụ không ngại Sở U đã từng bất kính, đưa tới đương con rể cũng là có thể. Ân, ta hướng văn khơi mào một bên lông mày, rực rỡ sẽ thay Sở U nói chuyện. Đây là ở ra ngoài nàng dự kiến, phải biết rằng. lúc trước r ự c r ỡ khuyên nàng gả cho hắn thời điểm nhắc tới sở u há một ngậm miệng lao nam nhân chỉ đem nhân r a b ỡ n c ậ n không đáng một đồng đâu hiện tại như thế nào lại sửa miệng r ự c r ỡ nhìn đến tạ hướng vãn hài hước tươi cười biểu tình cương một chút xoa xoa cái mũi nói đương nhiên so với ta tất nhiên là kém rất nhiều nhưng nhà ta v ã n cũng so nhị mội ưu tú sao xứng sở u vừa vẫn thích hợp tạ hướng vãn chỉ cười không nói phu thê vui đùa hai câu lại trở về chính đề Tạ Hướng Vãn vẫn là có chút lo lắng, Sở U cùng Thịnh Dương quan hệ tâm đầu ý hợp, Thiên Thịnh Dương cùng nhà ta lại, ta sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Dực Dỡ n g h i nghĩ, lắc đầu, yên tâm đi, ta vừa rồi nói qua, Sở U là cái thức thời người, thực có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Thịnh Dương nhìn như quan vận hành thông, nhưng đã trêu chọc Thánh Nhân bất mãn, lại bộ thị lang, phòng trưng là Thịnh Dương con đường làm quan đỉnh điểm, sinh thời Thịnh Dương tuyệt khó lại tiến thêm một bước. mà thịnh gia mấy cái nhi tử r ự c r ỡ cũng từng tiếp xúc quá, trên cơ bản đều là chơi bời lêu lổng ăn chơi c h ắ c táng. nghĩ đến cũng là, thịnh gia nam đ i n h nhóm đi theo phụ thân vẫn luôn ở tại tô dương như vậy phồn hoa ơi, cả ngày ngập trong vàng son, một đám chỉ hiểu được hưởng thụ, lại không một cái chịu nghiêm túc đọc sách. đến nỗi càng tiểu nhân đ ờ i cháu cũng không có quá xuất sắc. tạ gia lại bất đồng, trước có tạ hướng v i n h như vậy thiếu niên tài tuấn, sau lại cùng quốc công phủ kết thân, m ấ u chốt r ự c r ỡ là cái tích ưu cổ. Sau lưng ẩn ẩn còn có Hoàng thất duy trì, thấy thế nào đều so Thịnh r a đáng giá đầu tư. Mà Sở U vì sao lúc trước còn muốn giúp đỡ Thịnh Dương sửa trị Tạ gia thụ? Một là vì còn nhân tình t r ư ớ n g thứ hai cũng là t h ă m t h ă m Tạ gia hư thật. Sở U trăm triệu không nghĩ tới chính là thí thủy thí gia đại cá mập, nếu không phải hắn bức r a mau, suýt nữa bị r ự c r ỡ cấp tính kế đi vào đâu. Tuy rằng khi đó Sở U không có thua tiền, chính là lại đắc tội Tạ gia, r ự c r ỡ đặc biệt là người sau. làm sở u rất là kiên kỵ, suy tư vài ngày, sở u mới nghĩ ra biện pháp này, cưới tạ hướng ý, hắn cùng r ự c r ỡ đó là anh em của trèo, xem ở cùng gái lão nhạc phụ mặt mũi tượng, h r ự c r ỡ cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Hai vợ chồng một phen thảo luận, liền đoán được sở u kế hoạch, trở về ta liền cấp phụ thân viết thư, nếu minh s á c chính mình trong tay át chủ bài, tạ hướng vãn cũng liền có quyết đoán. Bất quá, sự tình quan tạ hướng ý hôn nhân, tạ hướng vãn không hảo nói nhiều, viết thư thời điểm. chỉ đem từ dực dỡ chỗ đó hỏi thăm có quan hệ sở hữu chuyện này kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen, rốt cuộc lựa chọn như thế nào? liền không phải nàng một cái ngoại gả n ữ c ó khả năng tả hưu. trở lại định quốc công phủ thời điểm, ngày gần hoàng hôn, dực dỡ, tạ hướng vãn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đi trước ninh thọ đường hồi bẩm lão phu nhân. tương so với hôm qua, hôm nay lão phu nhân hiền lành rất nhiều, cười tủm tỉm nhìn tạ hướng vãn, trong nhà còn hảo, ông thông r a thân thể còn hảo đi. tạ hướng vãn cung kính trả lời. Đa tạ tổ mẫu nhớ thương, trong nhà hết thể đều hảo, ta phụ thân thân thể cũng thực khỏe mạnh. Trước khi đi, phụ thân cùng huynh tẩu cố ý dặn dò, làm tôn tức đại bọn họ hướng ngài vân an. Lão phu nhân cười gật đầu, ta liền biết thông r a là chi thư đạt lý nhân gia. Bên không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần diệu thiện liền biết tạ gia gia giáo cực hảo, ngôn ngữ hiền lành, biểu tình từ ái, thấy thế nào, lão phu nhân đều i ố n g cái thương tiếp vãn bối từ ái chuẩn giả. Dực dỡ cùng tạ hướng v ã n lại tâm sinh cảnh giác. Tiểu phu thê thêm một cái tự cũng không nói, lão phu nhân có nói cái gì, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe, một câu chắc chắn nói đều không cho. Lão phu nhân rong dài nửa ngày, mới tựa vừa mới phát hiện canh giờ không còn sớm, vội nói, nhìn ta, thật là lao hồ đồ, nói nói thế nhưng đã quên canh giờ. Nhĩ Lang, Diệu Thiện, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cùng các ngươi phụ thân, mẫu thân thỉnh qua ăn, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Đa Tạ tổ mẫu săn sóc, rực rỡ cùng Tạ Hướng vãn cùng tiêu lên theo tiếng. Sau đó cáo tử rời đi, lại đi Ninh Hi đường cấp Lục quốc công gia cùng Mai thị Thịnh An tượng trưng tính hội báo lần tới môn công việc, rực rỡ tiểu phu thêm mới chậm rãi đi hướng v i ê n Thủy huyện. Trên đường, Tạ Hướng Vãn nhìn nhìn Tạ h ữ u thấy c h u n g quanh chỉ có nàng tâm phúc, lúc này mới đệ thấp thanh âm, hỏi, nhị gia, trong nhà sắp tới chính là có cái gì hỉ sự? Khác t h ư ờ n g tức vì yêu, hôm qua lão phu nhân còn sụ mặt tiêu nàng nhị mãi mãi, hôm nay liền một ngụm một cái rượu thiện gọi thượng. Tạ Hướng Vãn dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết việc này không thích hợp a. d ự c dỡ vừa mới ở Ninh Thọ đường thời điểm còn không coi n h ớ tới, gia viện môn mới đột nhiên n h ớ u tới, hắn thói quen tính treo lên một mặt chào Phúng tươi cười, lạnh lạnh nói, không có gì. Tháng sau sơ nhị là An Dương Bá Lão Phu nhân ngày sinh. Tạ Hướng Vãn ngẩn ra hạ, thề r a cứu bà. Gả vào lục gia trước, Tạ Hướng Vãn liền đem lục gia và quan hệ thông gia tình huống mơ hồ điều tra hạ, lục gia trên dưới chủ tử sinh nhật cùng trọng đại ngày hội. Tạ Hướng Văn đã khắc trong tâm khảm, nhưng trước mắt còn không có đem Lục Gia sở hữu quan hệ thông gia sinh nhật bối xuống dưới. r ự c dỡ gật đầu, không sai, chính là nhà chúng ta lão phu nhân em dâu. n a y không phải trọng điểm, trọng điểm là mỗi khi An Dương lão bá r a vợ chồng hai cái c h ú c thọ, Lục Gia con cháu nhóm đều phải bị hung hăng tể thượng một đao. Năm nay càng tốt, d ự c dỡ cưới hồi một cái nữ thần tài, tể gia người không nhớ thương mới là lạ. d ự c dỡ nếu không có nhớ lầm nói. Tề gia tuy rằng ở Lục gia giúp đỡ hạ rốt cuộc chuyển đến kinh thành, nhưng nhà cửa hẹp chắc, trước đó vài ngày lão phu nhân còn dông dài, tưởng giúp Tề gia thêm vào mấy chỗ tiền đồ tốt điển trang liệt. Chương 88 t Tề thị muốn nhờ, nhìn theo rực rỡ tiểu phu thê cầm tay rời đi, lão phu nhân trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới. t ổ m ẫ u ngài cũng quá để cao Tạ thị đi. Dương La hán sau tiểu cách gian vòng ra cá nhân tới, không phải người khác, đúng là thế tử phu nhân Tiểu Tề thị, nàng quét mắt cửa phòng. trong mắt hiện lên một m ặ t khó chịu hừ l a o phu nhân mỹ mắt cũng chưa nâng trong tay hãy còn vê một chuôi p h ậ t châu đối với tiểu tề thị ánh giận nàng chỉ trở về một tiếng hừ nhẹ tiểu tề thị r a mặt đỏ lên biểu tình nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên người khác không hiểu biết nội tình tiểu tề thị lại rất minh bạch l a o phu nhân ở khí cái gì đơn giản chính là quái nàng hành sự không chu toàn làm t ạ thị vừa vào cửa liền bắt được nhiều điểm mắt nhìn Tạ Thị sấm r ề n gió cuốn đem v i ê n Thúy Huyền chúng vũ g i ả tất cả đều đuổi ra tới Lão Phu nhân cùng Tiểu Tề Thị lại liền câu hỏi trách nói đều không thể nói hiện tại hảo phía trước xếp vào ở v i ê n Thúy Huyền nhãn tuyến bị rút 2 phần 3 phần dư lại người cũng bị Tạ Thị sắc bén thủ đoạn dọa phá gan căn bản không dám lại hành động thiếu suy nghĩ Tiểu Tề Thị tưởng thám thính một ít rực rỡ hai vợ chồng tư mật sự lại là chút đều hỏi thăm không đến Tạ Thị gả tiến lục gia mới 3 ngày a v i ê n Thúy Huyền liền thoát ly k h ố n g chế cái này làm cho lão phu nhân như thế nào không bực tiểu tề thị trong lòng cũng bực nàng cũng không nghĩ tới tạ thị lại có như thế dũng khí vừa qua khỏi cửa liền dám đau to b ữ a lớn chỉnh đốn còn nữa viên thúy h uyển vẫn luôn là như vậy lúc trước hứa thị cũng chưa nói cái gì thiên tạ thị nhiều chuyện vô cớ liên lụy nàng bị tổ mẫu r ă n dạy tiểu tề thị kéo kéo khăn â m thầm cấp tạ hướng vãn nhớ một bút nàng đi đến giường la hắn trước k h o a n h tay cung lập sợ hai nói câu đều là ta không phải liên quan làm tổ mẫu đi theo bị liên lụy Lão phu nhân xua xua tay, đánh gậy Tiểu Tề Thị nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nói thẳng, này đó nhàn thoại liền đừng nói nữa. Ta thả hỏi ngươi, ta làm ngươi làm chuyện này đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Tiểu Tề Thị liên tục gật đầu, Tổ Mẫu yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, ngày mai liền tự mình đi Viễn Thúy Huyện. Nói tới đây, Tiểu Tề Thị do dự hạn, Tổ Mẫu, ta trực tiếp đem những người đó thân khế đưa qua đi không được sao? Làm chi một hai phải từ bên ngoài khác mua người? liên tính tạ thị đối viện thúy u y ể n nguyên lai like những người đó có khúc mắc l à m n à n g ở lục gia cái khác gia sinh thì lại tuyển người liền hảo a hà tất giống chống k h u a chiên mua bên ngoài người tiểu tê thị càng nói càng cảm thấy chính mình lo lắng có lý mày hơi trâu nữ mang ghét ngại những người đó không biết nền tảng còn không có cái gì quy củ vào lục gia còn không chừng như thế nào bướng mình đâu tiểu tê thị là đương gia chủ mẫu suy xét tự m u ố n chu toàn chút tưởng tượng về đến nhà khả năng xuất hiện tượng h không được mặt bàn vụng về hạ nhân nàng liền cảm thấy không thỏa đáng. Lão phu nhân nâng lên mí mắt, lạnh lùng nhìn tiểu tề thị liếc mắt một cái, nói: lại không phải mua tới hầu hạ ngươi, bướng bỉnh không bướng bỉnh, làm ngươi chuyện gì? Tiểu tề thị ngẩn ra. Lão phu nhân tiếp tục nói: nói nữa. đ ổ i làm là ngươi khó khăn đem trong viện cái đinh rửa sạch đi ra ngoài, ngươi nguyện ý lại đưa bọn họ lộng trở về sao? Đến nỗi một lần nữa tuyệt người, ngươi là cảm thấy lục gia gia sinh tỷ đáng tin tuệ. vẫn là từ bên ngoài mua tới không hề căn cơ tân hạ nhân càng đáng giá tín nhiệm tiểu tề thị lại là ngẩn ra không tự kìm hãm được theo lão phu nhân ám chỉ đem chính mình bộ nhập tạ thị nhân vật đống nhiên phát hiện nếu nàng là tạ thị thật đúng là càng nguyện ý từ bên ngoài mua người lục r a gia sinh tỷ quy củ tuy hảo xem liên lụy quá nhiều một cái l ộ n không tốt liền có khả năng là người khác thu mua nhang tuyến vẫn là bên ngoài người càng ổn thỏa chút quan hệ đơn giản không có gì căn cơ chỉ cần đắn đo hảo lại dùng tâm dạy dỗ một phen là có thể trở thành chủ nhân chi kỷ trung phó đâu lão phu nhân thấy tiểu tề thị vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng âm thầm thở dài tiếp tục dạy dỗ nàng còn có một chút tạ thị xuất thân thương nhân chưa thấy qua cái gì việc đời càng sẽ không nhận thức nhiều ít thể diện nhân gia nói câu không dễ nghe chính là chúng ta quyền tức nhân gia quen dùng mẹ m ỉ n nàng cũng không tất nhận thức tiểu tề thị không tính quá buồn nghe đến đó đã minh bạch lão phu nhân ý tứ đôi mắt không cấm sáng ngời tiếp lời nói tổ mẫu nói chính là tạ thị nếu lựa chọn từ bên ngoài mua người ta liền có thể nhân cơ hội giới thiệu mấy cái làm việc ổn thỏa chú đáo mẹ m ì n h đến lúc đó tiểu tề thị liền có thể bất động thanh sắc đem cái đinh thông qua mẹ m ì n h tay kể hết đưa vào viện thúy h u y ể n kể từ đó viện thúy h u y ể n lại lần nữa bị các nàng theo dõi lên mà nàng tiểu tề thị còn có thể rơi vào h ư u ái chị em dâu dày rộng rộng lượng hảo thanh danh lý lão phu nhân nhấp chặt khe môi cuối cùng tùng hoan vải p h ầ n một lần nữa rũ xuống mí mắt tiếp tục vê động lần chẳng hạn trong miệng công đạo nhớ kỹ đem chuyện này làm được chu đáo chặt c h e chút chớ nên lại làm Tạ thị nhìn ra cái gì tới Tiểu Tề thị mãn nhãn kinh sợ nhìn Lão phu nhân trong lòng thầm nghĩ không hổ là Lão phu nhân nhà chính là lợi hại bất quá Tiểu Tề thị chợt nhớ tới cái gì lo lắng hỏi tổ mẫu ta nghe nói Tạ thị tặng của hồi môn không ít người này hai ngày cũng là của hồi môn những người đó bổ viện thúy h u y n chỗ trống nếu Tạ thị cảm thấy nhân thủ đủ rồi không nghĩ lại bổ người kia thật là lão phu nhân thở dài cái này cháu gái thật là cùng nàng cái kia không đầu h ó c mẹ ruột một cái đức hạnh chính mình đem lời nói đều nói được như vậy rõ ràng liền kém tay cầm tay dạy cho nàng chẳng qua nửa câu không có công đạo rõ ràng nàng liền không biết như thế nào làm thiên tiểu tề thị còn không có phát hiện lão phu nhân thất vọng mở to hai mắt bình tĩnh nhìn lão phu nhân một độ ngoan ngoãn chờ lão phu nhân dạy dỗ bộ dáng hơi hơi nhắm mắt lại lão phu nhân tức giận nói Chủ nhân nhà này họ lục, không họ tạ. Trong viện người tất cả đều thay của hồi môn vũ giả, này giống cái bộ dáng gì? Nhà ai cũng không cái này quy củ. Nếu tạ thị không hiểu quy củ, ngươi đại nhưng ý lệ văn giáo. Nếu tạ thị biết đúng mực, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cũng là có thể thuận lợi hành sự. Là tổ mẫu tiểu tề thị nghe ra lão phu nhân trong lời nói không kiên nhẫn, ẩn ẩn có chút không mau, nhưng vẫn là cung kính theo tiếng. Ta biết nên làm như thế nào. Con có a chiêu kia nha đầu sự. Ngươi cũng nhiều tốt nhất tâm. Lão phu nhân đối Lục Chiêu cái này cháu gái còn tính yêu thương, rốt cuộc khâu Di nương từng là bên người nàng nhất được sủng ái đại nha hoàn, xem ở khâu thị mặt mũi thượng, l a o phu nhân đối Lục Chiêu cũng xem trọng vài lần. Hơn nữa Lục Chiêu là Lục gia nữ nhi, 20 tuổi còn không có cái nhà chồng, tuy rằng đều biết là bởi vì trong triều đại sự trì hoãn hôn sự, nhưng nhưng lời này hảo thuyết không dễ nghe, mặc cho ai trong nhà có lớn như vậy cái nữ nhi, ai cũng sẽ không an tâm. Lão phu nhân cả đời nhất coi trọng thanh danh, thể diện, tất nhiên là không muốn lục gia bị người phê bình. Cho nên lục chiêu việc hôn nhân cần thiết mau chóng giải quyết. Tiểu Tề thị âm thầm m h í u môi, ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp ứng, tổ mẫu yên tâm, chiêu muội muội chuyện này lòng ta nhớ kỹ đâu. Trong khoảng thời gian này trong kinh không ít người r a tổ chức thưởng cúc kiến, ta sẽ nhân cơ hội mang theo chiêu muội muội đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Tề thị biết lão phu nhân bất công khâu di nương mẫu tử ba cái. có lòng đang lão phu nhân trước mặt nói hai câu dễ nghe, tả hưu chúng ta chiêu muội muội lớn lên hảo, lại có lão phu nhân tự mình dạy dỗ, ta coi lại là so bên quý nữ đều mạnh hơn vài phần. quá khứ là có đại sự trì hoãn, nếu không, tới cửa tới cầu thú người đã sớm đem ngạch cửa đều san bằng đâu. lúc này ta nhiều mang chiêu muội muội ra vài lần môn, cũng làm những cái đó các quý phụ nhìn một cái chúng ta lục ra đại tiểu thư phong tư, mắt thấy vì thật, những cái đó phu nhân thấy chiêu muội muội bộ dáng cùng phẩm tính. tất nhiên sẽ tâm động đến lúc đó chiêu muội muội còn sầu không cái hảo nhân duyên một phen nói đến cực gần lấy lòng khả năng sự thả giả dối đến lợi hại nhưng lão phu nhân liền ăn này một bộ căng chặt ra mặt nhi cuối cùng có nếp nhăn trên mặt khi cười lão phu nhân trong lòng đắc ý khẩn còn phải làm ra không cho là đúng bộ dáng a chiêu sắc thật là cái hảo hải tử bất quá tái hảo nữ nhi ra cũng muốn gả chồng a thiên mai thị là cái không dùng được nhi thôi không nói nàng ngươi là thế tử phu nhân Tương lai quốc công phủ muốn dựa đại lang cùng ngươi chống đỡ, a chiêu này đó đệ m ọ i chuyện này, các ngươi cũng muốn nhiều chăm sóc, minh bạch sao? Lại lần nữa bị người khẳng định tương lai nữ chủ nhân thân phận, tiểu t ệ thị cũng thực vui vẻ, liên tục gật đầu, là là là, tổ mẫu, ngài lao c ư yên tâm đi, ta tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, tạ hướng văn cùng dực dỡ đều đúng giờ rời giường, hai người đều là tự hạn chế người, thả hàng năm tập võ, trước hai ngày là tân hôn. Vợ chồng hai cái đều có chút phóng túng, hôm nay đã là tạ Hướng Vãn gả tới ngày thứ tư, không hảo không còn có tiết chế, rực rỡ tuy không có sai sự, lại còn có kiện càng quan trọng đại sự, mà tạ Hướng v ă n đâu cũng muốn bắt đầu chính thức lý ra, v i ệ n Thúy Uyển là các nàng tiểu phu t h ê tân gia, cũng là tương lai mười mấy năm chỗ ở, tạ Hướng Vãn cần thiết đem cái này tiểu viện xử lý thanh thanh sảng sảng, thoải mái dễ chịu, hai vợ chồng đều có a n bài, ngày hôm trước buổi tối cũng liền không như thế nào lan lộn. trời còn chưa sáng, hai người liền đều thay rộng thùng thình luyện công phu, đơn giản rửa mặt, trải đầu hạ, liền đi vào trong viện. A Vãn, nghe A An nói ngươi thực giỏi về dùng tiền, qua đi vẫn luôn không thể gặp ngươi thi triển thân thủ, không bằng hôm nay chúng ta khoa tay m u a chân một chút, cũng làm vi phu mở rộng tầm mắt. Dực dỡ trong tay cầm một thanh trường kiếm, dương mắt nhìn đến thanh la đưa cho Tạ Hướng Vãn một cây ấu kim roi dài, nghĩ đến Hảo Huynh để nói, không cấm có chút tò mò. Hảo nha, ta cũng tưởng lĩnh giáo một chút nhị gia kiếm pháp. Tạ Hướng Vãn hoạt động xuống tay cổ tay, sau đó tiếp nhận roi, r ố i tay kéo kéo, cười tủm tỉm nói, con thỉnh nhị mãi mãi thủ hạ lưu tình, rực rỡ một cái thả người nhảy đến Tạ Hướng Vãn trước mặt, vãn cái kiếm hoa, kiếm phong c h i ề u hạ, đôi tay ôm quyền hành lễ, nhị mãi mãi, thỉnh, nhị ra, thỉnh. Tạ Hướng Vãn cũng không khách khí, bước ra hai chân, triển khai tư thế, cầm tiền tay phải hơi hơi dùng sức, bá, roi cắt qua không khí, phát ra thanh t h ú y tiếng vang, t i ê n sao thẳng chỉ rực rỡ bảo kiếm. r ự c r ỡ động tác thực mau thủ đoạn chuyển động bảo kiếm b a y múa từng đạo hàn quang hiện lên cùng tạ hướng v ã n roi dây dưa tới rồi cùng nhau thanh la đám người rất xa chạm khai vây xem mà ở chính viện trong một góc lặng lẽ toát ra mấy cái đầu t r ậ n mắt há hốc mồm nhìn trong viện bay vọt hai cái thân ảnh nương ai nhịn m ã i mãi thế nhưng như vậy lợi hại còn còn biết công phu trời xanh nay vẫn là cái k h u ê các tiểu thư sao thế nhưng so trên phố người đàn bà đánh đá còn muốn lợi hại d ầ m đây là nuốt nước miếng thanh âm người nọ run rẩy nói chúng ta nhị r a võ công chính là lao quốc công tự mình giáo thụ liền riêm đô đốc đều t à n quá không nghĩ tới nhị mãi mãi cư nhiên còn có thể tại nhị r a thủ hạ so chiêu quá con mẹ nó b ư u hãn có hay không vài người không tự kìm hãm được thở nhẹ ra tiếng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần như tới lẫn nhau liếc nhau sau đó đồng thời đánh cái dùng mình chủ mẫu lợi hại như vậy các nàng về sau vẫn là quy củ chút tương đối hảo a nếu không chọc giận nhị mãi mãi một cái roi c h ị u lại đây, các nàng liền tính bất tử cũng sẽ hủy dung. Hô nhị r a kiếm pháp quả nhiên lợi hại, tạ hướng văn đem roi truyền tới tay trung, hơi hơi thở hồn hển, tự đáy lòng khen ngợi. nhị mại n mại tiên pháp cũng không nhường một tấc ca, rực rỡ hơi thở v ữ n g vàng, chỉ trên chán toát ra chút mồ hôi nhì, hắn đem bảo kiếm thu được sau lưng, cười tủm t ì m khen. hai vợ chồng đối diện một lát, rồi sau đó đồng thời cười khẽ ra tiếng. nhị gia, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi trước rửa mặt đi. chờ lát nữa còn muốn đi cấp lao p h u nhân thỉnh ăn đầu tạ hướng văn đem roi r a o cho thanh la hô ân d ự c dỡ cũng đem bảo kiếm đưa cho hoàng tước lôi kéo tạ hướng văn tay hai vợ chồng cùng nhau đi trở về chính phòng xoay người lại tạ hướng văn khẽ mắt dư quang quét mắt trong một góc chớp động bóng người bên môi hiện lên một mạt ý cười hai vợ chồng rửa mặt xong tạ hướng văn thay đổi kiện màu đỏ r ự c trăm đ i ệ p xuyên hoa văn khắp nơi kim áo ngoài hạ xuống một cái màu trắng t r ọ n tuyên váy trên đầu Cổ tay thượng mang cũng là vui mừng vàng dòng khảm hồng bảo thạch trang sức, thực phù hợp cô dâu trang vẫn. Mà rực rỡ liền tùy ý rất nhiều, trực tiếp xuyên kiện màu xanh ngọc tiêu kim vân mân đoàn hoa áo xung, tóc dùng một cây ngọc châm đường. Cả người thoạt nhìn phú quý trung không thiếu thanh nhã. Từ viên thúy huyền ra tới, sắc trời còn không có phóng lượng, tạ hướng văn trước tiên hỏi thăm quá. Lục gia nữ quyến cấp lao phu nhân thỉnh an canh giờ ước chừng ở mèo chính, 6 giờ, hiện tại mới mão sơ nhị khắc, viên thúy huyền khoảng cách ninh thọ đường không xa. đi bộ qua đi cũng liền 15 phút. Tạ Hướng Vãn liền có thể trước tiên 15 phút đến, không tính quá sớm, khá vậy tuyệt không phải đến trễ, chính là Lão phu nhân, tiểu tề thị cũng tìm không ra nàng sai tới. Phương Bắc ngày mùa thu sáng sớm còn có chút lạnh. Tạ Hướng Vãn năm thật chặt vạt áo, chậm rãi chiều Ninh Thọ đường đi đến, rực rỡ cũng không có đồng hành, mà là trực tiếp đi thư phòng. Chính như Tạ Hướng Vãn theo như lời, thân hôn đã qua, bọn họ phu thê cũng nên xuống tay chính sự. d ư c dỡ ngày hôm qua liền quyết định từ hôm nay trở đi liền bắt đầu đi làm kia sự kiện tranh thủ ở 10 tháng vạn thọ tiết thời điểm hoàn thành ai nha nhị mãi mãi tới thiếu phu nhân cùng vài vị mãi mãi cũng đều tới liền chờ ngài đâu chào đón chính là cái 16-7 tuổi nha hoàn hồng nhà táo váy viên khuôn mặt m ô i hồng răng trắng một đôi mắt càng là sáng ngời có thần hẳn là cái có chủ kiến chờ ta đại tổ không phải nói mỗi ngày vào chính cấp tổ mẫu thỉnh ăn sao chẳng lẽ là ta nhớ lầm canh giờ tạ hướng vãn n g ư ớ n g m à y nói lời này có ý tứ gì quái nàng tới vãn không thể trách tạ hướng vãn nghĩ nhiều này nha hoàn là lao phu nhân bên người nhị đẳng nha hoàn danh gọi cung phúc là lục gia kim chỉ phòng quản sự mụ mụ tiểu nữ nhi toàn gia đều là lao phu nhân của hồi môn xem như tâm phúc người cung phúc cố ý ở tạ hướng vãn đầu một hồi tới thỉnh an nói ra loại này lời nói tuyệt đối không hỏi cái gì hảo y a cung phúc sừng s t nàng không nghĩ tới Tân nhị n ã i n ã i cư nhiên như vậy ngay thẳng, một chút đều không giống cái vừa qua khỏi cửa cô dâu nhà. Nói tốt thẹn thùng đâu, nói tốt thấp t h ỏ n g đâu, nói tốt không p h ó n g k h o á n g đâu, không phải đều nói Tân nhị n ã i n ã i là thương hộ nữ, cùng cái kia bị thiếu phu nhân sửa trị đến chỉ còn một hơi lương thị giống nhau xuất thân. Nhưng vì cái gì Tạ thị cùng lương thị phản ứng như thế bất đồng, xấu hổ kéo kéo khoe miệng, cùng phúc vội vàng nói sang chuyện khác. Bên ngoài l á n h nhị n ã i n ã i chạy nhanh vào đi thôi. Tạ Hướng Vãn chưa nói cái gì, cùng cái nha hoàn so đo, không khỏi có phân. r ụ t re gật gật đầu, Tạ Hướng Vãn nhấc chân thượng bậc thang. Chính gian, lão phu nhân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở giường la hán thượng, rửa gối rửa cùng tiểu tề thị, lục chiêu, lục mục đám người nói chuyện hiếm. Thấy Tạ Hướng Vãn tiến vào, lão phu nhân hơi hơi ngồi dậy thân mình, v ớ y tay, d ư ệ u thiện, mau tới. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Tạ Hướng Vãn quy củ hành lễ, tư thái ưu nhã, động tác tiêu chuẩn. Nhậm là nhất bắt bẻ giáo dưỡng ma ma cũng chọn không làm lỗi. Lão phu nhân ánh mắt l ậ p l o ạ i hạ, tươi cười bất biến. Hảo, hảo, mau tới ngồi xuống đi. Nay sáng sớm một đêm, thời tiết lạnh đâu. Đa tạ tổ mẫu. Tạ Hướng Vãn ngồi ở tiểu tề thị hạ đầu ghế trên, ngồi xuống trước, hướng về phía tiểu tề thị túi túi người, đại t ổ u mạnh khỏe. Hảo hảo, đệ muội chính là khách khí như vậy. Tiểu tề thị thực vừa lòng Tạ Hướng Vãn thủ lễ, cười tủm tỉm bị nàng lễ, đang muốn lôi kéo nàng nói nói mấy câu. không nghĩ bên ngoài lại truyền đến thông bầm thanh trước đại nại nại tới gì không phải nói vài vị tẩu tẩu đều tới sao tạ hướng văn cười như không cười nhìn cung phúc d ù g ở đây người đều có thể nghe được thanh â m nói thầm ta còn tưởng rằng ta đến muộn đâu dọa thật lớn n h y dự lão phu nhân liếc mắt đứng ở phía sau cung phúc tươi cười có chút rén run nhưng vẫn là làm bộ không có nghe được tạ thị á n giận tiếp tục quay đầu đối lục chiêu nói cái gì trước đại n ã i n ã i tiền thị một chân mại tiến vào vừa lúc nghe được tạ hướng văn nói cũng theo nàng ánh mắt thấy được xúc bà vai cùng phúc, thon dài đơn p h ư ợ n g nhãn trung hiện lên một mặt không ngờ, tiền thị âm thầm cấp cùng phúc nhớ một bút, ba cái phòng đầu cháu dâu lục tục tới rồi, lão phu nhân nhất phái hiền tử, cười tủm tỉm lần lượt từng cái cùng các nàng nói hai câu, sau đó liền tống cổ các nàng đi cấp từng người bà mẫu, họ mẫu thân, thỉnh an đi, mẫu thân tố hỉ thanh tịnh, cho nên không cần mỗi ngày đều đi cho nàng thỉnh an, chỉ mỗi tháng mùng một mười lăm qua đi có thể, tiểu t ệ thị kéo tạ hướng vân tay. nhiệt tâm cho nàng giảng giải lục ra một ít thói quen quy củ. n g a còn có việc này. Tạ Hướng v ă n ra vẻ cảm kích nói: đa tạ đại tẩu đề điểm. Ta sơ tới, trong nhà quy củ đều không thế nào t h ủ Mong rằng đại tẩu dạy ta. Tiểu Tề thị thân mật vỗ vỗ tay nàng, cười nói: yên tâm, ta chắc chắn đem trong nhà tình huống cẩn thận cho ngươi nói. đệ muội à, chúng ta chính là ruột thịt chị em dâu đâu, nên lẫn nhau giúp đỡ mới là. lẫn nhau giúp đỡ. Tạ Hướng Vãn âm thầm dâng lên cảnh giác. trên mặt lại vẫn như cũ cười nhạt doanh doanh đại tẩu nói không sai ta tuổi còn nhỏ lại vừa qua khỏi cửa trong nhà có chuyện gì nhi ta đều nghe đại tẩu tiểu tề thị vội nói đệ muội quá khiêm tốn ta chính là nghe nói đệ muội còn ở khuê trung thời điểm liền sát phạt quyết đoán xử sự, sự cực có kết cấu đâu t a hướng vãn làm như đoán được cái gì nhưng vẫn là r a vẻ không hiểu thẹn thùng gục đầu xuống đại tẩu quá khen ta ta nào có như vậy hảo nha tiểu tề thị bị n g n hạ t a hướng vãn căn bản không ấn nàng kịch bản diễn chính mình trước tiên chuẩn bị lời kịch đều không dùng được vừa vặn hai người đã muốn chạy tới Ninh Phúc Đường Tiểu Tề Thị đề tài vừa chuyển tiếp đón Tạ Hướng Vãn vào nhà dùng trà Tạ Hướng Vãn không có cử t u y ệ t vẫn như cũ một bộ tiêu chuẩn Tân Tức phụ thẹn thùng trạng đi theo Tiểu Tề Thị vào Ninh Phúc Đường cùng Viện Thúy h u y ể n giống nhau Ninh Phúc Đường cũng là cái Tam Tiến s â n bất quá diện tích so Viện Thúy h u y n hơi lại chút vị trí cũng càng vì trung tâm trong viện bố cục cùng bài trí tinh xảo rất nhiều một đường đình đài lâu t ạ hoa m ộ c s u n g xuê chị em dâu hai cái vừa đi vừa nói chuyện tiểu tề thị giới thiệu đến nhà mình sân thời điểm trong giọng nói khó nén đắc ý tạ hướng vãn không chút nào để ý mỗi khi nghe được tiểu tề thị khoe khoang nàng liền gật đầu phụ h ọ a một cái nói một cái nghe hai chị em dâu vừa nói vừa cười dừng ở trong mắt người khác cư nhiên có loại kỳ dị hài hòa vào chính viện thượng phòng tiểu tề thị đem tạ hướng vãn lui qua giường la hán phía bên phải trên chốc ngồi nàng t á c ngồi ở bên trái chủ vị nha hoàn đưa lên trà bánh Tiểu Tề Thị nhiệt tình tiếp đón Tạ Hướng Vãn dùng trà, háp một miệng trà, y tư y tư an khối Tiểu Tề Thị cực lực đ ể cử tao bánh. Tạ Hướng Vãn liền đẩy tay không cần. Tiểu Tề Thị thấy Hàn Huyên đến không sai biệt lắm, cũng không hề khách khí, thẳng đến chủ đề, có chuyện Đại Tẩu muốn trước Hướng đệ muội cáo cái tội. Tiểu Tề Thị đứng lên, chỉnh trọn g Hướng Tạ Hướng Vãn hành lễ. Tạ Hướng Vãn vội vàng né tránh, ra vẻ mờ mịt nói, Đại Tẩu, này, đây là làm chi? Ngài muốn giết sát r ư ợ u Thiện sao? Tiểu Tề Thị vẻ mặt tự trách nói, đệ m u ộ i Viễn Thúy Huyền s ự là tẩu tử sơ sót, tuy rằng khi đó ai không nói nàng cũng thế, mặc kệ Hứa Thị như thế nào, ta rốt cuộc là trong nhà chủ mẫu nên xử lý tốt trong nhà lớn nhỏ sự vụ. Tiểu Tề Thị cố ý nói một nửa t à n g một nửa, đã điểm ra Viễn Thúy Huyền sự kiện, lại biến tướng đem trách nhiệm đẩy đến tiền nhiệm nhị nãi nãi Hứa Thị trên đầu. Cuối cùng Thanh Khẩn nói, là tẩu tử sơ sót, những cái đó nô tỳ liền dựa theo đệ m u ộ i ý tứ xử trí đi. Bất quá. bọn họ đi rồi, Viên Thúy Huyền sai sự lại không thể trì hoãn. Tiểu Tề Thị từ tay háo túi móc ra một quyển quyển sách, đây là chúng ta lục ra vừa độ tuổi người hầu danh sách. đệ muội nếu là rảnh rỗi, có thể trực tiếp đem người triệu tới tuyển một tuyển. đương nhiên, đệ muội nếu là trướng mắt trong nhà nô tỳ, tưởng từ bên ngoài khác mua người, nhà chúng ta cũng có quen biết mẹ mìn. h Tiểu Tề Thị Huyền chuyển đem trước đó cùng Lão Phu nhân thương lượng tốt nói ra tới, cũng âm thầm nhắc nhở Tạ Hướng Vãn, tưởng ở trong sân xếp vào người một nhà có thể. nhưng cũng không thể quá phận hoặc là từ người hầu tuyển hoặc là từ bên ngoài mua dù sao Tạ Hướng Vãn cần thiết đem Viện Thúy Uyển trộm chống sai sự một lần nữa bổ t h ư ợ n g nhân c h ỉ tiết Tạ Hướng Vãn lại còn có cái thứ ba lựa chọn đa tại đại tẩu bất quá trong viện nô tỳ chuyện này nhị gia đã trước tiên an bài hảo ngai cũng biết nhị gia thường xuyên ở Phương Lão Tiên Sinh thư phòng tiểu trụ Phương Lão Tiên Sinh nhân ái vì làm nhị gia trụ đến thoải mái liền cố ý cấp nhị gia chuẩn bị hầu hạ nha hoàn bà tử mấy năm nay xuống dưới thế nhưng thêm không ít người hiện giờ nhị gia dọn về tới trụ những cái đó nô t ỉ đặt ở phương gia cũng không thích hợp vừa vạn viên thúy huyền có chỗ trống nhị gia tính tính đem lưu tại phương gia người mang về tới vừa lúc bổ thượng tiểu tề thị trợn tròn mắt này hiển nhiên cùng nàng trước đó thiết kế tốt cốt chuyện không tương xứng a thiên tạ hướng v ã n đem rực rỡ đẩy ra tới tiểu tề thị nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại vị kia chính là cái hôn không tiếp chủ nhân liền thế tử đều dám đánh càng không cần phải nói nàng cái này thế tử thiếu phu nhân cứng đờ xả ra một mặt cười nói như vậy có thể hay không quá phiền toái phương gia ta hướng văn có chút ngượng ngùng nói ta cũng là như vậy cùng nhị gia nói nhị gia lại nói phương lão tiên sinh là hắn sư trưởng mà những cái đó gia phó còn lại là trưởng bối ban tặng chính cái gọi là trưởng giả ban không dám t ử nhị gia cũng là không nghĩ cô phụ lão tiên sinh hảo ý a đến còn c ấ p bay lên đến tôn trưởng mặt thượng tiểu tề thị vô pháp chỉ phải tạm thời buông việc này, ngược lại tiến vào cái thứ hai để tài thảo luận. còn có một chuyện, ta tưởng thỉnh đệ muội hỗ trợ. chương 89 thưởng quốc kiến m ộ t tạ hướng văn mặt mày bất động, cười nhạt nói, đại tẩu quá khách khí, đều là toàn gia cốt đủ, ngài lại lớn nhất, có nói cái gì chỉ lo phân phó chính là. tạ hướng văn nói thật sự thân thiết, lại nửa phần ứng thừa ý tứ đều không có. tiểu tề thị tươi cười c ư n g h ạ kéo kéo khăn, nói, nghe đệ muội nói như vậy ta liền an tâm rồi. là như thế này. Quá mấy ngày Quảng Bình quận chúa đem tổ chức thưởng cúc yến, ta nghe nói đệ muội cùng Quảng Bình quận chúa quen biết, không biết. Nguyên lai là vì việc này, ta hướng vạn n h ữ n g mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, phỏng đoán tiểu tề thị vì sao nói. c h ậ t nàng đỗng nhiên nhớ tới, lục gia còn có cái lớn tuổi thừa nữ lục chiêu chính vội vã tìm nhà chồng, mà trong kinh các quý phụ tổ chức các loại ngắm hoa yến đó là tốt nhất thân cận trường hợp. Tiểu tề thị chẳng lẽ là muốn cho nàng mang theo lục chiêu đi Quảng Bình quận chúa thưởng cúc yến? Hảo t ê u đại tâu biết. Quảng Bình quận chúa yêu mến, hai ngày trước sai người cho ta đưa tới thêm mời. Tạ Hướng Vãn bình đ ạ m tự thuật, không có chi kỷ dò hỏi Tiểu Tề Thị vì sao nói. ở Tiểu Tề Thị xem ra, Tạ Hướng Vãn tuy rằng thái độ hiền lành, nhưng một chút đều không phối hợp, trong lòng càng thêm không thích nàng. Âm thầm hít một hơi, Tiểu Tề Thị cường xả ra một mặt cười, nói: theo lý thuyết, đệ muội mới vừa gả lại đây, ta làm đại tẩu thật sự không chuyện tốt sự làm phiền ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến chúng ta lục gia thanh danh cùng thể diện. ta cũng chỉ có thể ra mặt dày tới cầu đệ muội. Tạ Hướng Vãn đã có 7-8 t á phần xác định, Tiểu Tề Thị kế tiếp nói cùng Lục Chiêu có quan hệ. q u ả nhiên, liền nghe Tiểu Tề Thị khó xử nói, nhà chúng ta a Chiêu năm nay đã 20 tuổi, bởi vì t r i ề u đình liên tiếp đại sự, chúng ta lục ra cũng nhiều khúc chết, sinh sôi chậm c h ê a Chiêu hôn sự. Hiện giờ thiên hạ thái bình, nhà chúng ta cũng dần dần khôi phục nguyên khí. a Chiêu việc hôn nhân không thể lại kéo xuống đi. Mẫu thân là cái yêu thích thanh tịnh người. s ư a nay không yêu tham gia bên ngoài du yến, người ta lại a chiêu ruột thịt tẩu tử, chuyện này không nói được liền phải rơi xuống chúng ta trên người. tiểu tề thị thật dài thở dài, tuy không có nói mai thị nửa câu nói vậy, nhưng trong giọng nói tràn ngập đối vị này b à mẫu bất mãn. tạ hướng vãn nhàn nhạt cười, cũng không có vội vã nói tiếp, vẫn là một b ộ nghiêng t h a i lắng nghe bộ dáng. ước chừng đã thói quen tạ hướng vãn không phối hợp, tiểu tề thị cũng không hề vòng vo, vò, trực tiếp đưa ra yêu cầu, đáng thương ta là cái vô dụng. ngày thường giao tế cũng ít, cùng quảng bình quận chúa cũng chỉ là sơ giao. đệ muội cùng quận chúa giao hảo, lại được quận chúa mời, không bằng dự tiệc ngày ấy đem hai cái muội muội cũng mang lên, cũng làm các nàng trông thấy việc đời. một đôi mắt đ ả o hoa cười như không cười, tạ hướng vãn hơi mang ngượng ngùng nói: đại tẩu qua khiêm tốn, ngài là đường đường quốc công phủ thế tử thiếu phu nhân, chủ trì quốc công phủ nội trợ, trong kinh phu nhân ai không tán ngài một câu có khả năng? như thế nào là vô dụng người? theo ta thấy. vẫn là từ đại tẩu ngài dẫn dắt ta cùng hai cái muội muội cùng đi tham gia thưởng q u ố yến, ta cũng hảo đi theo đại tẩu học chút đại nhân sử sự, sự đạo lý. đại tẩu, ngài cảm thấy như vậy tốt không? tạ hướng văn cũng không có thoái thác, chính như tiểu tề thị lời nói, nàng là lục chiêu ruột thịt nhị tẩu. bà mẫu mặc kệ sự, liền có tẩu tử lanh tiểu cô đi ra ngoài giao tế, hết sức bình thường. nếu tạ hướng văn cự tuyệt, bên ngoài người đã biết, chắc chắn nói nàng một câu không có trưởng tẩu chi phong. những cái đó nguyên liền xem Tạ Hướng Vãn cao g ả không vừa mắt người, có lẽ còn sẽ ác ý tràn đầy nói quả là gia đình bình dân ra tới, không hữu ái thủ túc, kiến thức hạn hẹp, không biết đại thể. Tạ Hướng Vãn không để bụng người khác nói như thế nào, nhưng nàng cũng sẽ không cố tình lấy chính mình thanh danh nói g i ỡ n cho nên Tạ Hướng Vãn đáp ứng rồi tiểu Tề thị thỉnh cầu, nhưng vì thiếu chút phiền toái, nàng vẫn là đem tiểu Tề thị cũng kéo xuống thủy, lục chiêu không phải cái bất việc, thả đ ố i nàng Tạ Hướng Vãn có ý kiến. Tạ Hướng vẫn lãnh nàng ra cửa. Vị này cô nãi nãi, còn không chừng làm ra cái gì chuyện xấu tới đâu. Tiểu Tề Thị m n ra, nàng không nghĩ tới Tạ Hướng t i ệ c tối đưa ra cái này kiến nghị, có chút đột nhiên, nhưng Tiểu Tề Thị nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Kỳ thật, mới vừa rồi Tiểu Tề Thị nói cũng không được đầy đủ là khiêm tốn, nàng c á i này thế tử thiếu p h u nhân giao tế vòng s ắ c thật thực hẹp. Nguyên nhân vô h ắ n Mai Thị không mừng giao tế, quen biết k h u ê mật, bạn cũ cũng không nhiều lắm. lục gia càng là cực nhỏ tổ chức kiến hội, mặc dù có thoái thác bất quá mời mai thị đi cũng là lánh lánh đạm đạm, thấy người lạnh leo bộ dáng như vậy khách nhân t h i ệ t tình không thế nào được hoan n ê n nếu không phải ngại với nàng quốc công phu nhân thân phận trong kinh xã hội thượng lưu đã sớm đem nàng xa lánh đi ra ngoài tiểu tề thị quá muôn sau mai thị vẫn như cái tôi ngày xưa dễ dàng không lánh quan dâu nữ nhi ra ngoài giao tế lão phu nhân nhưng thật ra có tâm giúp tiểu tề thị khai thác nhân mạch thiên nàng thượng số tuổi. cùng nàng bối phận tương đương thái phu nhân nhóm đã sớm lui cư nhị tuyến lão phu nhân tổng không thể tự hạ thân phận cùng liên can tiểu bối nhi nói dỡn tục giao tình đi thời gian lâu rồi trừ bỏ chút thế giao cùng quan hệ thông gia tiểu tề thị cái này định quốc công phủ thế tử thiếu phu nhân cũng không kết giao nhiều ít có trọng lượng bằng hưu nếu không nàng cũng sẽ không cầu đến tạ hướng vãn trên đầu hảo l i ê n ấn đệ muội nói làm tiểu tề thị trầm rãi gật đầu trong lòng đã bắt đầu tính toán tới rồi trần ra Nên như thế nào cùng Quảng Bình quận chúa những cái đó b á c địa phu nhân đánh hảo quan hệ hai cái mục đích cuối cùng đạt thành một cái Tiểu Tề thị tâm tình hảo không ít tự mình đem Tạ Hướng Vãn đưa ra Ninh Phúc Đường người đi rồi nàng còn đứng ở cửa Phất Tay đưa tiễn nhị n m ạ i n ã ạ i nhị tiểu thư tới Tạ Hướng Vãn mới vừa bước vào v i ễ n Thúy b i ể n ấm la liền đón đi lên thấp giọng h ồ i bẩm nói a mục tới Tạ Hướng Vãn khẽ môi tràn ra một mạt cười nhạt nói rất tốt ta còn nghĩ vội xong đỉnh đầu thượng sự. liền em nàng mời đến ngồi ngồi, không nghĩ nàng chính mình lại đây. Tạ Hướng Vãn đối Lục Mục cái này cô em chồng quan cảm thực không tồi, còn không có gả tiến lục gia thời điểm, nàng liền cùng Lục Mục thành bằng hữu. Hiện giờ k h u ê mật biến chị dâu em chồng, hai người càng đương thân cận mới là. Nhi Tẩu, ngươi đã về rồi. Lục Mục nghe được bên ngoài nha hoàn thanh âm, vội vàng từ trong phòng đi ra, trùng hợp ở cửa cùng Tạ Hướng Vãn gặp được, nàng cười hì hì nói. Tạ Hướng Vãn duỗi tay giữ chặt tay nàng, nắm cùng nhau hướng trong phòng đi. bao giờ tới? chờ lâu rồi đi, ta cũng là vừa tới, không chờ bao lâu lục mục lắc đầu. ở ninh thọ đường thời điểm, nàng liền nhìn đến đại tẩu đối nhị tẩu dị thường thân thiết, trong lòng liền đoán được đại tẩu định là có việc cầu nhị tẩu. quả nhiên mới từ ninh thọ đường ra tới, lục mục đang muốn tìm nhị tẩu nói chuyện, liền nhìn thấy đại tẩu kéo nhị tẩu cánh tay đi ninh phúc đường. nghĩ đến đại tẩu tính nết, lục mục không cấm lo lắng. nhị tẩu vừa qua khỏi cửa, không hiểu biết trong nhà tình huống. một cái không cẩn thận lại bị bùn xịn, tham tài đại tẩu lừa đi, kia đã có thể không hảo. Tả h ữ u nhìn nhìn, lục mục thân mình về phía trước q u y n h h u y n h lướt qua tiểu giường đất bàn, thấp giọng hỏi nói, nhị tẩu, ta nghe nói ngài đi n i n h Phúc Đường, đại tẩu. nàng, nàng chưa nói cái gì đi. Nguyên bản, lục mục là cái chưa xuất các cô em chồng, không nên nói ra như vậy có châm ngòi hiểm nghi nói. nhưng tạ hướng vẫn không ngừng là nàng nhị tẩu, càng là nàng thích khuê mật, lục mục không nghĩ nàng có hại. lúc này mới du c ử một hồi, ta hướng v ã n bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, nàng biết lục m ụ c là quan tâm chính mình, cười lắc đầu, không có gì đại sự, quá mấy ngày quảng bình quận chúa tổ chức thưởng cúc kiến, đã cấp nhà chúng ta hạ t h p mời, đến lúc đó, đại tẩu, ta còn có hai vị muội muội, chúng ta cùng đi dự tiệc. lời này nói được t h ừ quyền chuyển, biến tướng toàn tiểu tề thị mặt mũi, lục m ụ c là cái người thông minh, lập tức liền nghe xong ra tới, lục gia là kim lăng c ứ hân. cùng những cái đó đến từ Yến Châu t í n h khó tân quý giao tỉnh cũng không t h â m thả Quảng Bình quận chúa là cái kiêu ngạo nữ tử khinh thường leo lên càng sẽ không dễ dàng cấp không thân người hạ thiệp mời Lục gia cũng ở không thân chi liệt phóng nhãn toàn bộ Lục gia duy nhất cùng Quảng Bình quận chúa tương khế người chỉ có nhị tẩu Tạ thị nhị tẩu lại đem Quảng Bình quận chúa cho nàng hạ thiệp mời sự nói thành cấp toàn bộ Lục gia này đây là cấp Lục gia n h vinh quang đâu Lục Mục suy đoán chờ lát nữa nhị tẩu có lẽ còn sẽ phái người đi trần gia thỉnh quảng bình quận chúa lại cấp lục gia đưa thiết mời như thế tiểu tề thị lại đại biểu lục gia đi trần gia dự tiệc liền không phải cái gì khách không mời mà đến chỉ là không duyên cớ làm nhị tẩu thiếu quảng bình quận chúa nhân tình a nhị tẩu cảm ơn ngươi lục mục nhẹ giọng nói tạ hướng văn tươi cười không thay đổi ôn nhu nói cảm tạ cái gì ta cũng không phải vì các nàng nhị gia họ lục a mục họ lục ta tương lai hải nhi cũng họ lục Lục gia hảo, chúng ta mới có thể càng tốt, có phải thế không? Lục mục hai mắt sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu. Ân, nhị tẩu nói rất đúng. Nói xong lời này, nàng lại tưởng nghĩ tới cái gì, bổ câu. Nhị tẩu yên tâm, tới rồi ngày chính tử, ta sẽ xem trọng đại tỷ. Tạ Hướng Vãn cười đến càng thêm sán lạ, ta tin tưởng a mục. Đừng nhìn Lục c h i ê u Dương nhanh múa vuốt rất là kiêu ngạo, nhưng đ u a chỉ số thông minh, Lục mục tuyệt đối có thể ném nàng v à i con phố. Hảo, có Lục mục nhìn c h ầ m chăm Lục c h i ê u thường cúc hiến ngày ấy, lục chiêu hẳn là sẽ không ra quá lớn xấu. tạ hướng vãn mệnh phòng bếp nhỏ tặng chút mới ra lung điểm tâm, liền ấm áp hoa hồng trà. chị dâu em chồng hai cái một bên ăn một bên nói chuyện hiếm. nhị ca gần nhất vội cái gì a? cũng không thấy hắn ra cửa. lục m ụ c ăn khối khoai lang tím củ m à i bánh, lấy khăn xoa xoa tay, t ò mò hỏi. tạ hướng vãn lại có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ lắm, hỏi hắn hắn cũng không nói, thần thần bí bí. nga. lục m ụ c đen bóng tròng mắt nhi ở c ụ c chuyện. Cổ linh tinh u á i cười khẽ hai tiếng, bà tám hề hề nói, chẳng lẽ là nhị ca tưởng tự mình làm chút cái gì đưa cho nhị tẩu? Nàng con cố ý nhướng mày, treo chọc ý vị mười phần. Ta hướng vạn hạ là kia chở dễ dàng bị người ta nói cười người, nàng trực tiếp trở về câu, ta xem không phải, nhị gia hôm qua còn nhắc mãi cái gì cùng trường, cùng năm, có lẽ hắn là tưởng ở những cái đó thanh niên tài tuấn lấy ra cái cực hảo, gọi trở về ra làm em dễ đâu. Nói xong, nàng cũng học lục mục bộ dáng nhướng nhướng chân mày. Ai nha, nhị tẩu, ngươi tốt xấu, nhân gia không nói chuyện với ngươi nữa. Lục Mục đỏ bừng mặt, trực tiếp từ giường la hán thượng nảy h xuống, chuẩn bị rời xa cái này không l ự a l ờ i không biết xấu hổ nhị tẩu. Bất quá, trước khi đi, Lục Mục chưa quên hôm nay tới mục đích chi nhị. Đúng rồi, nhị tẩu, nhà chúng ta chỉ có Ninh Thọ Đường, Ninh Hi Đường hai cái địa phương có phòng bếp nhỏ, chính là Ninh Phúc Đường, cùng với Đại Bá Mẫu, Tam Thẩm Nương chính viện đều không có phòng bếp nhỏ đâu. mà viên thúy uyển là lão phu nhân cấp hứa thị khai đến trường hợp đặc biệt nhân gia hứa thị đi rồi tới cái tạ thị lão phu nhân chưa c h ắ c chịu làm v i ệ n thúy uyển tiếp tục được hưởng cái này đặc quyền nha tạ hướng vãn như suy tư gì nhìn lục mục t u y ể n chuyển nhẹ nhàng bóng dáng thật lâu sau chương 90 lục gia chuyện xưa tiến đi lục mục tạ hướng vãn quay lại đông thứ gian thư phòng dự bàn viết một phong thơ gọi tới ấm là mệnh nàng tìm cái l a n h lợi gã sai vật đem tin đưa về tạ gia sự tình ta đều điều tra rõ ràng lựa chọn như thế nào, Đoan xem c h a cùng Viên thị. Tạ Hướng v ạ n viết xong tin, nhìn ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp cây rừng đã phát một l á n lốc, sau đó lại lấy ra một sấp chỗ chống chừng t â m giấy, lấy cái chặn giấy v u t p h ẳ n g bắt khởi một quản bút lông nhỏ bút, chấm đủ m ự c nước, bắt đầu nghiêm túc viết. Thanh La An tĩnh hầu lập một bên, tay trái liêu tay háo, tay phải nghiền nát, thấy Tạ Hướng v ạ n viết đến nghiêm túc, càng ngưng thần m í n thở. Nàng biết, Đại tiểu thư lại ở viết chính Tả đ i n t ị c h làm Tạ Hướng Vãn đệ nhất tâm phúc nha hoàn. Người khác không biết tạ gia tàng thư lâu sách cổ từ chỗ nào mà đến. Thanh La phụng dưỡng tạ Hướng Vãn mười mấy năm, lại là mơ hồ biết một ít, cái gọi là sách cổ. Quá khang tạ thị tâm động không thôi hán đường sách cổ, tuyệt đại đa số đều là nhà nàng đại tiểu thư tự mình viết chính tạ gia tới, cũng thỉnh chuyên môn làm, cũ thợ thủ công tỉ mỉ chế tác mà thành. Thanh La đã biết tạ gia lớn nhất bí mật chi nhất sau, cũng không có quá nhiều ý tưởng, càng sẽ không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Nàng toàn gia đều là tạ gia nô tỳ. tướng lên trên số tam đại sở hữu thân thích thân khế đều ở đại tiểu thư trong tay cho dù là thay đổi triều đại hoàng đế thay đổi người làm thanh la đều không thể phản bội tạ hướng vãn hơn nữa ở thanh la xem ra đại tiểu thư có thể có như vậy thần thông đều là bởi vì quan âm bồ tát che chở làm ộ t cái hết lòng tin theo nhân quả báo ư n g cổ đại tiêu chuẩn đại nha hoàn thanh la bản năng kính sợ tạ hướng vãn đại tiểu thư chính là quan âm bồ tát tỏa trước kim đồng ngọc nữ chuyển thế đâu khinh mạn đắc tội đại tiểu thư không cũng chính là đắc tội bổ tất sao? thời buổi này ai dám khinh nhường t h â n phật? còn nữa nàng hầu hạ chủ tử mười mấy năm đối tiểu thư tính nết cùng năng lực phi thường hiểu biết, biết nhà nàng đại tiểu thư là cái lợi hại. thanh la chính là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư như thế nào bất động thanh sắc đấu suy sụp mẹ kế tiểu hồng thị chính là lao tổ tông chết bệnh, ở giữa cũng có đại tiểu thư bóng dáng đâu? như thế nhân vật lợi hại, há là dễ dàng có thể phản bội? càng không cần phải nói. Mấy năm nay đại tiểu thư vẫn luôn đối nàng phi thường hảo, cha mẹ nàng huynh đệ, toàn bởi vì nàng quan hệ ở tạ gia hơi có chút thể diện, đại tiểu thư xuất giá, càng là đưa bọn họ tất cả đều đưa tới quốc công phủ hưởng phúc. Nói câu không sợ buồn l u ô n nói, đại tiểu thư như thế ân sâu hậu đức, liền tính làm nàng đã chết cũng khó báo nảy vạn nhất ta. Quan trọng nhất chính là thanh la là, là cái thông minh, nàng biết trung tâm h ầ u hạ đại tiểu thư có thể cho nàng được đến càng nhiều, cho nên đoán được tạ hướng vạn bí mật sau. Thanh La chỉ là yên lặng tận tâm hầu hạ, cũng đem hết khả năng hỗ trợ trẻ giấu. Chỉ là từ 3 năm trước đây đại tiểu thư được quái bệnh, Thanh La đã thật lâu không có nhìn đến nàng động b ú t Hôm nay đây là làm sao vậy? Đại tiểu thư vừa mới gả vào lục gia, không phải nên hảo hảo trải vớt nội viện, cùng thái bà bà, bà bà, chị em dâu, tiểu cô đánh hảo quan hệ. Vì sao lại bắt đầu viết chính tả những cái đó điển tích đâu? đ á y mắt tràn ngập nghi vấn, Thanh La lại không ra tiếng. Tuân thủ nghiêm ngặt b u ồ n phận tiếp tục nhẫn á c nhìn thấy Tạ Hướng Vãn tràn ngập một c h i n g giấy, liền vội vàng tiến lên lấy cái tràn giấy. Sau đó thật cẩn thận đem giấy đôi tay x c h lên, phóng tới một bên trên bàn nhỏ phơi khô nét mực. Tạ Hướng Vãn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục rửa bàn viết chính tả. từng hàng tuyển tú đoan chính đường giai xuất hiện ở trên bóng như tuyết giấy tuyên thành gượng. Thanh La không c ó nhàn rỗi, nghiền nát, phơi khô, p h ô giấy. Chủ tớ hai cái phối hợp đến phi thường ăn ý, ở giữa không có chút ngôn ngữ giao lưu, lại hàm tiếp lưu sướng. đợi cho trang hoa bưng cái sơn đen k h ả m k h ả m chai đĩa trà tiến vào thời điểm nửa canh giờ đi qua bàn nhỏ và bốn phía trên sàn nhà đã bình p h ô mười mấy chương chữ viết tràn đầy trang giấy trang hoa hầu hạ tạ hướng vãn thời gian không tính quá dài nhưng người thực cơ linh lại có bốn cái lang nghiêm khắc giáo thụ tất nhiên là so bình thường nha hoàn còn muốn lanh lợi chút nàng nhìn chuẩn tạ hướng vãn để bút xuống lỗ hồng nhi nhẹ giọng nói tiểu thư ăn ly trà nghỉ tạm trong chốc lát đi tạ hướng vãn ngẩng đầu Cổ có chút toan t r ư ớ n g nhìn khoe mắt thông minh đồng hồ cát, gật gật đầu, khó trách có chút đói bụng. Nguyên lai like đã qua này đó thời gian. Đứng lên, đi vào nam cửa sổ hạ hoa cúc lê thúc yêu cổ chân bành nha nội phiên võ ngựa bàn v ô n g trước ngồi xuống. Trang hoa đã đem đĩa trà trung trà, trái cây cũng điểm tâm chờ sự vật bảy biện ở phóng trên bàn. Thanh la tắc ninh một phương ấm áp vải đồng khăn cấp tạ hướng vãn rửa tay. Tạ hướng vãn bưng lên chén trà, dùng chén cái hủy diệt lá trà n g ạ n nhi, nhẹ hạ một ngụm, rất là hưởng thụ than thở nói. là ấm la nấu trà đi. Tay nghề của nàng càng ngày càng tốt. Trang Hoa cười nói, cái gì đều không thể gạt được tiểu thư. Ha ha, không ngừng này trà, còn có này điểm tâm cũng là ấm la tỷ tỷ làm đâu. Tạ Hướng Vãn nghe vậy, cầm lấy một bên bạc b ữ a gắp một khối, cắn một cái m i ệ n g nhỏ. Tinh tế nhấm nuốt hạ, nói, ưn, không tuổi, này điểm tâm làm được cũng hơi có chút hỏa hậu. Nhân m u đến giữa trưa, Tạ Hướng Vãn cũng không c ó ăn nhiều, chỉ nhặt ngày thường thích điểm tâm màu sắc và hoa văn ăn hai khối. uống lên một chén trà nhỏ, liền ngừng tay. Trang Hoa đem đồ vật triệt đi xuống, Tạ Hướng v ạ n đứng lên, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nhìn nơi xa thúy sắc núi rừng, thoáng mát xa hạ đôi mắt quanh mình huyệt vị, thời gian dài dự bàn, đôi mắt dễ dàng mệt nhọc. Đại Chu không thể so cái kia thần kỳ đ ờ i sau, đôi mắt thấy không rõ còn có mắt như đái. Hoạt động xuống tay cổ tay, Tạ Hướng Vãn lại về tới án thư trước, một lần nữa đầu nhập viết chính tả khẩn trương công tác chung. Thanh La cũng không có trì hoãn, tiếp tục gan tinh ở một bên hầu hạ. bất quá nàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng tiểu thư đối lục gia sự chút nào đều không quan tâm chỉ một mặt vội chính mình sự này này thiệt tình sẽ không có cái gì phiền vai sao tạ hướng vãn cũng không biết bên người nha hoàn lo lắng nàng chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng a nàng m ụ c tiêu là chấn hương tạ thị làm chính mình có thể dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt qua đi nàng cũng vẫn luôn nỗ lực nhưng gả cho dược r ỡ sau nàng phát hiện nàng còn có cái lối tắt lục r a là cái cực đại ngôi cao mà r ự c r ỡ càng là cái hiếm có sống chưa bài, thao tác hảo, nàng rất nhiều cảm tưởng lại không thể làm lý tưởng, có lẽ đều có thể thực hiện đâu. Mà thực hiện này đó mục tiêu, nàng còn cần tiền vốn. Trong đầu rất nhiều chân quý điện tịch, đó là nàng tốt nhất giúp đỡ. Hơn nữa hôn mê 3 năm thời gian, nàng dung hợp rất nhiều ký ức, cũng học tập tới rồi rất nhiều không thể tưởng tượng rồi lại thần kỳ muôn v à n g tri thức. Trải qua mấy tháng trải bước, tạ hướng văn phát hiện, đời sau nào đó tri thức đều có thể ở đại chu hoàng nguyên ứng dụng. Tiện đạo vì nàng dành vô pháp tưởng tượng thật lớn ích lợi. Hiện tại nàng phải làm chính là đem đời sau một ít đồ vật đều sửa sang lại tổng hợp thành sách, sau đó làm cũ thành sách cổ, giả ta thánh nhân tiên hiền danh nghĩa lấy tới sử dụng. Lịch đại có như vậy nhiều tiên hiền, lại có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng, chỉ là bao nhiêu chiến hỏa, vô số làm người biết, cùng với không muốn người biết sách cổ đều bị đốt hủy. Tạ Hướng v ă n đem sách cổ làm ra tới sau, chỉ đẩy nói là không biết từ nơi nào tìm thấy bản đơn lẻ. Tuy là thế nhân cảm thấy mới lạ, cũng sẽ không có cực h o à i nghi. Trên tay nàng viết đó là một ít nguyên sau này thế đồ vật, bất quá d â u dịa đều là chút trong sinh hoạt không chớp mắt tiểu đồ vật, là tạ hướng v ã n dùng để thí thủy, chờ xác định việc này được không sau, nàng liên sẽ đem càng nhiều, càng quan trọng chi thức nhất nhất phục chế ra tới. Nay một vội liền đến giữa trưa, tiểu thư canh giờ không còn sớm, nên đi dùng cơm trưa. Thanh La nhìn trộm nhìn nhìn đồng hồ cát, nhẹ giọng nhắc nhỏ nói, ân. đã biết tạ hướng vãn cũng không ngần đầu lên tiếng viết xong này một tờ liền hảo có lẽ là p h u t h ê đồng tâm đi tạ hướng vãn ở bên trong thư phòng múa bút thành văn rực rỡ bên ngoài thư phòng cũng rửa bàn cung thảo nhị gia đã chính ngọ nên nên dùng cơm ga sai v ặ t cùng vui thật cẩn thận nói vì hấp dẫn rực rỡ coi trọng hắn còn bỏ thêm câu mới vừa rồi nhị n g ã i n g ã i bên người dệt kim tỉ tỉ tới đưa trà bánh thời điểm còn cố ý nói câu Hôm nay giữa trưa nhị ngãi ngoại mệnh phòng bếp nhỏ làm mấy thứ chuyên môn, tưởng thỉnh nhị ra bình dáng một phen đâu. Cùng vui vừa nói, trong lòng lại âm thầm nói thầm, nhị ngoại ngoại thật độc đáo. c ấ p bên người nha hoàn lấy tên thế nhưng tất cả đều là vải r t Mới đầu nghe thời điểm rất kỳ quái, nhưng theo đến nhiều, ngược lại cảm thấy có khác một phen ý nhị, ít nhất so cái gì ngọc a, hoa nhi độc đáo. Dực dỡ chính ngưng thần viết, nghe được nhị ngãi ngoại ba chữ, tức khác hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn nhìn ngài, nha, đã bữa trưa. trong bất chi bất giác, không ngờ lại vội tới rồi chém đầu thời gian. Dực dỡ đem bút đặt ở n g h i ê n trên núi, tay trái nhẹ n h i ế t tay phải cổ tay, trầm rãi q u ố c c u ơ nói: "Hảo, thu thập một chút, trở về dùng cơm." Từ khi hắn cao trung thám hoa sau, hắn liền không còn có như thế chăm chỉ qua đâu. Nhìn trên bàn bày một s c bản thảo, Dực dỡ trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, hắn tin tưởng, này thư một thành, hắn danh vọng định có thể đạt tới một cái tân độ cao. Đến lúc đó, danh sĩ danh hiệu không hề là cho cười. mà hắn cũng có thể cấp thê tử càng nhiều tôn vinh. ở thư phòng thu thập một chút, d ạ n do cùng vui thu hảo những cái đó thư b ả n thảo, d ự c dỡ liền đứng dậy hướng nội viện chạy đến. trở lại viên thúy v i y ệ n đi vào bàn vuông trước, tạ hướng vạn ý bảo phòng bếp thượng đồ ăn, d ự c dỡ phát hiện cùng vui nói không sai, phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ sắc thật làm vài đạo chuyên môn, một đạo cá quê trên sủ, một đạo chiên nhưỡng cà tím, một đạo chân c h â u đậu hủ thịt viên, một đạo phỉ thúy tôm h à n một đạo phụ dung gà phiến, hơn nữa một đạo tam tiền bánh canh. r ự c r ỡ không l ư n g nghe nghe đối tạ hướng vãn cười nói ta xem như nhìn ra ngươi cái này đầu bếp nữ là cái am hiểu phương bắc đồ ăn đồ ăn cùng canh tất cả đều là lỗ đồ ăn không phải phương bắc đầu bếp lại là nơi nào tạ hướng vãn nhuyễn miệng cười nhị r a lại là đã đoán sai nhà chúng ta cái này đầu bếp nữ cùng ngươi ta giống nhau đều là giang nam người nhất am hiểu chính là hoài dương đồ ăn bất quá ta là cái bắt bẻ trừ bỏ hoài dương đồ ăn còn thích địa phương khác mi thực cho nên cũng chỉ có thể vất vả chúng ta đầu bếp nữ lạc chúng ta đầu bếp nữ rực rỡ trong mắt lóe ý cười hắn đặc biệt thích nghe thê tử nói cái này chúng ta hảo ta liền nếm thử nhà chúng ta đầu bếp nữ tay nghề rực rỡ ngồi xuống từ nha hoàng trong tay tiếp nhận khăn lông ướt xoa xoa tay chuẩn bị thúc đẩy ân hương vị thực không tồi đặc biệt là này nói phủ dung gà phiến làm được thực địa đạo nương tử nếu không đề cập tới trước tiên h mình ta thật cho rằng đây là cái lô mà đầu bếp tay nghề đâu có lẽ là vội một buổi sáng, d ự c dỡ ăn uống thực hảo, hơn nữa đầu bếp nữ tay nghề sắc thật không kém, hắn ăn thật sự là vui vẻ. ăn xong cơm trưa, xúc khẩu, t r i ệ t hồi chén đĩa, hai vợ chồng ngồi đối diện ở tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất nói chuyện tiếm. A vãn, ngươi gả lại đây cũng c ó ba ngày, nhưng có cái gì muốn hỏi ta? d ự c dỡ dựa nghiêng một cái đỏ t h ấ m theo chỉ vàng trên gối dựa, giống như tùy ý n nói, lục gia là thừa kế vong thế quốc công phủ, khai quốc gần trăm năm. Lục gia cũng hưng thịnh trăm năm, lại tôn quý bất quá nhân gia. Tại tầm thường nhân gia trong mắt, định quốc công phủ là cái ngưỡng mộ như núi cao tồn tại. Nội bộ đâu, lại cùng truyền thuyết giữa hoàn toàn bất đồng. Quốc công gia lục duyên đức thượng có huynh tới, hạ có đệ, lại phi con vợ cả, lại có thể kế tục tước vị. Quốc công phu nhân rõ ràng là h à n lâm gia tiểu thư, triều đình khâm phong nhất phẩm c á m mệnh, lại hành sự quỷ dị, tính cách quái đản. Còn có lão phu nhân, trong truyền thuyết lục gia tôn quý nhất, nhất quý cửu. nhất từ thiện lao nhân ra lại là cái đích thứ chẳng phân biệt bất công đích kỷ lao hồ đồ càng không cần phải nói thế tử lục nguyên quả thực chính là cái trường không lớn không hiểu chuyện tiểu tê hải nhi lại còn không có tự mình hiểu lấy cả ngày ủy vào lão phu nhân sùng ái tùy ý làm bậy cho họ a liền hướng lão phu nhân phía sau trốn một chút nam tử đảm đương đều không có còn có tóm lại toàn bộ lục gia liền không có mấy cái bình thường người bất luận cái gì một cái đẩy cõi lòng đ ố i nhà cao cửa rộng vọng tộc vô hạn khát khao gả tiến vào cô dâu chính mắt nhìn nhiều như vậy hủy tam quan sự thật sau đều sẽ tâm sinh nghi hoặc đi thiên tạ hướng vạn cái gì cũng chưa nói càng không có bất luận cái gì kinh ngạc bộ dáng phảng phất lục ra đủ loại kỳ dị ở nàng xem ra hết sức bình thường giống nhau tạ hướng vạn ngưỡng mày cười nói nhị gia muốn cho ta dò hỏi cái gì nay có cái gì hảo kinh ngạc cái nào đại trạch trong môn không có viết cái ô tao chuyện này còn nữa Tạ Hướng Vãn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức dược r ỡ sớm tại mấy năm trước Dương Châu sơ ngộ khi nàng liền sai người đi tìm hiểu dược r ỡ chi tiết. Phải biết rằng dược r ỡ đ ố i x u ẩ n m a n h Tạ Hướng An thực cảm thấy hứng thú, không màng tuổi trinh lệch, cả ngày cùng Tạ Hướng An ghé vào một chơi. Tạ Hướng Vãn đem Tạ Hướng An đương nhi tử giống nhau dưỡng, lại sao lại dễ dàng làm cái không biết nền tảng người vây quanh ở Tạ Hướng An bên người? Bất quá khi đó điều tra chỉ giới hạn trong dược r ỡ thân phận, cùng với Định Quốc công phủ đại khái tình huống. Cang vì chuyện này, Tạ Hướng Vãn cũng không có đề cập. Nhưng Tạ Hướng Vãn tiếp nhận rồi rực rỡ cầu hôn sau, liền bắt đầu sai người kỹ càng tỉ mỉ điều tra Lục Gia, Lịch Đại Định Quốc Công là ai, sở cưỡi phu nhân xuất từ nhà ai, lui tới chặt chẽ quan hệ thông gia bạn cũ c o n này đó, cùng với gần 30 năm tới Lục Gia đã xảy ra như thế nào trọng đại sự tình. Tạ Hướng Vãn mật thám hiệu suất pha cao, nàng Lâm Thượng Tiệu Hoa trước bắt được một phần phi thường tưởng tận báo cáo. Trước tiên đánh dự phong trâm. Tạ Hướng Vãn tận mắt nhìn thấy đến Lục Gia loạn tượng thời điểm, tự nhiên cũng liền không có gì nghi vấn, thậm chí còn có, nàng còn căn cứ điều tra tới tin tức, ước chừng p h ò n g đoán Gia Lục Gia sẽ như thế hủy bại hỗn loạn nguyên nhân. Dực r ỡ đối thượng Tạ Hướng Vãn ba quang liễm diễm mắt đào hoa, chợt nghĩ tới cái gì, cười khổ hạ, nói, đúng rồi, ta như thế nào đã quên, nương tử của ta chính là họ Tạ k h u ê danh Hướng Vãn nữ tử đâu? ở kinh thành cái này hai đầu bờ ruộng thượng, trừ bỏ Hoàng t h à n h Đại Nội. trên cơ bản không có tạ hướng vãng tra không đến bí văn tạ gia đủ loại liền bí văn đều không tính là hơi chút có chút tuổi người đều có điều nghe thấy thật dài thở dài rực rỡ nói kỳ thật ta tổ phụ tồn tại thời điểm lục gia không phải cái dạng này tạ hướng chế chút đầu rất là tán đồng nói lão quốc công gia lại là cái g h ê gớm nhân vật xuất thân nhất đẳng h u n tức nhân gia tay cầm trong binh lại có thể tránh thoát đa nghi hoàng thất vài lần thanh toán an an ổn ổn sống đến sống thọ và chết tại nhà c h ỉ tiết như thế nhân vật lợi hại lại không có cái gì lao bà vận Tạ Hướng Vãn nghĩ đến cái kia giả m ô giả dạng lao phu nhân không cấm cười nhạt ra tiếng rực rỡ sửng sốt chậm rãi ngồi thẳng thân mình nhìn chăm c h ằ m vào xảo t i ế u Thiến hệ thế tử hắn không nghĩ tới Tạ Hướng v ạ n thế nhưng như vậy ngay thẳng hoặc là nói lớn mật dám ở nhà chồng làm cho c h ư ợ n n phu mặt chào phúng trong nhà trường bối bất quá ha ha nương tử quả nhiên sắc bén lời nói càng là nhất trâm kiến huyết d ự c r ỡ dùng sức đấm tử đàn cuốn vân vân d ư ờ n g đất bàn, lực đạo rất lớn, chấn đến trên bàn trung trà l e n ken rung động, không sai, lục ra loạn liền loạn ở người nọ trên người. d ự c r ỡ r ố t cuộc nhớ lão phu Ú nhân là hắn tổ mẫu, không có nói được quá khắc nghiệt, chỉ dùng người nọ thay thế. Kỳ thật, Tề thị lão phu Ú nhân cũng là cái khổ bức chủ nhân, h ầ u phủ thiên kim gả vào quốc công phủ, nguyên là cái môn đăng hộ đối tuyệt hảo nhân duyên, nhưng nàng lại không có nhi nữ vận, quá môn ba bốn năm không còn, lão quốc công minh bạch lý lẽ. lại săn sóc thế tử, thật không có quá mức bức l ạ c nhưng Lão quốc công cha mẹ lại c h ờ không được, đặc biệt là Lão thái phu nhân, càng là tâm tâm niệm niệm muốn ôm tôn tử. Mẹ chồng nàng dâu vốn chính là thiên địch, đặc biệt là nhìn đến nhi tử che chở con dâu, tuyệt đại đa số bà bà đều xem bất quá mắt. Lão thái phu nhân trực tiếp lấy con nối doi vị tử, đem bên người đại nha hoàn bàn cho Lão quốc công làm t h ô n g phòng, cũng làm trò tề Lão phu nhân mặt nhi nói, nếu này nha hoàn có thai, không câu nệ nam nữ, đều thăng nàng làm di nương. vì thế, tề lao phu nhân không ngừng ngầm chảy nhiều ít nước mắt, lại không biết ở trong lòng nguyện r ủ a lao thái phu nhân cùng kia thông phòng nha hoàn nhiều ít hồi, càng là vô số lần ở Phật trước kỳ nguyện, khẩn cầu bà mẫu sớm ngày quy thiên, thông phòng bệnh hiểm nghèo mà chết, chỉ trời không chiều lòng người, kia thông phòng chẳng những không chết, còn thực m u liền có thai. lao thái phu nhân biết được sau, vui sướng không thôi, trực tiếp đem kia thông phòng nhận được chính mình trong viện, phái tâm phúc bà tử chăm sóc. tề lao phu nhân mấy lần âm thầm động thủ. lại đều không có thành công. Mấy tháng sau, kia thông phòng thuận lợi sinh hạ một tử, đó là hiện tại đại lao gia lục duyên h à n h Tề Lão phu nhân thầm hận không thôi, thiên luôn luôn tôn kính, yêu quý trưởng phu của nàng, ở nhìn thân sinh nhi tử sau, không cấm sinh ra tử phụ chi tâm, yêu ai yêu cả đường đi. Đối kia thông phòng cũng có vài phần tình nghĩa. Kể từ đó, cùng Tề Lão phu nhân ở chung thời gian cũng giảm bớt. Cái này làm cho Tề thị rất là lo lắng, không có nhi tử, nếu lại ném trưởng phu kính yêu. nàng ở lục gia còn có thể dừng chân sao? rơi vào đường cùng, tề lao phu nhân ôm hận đem bên người bên người đại nha hoàn cho lao quốc công gia. này nha hoàn cũng là cái có phúc, hầu hạ lao quốc công không vài lần liền có thai. tề lao phu nhân lại là vui mừng, lại là cáu giận. liên quan nàng đối nguyên bản nhất chi kỷ đại nha hoàn cũng tâm sinh khúc mắc, nhưng ngại với thanh danh, càng vì dưới trướng có cái nhi tử, tề thị vẫn là cố nén hận ý cẩn thận chu đáo chăm sóc kia nha hoàn. lại cứ vào lúc này. đã nhiều năm đều chưa từng mang thai tề lao phu nhân thế nhưng có thai thả căn cứ hoài tưởng mười có là con trai tề lao phu nhân miễn b ả n nhiều hối hận lại xem kia mang thai thông phòng khi hết sức cảm thấy chói mắt bất quá nàng rốt cuộc là cái có dự tính người ở chính mình không có thuận lợi sinh hạ con vợ cả trước còn không nghĩ hại kia thông phòng sự có vạn nhất ta nàng không thể không nhiều làm chuẩn bị tề lao phu nhân không có minh muốn kia thông phòng t á n h mạng nhưng lại không hề giống phía trước giống nhau quan tâm để ý trên đời nhất không thiếu hiểu được xem mặt đoán ý nô tỳ tề lao phu nhân vắng vẻ kia thông phòng phía dưới người phỏng đoán thượng ý vì lấy lòng chủ tử sau lưng không thiếu tra tấn khắt khe kia thông phòng kia thông phòng cũng là cái l a n h lợi chính là cắn răng khiêng lại đây trong lòng lại ôm thầm ghi hận thượng tề lao phu nhân chuyển qua năm qua thông phòng trước phát tác lan l ộ n một ngày một đêm sau sinh hạ một tử t ứ c đương nhiệm quốc công gia lục duyên nước không quá một tháng tề lao phu nhân cũng vào sản thất trong bụng h à i Nhi thật không có quá lăn lộn nàng chỉ mấy cái canh giờ liền rơi xuống đất lại là cái nữ nhi tức tể lao phu nhân nữ nhi duy nhất lục duyên chân cũng chính là hứa thị mẹ đẻ khó khăn có thai lại chỉ phải một cái nữ nhi tể lao phu nhân phi thường thất vọng bất quá thực m a u lại tưởng h a i nàng có thể sinh nữ nhi cho thấy nàng có thể sinh tục ngữ nói trước nở hoa sau kết quả chỉ cần nàng cẩn thận điều trị thân mình ngày sau còn sầu không có nhi tử lại qua mấy năm Tề Lão Phu nhân nhưng vẫn đều không có kết quả, nàng tuổi lại dần dần lớn. Biết chính mình sinh dục vô vọng, Tề Lão Phu nhân không hề do dự, trực tiếp đem Lục d u y ê n Đức ôm tới rồi chính mình bên người dưỡng. Lục d u y ê n Đức mẹ để biết rõ Tề Lão Phu nhân bản tính, nàng cũng d ứ t k h o á t trực tiếp cầu đến Lão Thái Phu nhân trước mặt, nói chính mình phải vì Lục gia các chủ tử cầu phúc, tưởng dọn đến kinh giao thôn trang lễ phật. Lão Thái Phu nhân thấy nàng t h à n h tâm, thả vì gia trạch a n bình, liền cho phép nàng. Tề Lão Phu nhân cũng cảm thấy người này thức thời, xem ở Lục duyên Đức mặt mũi thượng, khó được h à o phóng một hồi. Cấp kia thông phòng tuyển cái tốt nhất điền trang, còn mệnh thôn trang thượng trang đầu hảo sinh chăm sóc nàng. Lão Thái Phu nhân cùng Tề Lão Phu nhân lại đã quên một chuyện, khi đó Lục duyên Đức đã 6 tuổi, đã hiểu được không ít chuyện. Mẹ đ ẻ bị buộc ra lục gia cảnh tượng thật sâu khắc ở trong đầu, liên quan đối Tề Lão Phu nhân cũng có oan trách. Tề Lão Phu nhân lại không biết, chỉ một lòng dè dỗ Lục duyên Đức, mà lúc này. Lục duyên hoành mẹ để Lưu thị lại có thai, sinh hạ Tam Lão gia Lục duy ê n tu. Lục gia tổng cộng ba cái gia, Lưu thị một người liền sinh hai cái, trong đó một cái vẫn là trưởng tử. Lưu thị không khỏi sinh ra bên tâm tư, mà Lục gia bọn hạ nhân cũng q u á n biết gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Lưu thị được sủng ái, lại có hai tử bằng thân, không cấm sôi nổi tiến đến lịnh bợ. Tề Lão phu nhân không phải cái tính tốt người, thấy vậy tình huống, nào có không giận chi lý? Mấy phen suy tư sau, Tề Lão phu nhân rút tuổi dưới đáy nổi. trực tiếp đem lục duyên tu cũng nhớ tới rồi chính mình danh nghĩa, ký danh về ký danh, tề lao phu nhân lại không tự mình dưỡng, vẫn là làm lưu thị chính mình dưỡng. nhưng lưu thị trong lòng lại có n g t đ á c đồng dạng là nàng sinh nhi tử, một cái chiếm trường, lại là con vợ lẽ, một cái nhỏ nhất, lại thành ký danh con vợ cả. này hai đứa nhỏ sau khi lớn lên, chắc chắn tâm sinh khoảng cách ra lục duyên đức cũng có nguy cơ cảm, nguyên bản lục gia con vợ cả chỉ có hắn một c á i hiện giờ lại không duyên cớ nhiều cái người cạnh tranh. Định quốc công thế tử chi vị, ngày sau hoa lạc nhà ai, thật đúng là nói không chừng đâu. Có thế tử chi vị làm hương nhị, lục gia ba cái huynh đệ đấu làm một đoàn, mà lão phu nhân lại t h a khương thái công, nhàn nhã cao ngồi điếu ngư đài rực rỡ biểu tình lạnh nhạt, sâu kín nói lục gia kia đoạn chuyện xưa. Chương 91 t h i ê n lôi từng trận, từ khi đó khởi, lục gia liền có chút rối loạn. Nói nửa ngày, rực rỡ không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, hắn bưng lên giường đất trên bàn trung trà, nhẹ s u y ế t mấy khẩu. ấm áp tinh khiết và thơm nước trà hòa nhập dạ dày, dần dần m ư ớ t phảng h ắ n có chút kích động cảm xúc, cuối cùng nhàn nhạt tổng kết nói: Tạ Hướng v ạ n rất là lý giải, là nha, người chết vì tiền chim chết vì m ồ i vì sụp thiên phú quý, thân huynh đệ huy tưởng, p h u t h ê phản bội, mẫu tử ly tâm, đầu người đều có thể đánh ra cẩu đầu góc tới, định quốc công phủ không loạn mới là lạ. Lão phu nhân vì chế hành, vì bảo đảm chính mình ở quốc công phủ lão tổ tông địa vị, đích thứ chẳng phân biệt, làm lơ q u y c ủ hết thể toàn bằng chính mình đích lợi. yêu thích hành sự, lục duyên hành, lục duyên đức, lục duyên tu tam huynh đệ vì thế tử chi vị liều mạng lấy lòng lão quốc công cùng lao phu nhân, cái gì âm mưu dương mưu, cái gì ngoan độc tính kế, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, bọn họ căn bản không chút nào cố kỵ. mà lục gia thế p h ó i nhóm càng là sôi nổi cướp đứng thành hàng, ngầm lục đục với nhau, lẫn nhau kéo cẳng, làm cho trong phủ t r ư ớ n g khí mù mịt. cứ như vậy, hảo hảo một cái định quốc công phủ từ trong bắt đầu dần dần suy bại lên. đáng sợ nhất chính là. trận này tranh đấu cũng không có bởi vì lục duyên đức thừa kế tước vị mà chấm dứt, mà là tiếp tục kéo dài tới rồi đời sau. lục r a ba cái phòng đầu tranh đấu gay gắt chưa bao giờ đình chỉ, đặc biệt là đại lao gia lục duyên h à n h vẫn luôn đối lục duyên đức bất mãn, tuyệt không chịu từ bỏ tranh đoạt quốc công phủ, ngậm khổ tâm kinh doanh hai ba mươi năm, chỉ chờ nhị phòng có sai lầm, sau đó nhất cử đem lục duyên đức phụ tử kéo xuống bảo t o a n tam lão gia lục duyên tu cũng không phục, rốt cuộc ở danh phận thượng, hắn cùng lục duyên đức giống nhau, đều là con vợ cả. luận năng lực hắn cũng không kém cái gì duy nhất thiếu đó là vật khí thế nhưng so lục duyên đức vãn sinh ra như vậy mấy năm lại không duyên cơ sai mất tư vị hận a mà năm đó mở một đường máu cuối cùng trở thành quốc công phủ chủ nhân lục duyên đức càng không phải cái gì dễ đối phó người vì tranh đoạt thế tử vị hắn liền mẹ ruột đều vứt bỏ một lòng chỉ nhận lao phu nhân v ì mẫu ngâm càng là làm không biết nhiều ít sự trên tay mạng người không phải một cái hai điều m ấ u chốt nhất chính là hắn đã là quốc công gia Lục gia tài nguyên tuyệt đại, đa số truyền thừa tới rồi hắn chia tay, cho nên mấy năm nay tam huynh đệ tranh đấu, hắn thắng nhiều bại thiếu, chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa thế. Đến n ỗ i lao phu nhân vẫn như cũ sắm vai công bằng, từ hái trưởng giả bộ dáng, đối ba cái nhi tử không nghiêng không lệch, xử lý sự việc công bằng, đối ba cái phòng đầu đối xử bình đẳng, thậm chí mấy đứa con trai có cọ sát, nàng còn sẽ từ giữa điều hòa, khiến cho lục gia từ mặt ngoài xem rất có một bộ mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng. Toàn gia hài hòa hoàn mỹ cảnh tượng. Tạ Hướng Vãn lắc đầu, có chút coi thường Lão Phu Nhân diễn xuất, thấp giọng nói, kỳ thật, hết t h ể căn nguyên liền ở nàng không n g h i ê n g không lệch. Mặc kệ là một cái gia, vẫn là một cái quốc. đều yêu cầu quyền lợi tuyệt đối tập trung, cũng đều yêu cầu một cái chân chính quyết sách người cùng người lãnh đạo chiếm cứ gia tộc hoặc triều đình, tuyệt đại đa số tài nguyên. dùng để thống trị gia, quốc. mà Lão Phu Nhân lại cố tình đem quốc công phủ tài nguyên phân cách thành bao nhiêu phần, bình quân cho ba cái nhi tử. nhìn như công bằng, kỳ thật là xâm chiếm gia tộc quyết sách giả vốn có ích lợi, càng làm cho những người khác có tác loạn tư bản. Như thế, người lãnh đạo không có đủ tiền vốn, mà xuống thuộc lại chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, dòng chính ngược, mà dòng bên cường. Quy củ, tông pháp không thể khởi đến chế ư ớ c tác dụng, lục gia không loạn mới là lạ đâu. Này hết thể đạo diễn giả, không phải người khác, đúng lúc là lao phu nhân. Có lẽ đối lục gia những người khác tới nói, lục gia rối loạn, không quy củ, không phải cái gì chuyện tốt. nhưng đối với không có thân tử bằng thân lão phu nhân tới nói, lục gia càng loạn, lục duyên h à n h tam huynh đệ càng bất hòa, nàng lao tổ tông địa vị mới càng củng cố, nàng ích lợi mới có thể được đến lớn nhất bảo hộ. hơn nữa lão phu nhân không ngừng ở ba cái nhi tử trên người làm chế hành, có tôn tử sau, nàng lại trò cũ trong thi. nghe nói mẫu thân vừa qua khỏi cửa thời điểm, cũng không phải như bây giờ, chẳng sợ tổ mẫu đối nàng rất nhiều khó xử, nàng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt làm người tức buồn phận, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tổ mẫu. nhắc tới mẫu thân mai thị r ự c r ỡ biểu tình có chút phức tạp một phương diện hắn đáng thương mẫu thân đã từng tao nộ nhưng càng nhiều còn lại là cáo giận nàng đối chính mình mười mấy năm lạnh nhạt cùng sai đái chỉ là có lục nguyên sau lão phu nhân lấy tự mình giáo dưỡng tôn nhi vì danh đem lục nguyên ôm tới rồi ninh thọ đường r ự c r ỡ lưng dựa ở nam ven tường khuỷu tay hạ gối gối dựa đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nào đó không biết tiên g ó c n g a khí mơ hồ nói mẫu thân mắt nhìn lục nguyên bị ôm đi rất là đau lòng không tha nhưng ngại với hiếu đạo nàng vẫn là n h ị n xuống. Thiên lão phu nhân là c á i ích kỷ lương bạc người, đối với Mai Thị quy củ bổn phận h ã y còn không hài lòng, vì làm Lục Nguyên một lòng thân cận nàng cái này tổ mẫu, nàng không tiếp nói dối lừa gạt Lục Nguyên. Tổ mẫu cố ý tìm tâm phúc vũ giả cấp Lục Nguyên làm nũ h mẫu cùng quản sự mụ mụ, cũng không đ ì n h ở Lục Nguyên bên t h a i nói thầm, nói thế tử thiếu phu nhân, tức Mai Thị, không phải hắn mẹ ruột, hắn nương đã bị Mai Thị hại, tổ mẫu là vì bảo hộ hắn miễn với Mai Thị độc thủ, lúc này mới đem hắn ôm đến trong viện nuôi nấng. d ự c dỡ g ợ i lên k u ẹ e môi, nữ g mang chào phúng nói, tạ hướng v á n mở to hai mắt nhìn, căn cứ điều tra tới tư liệu, nàng chỉ biết lục nguyên từ nhỏ liền dưỡng ở lao p h u nhân trước mặt, cho nên này đối không có huyết thống quan hệ tổ tôn hai mới có thể nhậm thân cận, nhưng nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, lao p h u nhân thế nhưng, thế nhưng đối cái hải tử nói như vậy ác độc nói dối, nàng khơi mào một bên lông mày, lục nguyên thế nhưng cũng tin, lục nguyên có phải hay không ai thị sở ra, toàn bộ kinh thành đều biết. c h n g chi mai thị còn sống vẫn là quốc công phủ thế tử thiếu phu nhân sự thật này tuyệt không phải lão phu nhân hai ba câu lời nói là có thể bẻ cong nha còn nữa lục nguyên chỉ là dưỡng ở ninh thọ đường lại không phải không thấy mai thị sao có thể bị cái này vô căn cứ nói dối lừa bịp đi rực rỡ nghe ra tạ hướng vãn lời nói chào phúng biết nàng coi thường phế xài lục nguyên tối tâm tâm tình chuyển biến tốt đẹp cười khẽ ra tiếng khi còn bé là trẻ người non, non dạng thả lão phu nhân cũng là cái lợi hại đem lục nguyên bên người người không chế được gắt gao, căn bản không cho mẫu thân cùng lục nguyên có cơ hội trong lén lút ở chung. Hơn nữa mẫu thân nằm mơ đều không thể tưởng được, tổ mẫu sẽ nói ra như vậy lời nói dối. Mỗi khi thấy lục nguyên, cũng chỉ là quan tâm dò hỏi hắn ăn đến như hảo, ngủ đến như gương, h có hay không b ư ớ n g bình, có hay không ngoan ngoãn nghe tổ mẫu nói, mặt khác cũng không từng hỏi nhiều. rực rỡ v ố t ve k h ụ u tay hạ gối dựa theo văn tiếp tục nói, lục nguyên đâu, mỗi ngày bị nhũ mẫu dẫn theo lỗ t h a i dặn dò. làm hắn thấy mẫu thân sau nhất định phải ngoan ngoãn, chớ nên nhiều lời, càng không cần dò hỏi mẹ để chuyện này. Vạn nhất nói l u miệng, chọc giận thiếu phu nhân, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tạ Hướng Văn thật là dài quá kiến thức, nàng biết quốc công phủ ô to a chuyện này nhiều, nhưng nghe lời này, vẫn là nhịn không được lắc đầu. Thằng đến lục nguyên 6-7 tuổi, mẫu thân r ử a vào trong nhà cự u lệ, đưa ra muốn đem hắn dịch đến ngoại viện đi, lục nguyên lại lo lắng ác độc mẹ cả muốn nhân cơ hội hại hắn, hoảng sợ dưới nói l u miệng. Việc này mới tính bại lộ ra tới. Dực dỡ khi đó còn ở Mai Thị trong bụng, chưa từng thân thấy Mai Thị biết được c h ầ n tướng sau là như thế nào khiếp sợ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ biết Lục Nguyên s ự là mẫu thân tính tình đại biến lời dẫn, đúng là có việc này nhi, Mai Thị mới hoàn toàn hận thượng l a o phu nhân. Tạ Hướng Văn đã vô lực phun tảo, nàng yên lặng n h ắ c t ớ i ấm trà, cấp dực dỡ thêm một chén trà nhỏ. Dực dỡ gập lên hai ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu giường đất bàn, lấy kỳ lòng biết ơn. Sự tình nào sắp xuất hiện tới? mẫu thân lại cũng không làm sao được, thậm chí vì quốc công phủ thanh danh còn không thể đem việc này nói ra. r ự c r ỡ bưng lên chén trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, khá vậy không thể không cho mẫu thân một công đạo, lao quốc công làm chủ, đem lục nguyên bên người nha hoàn bà tử tất cả đều đánh chết, đối ngoại tác tuyên bố là ác phó xảo quyệt, cố ý lừa gạt chủ tử. tạ hướng v ă n l ắ t đầu, tổ phụ này cử, tuy là hảo ý, lại lại giúp mẫu thân đảo đội. ở lục nguyên cảm nhận chung, mai thị là thù hận đối tượng. chẳng sợ biết được chân tướng, hắn từ nhỏ bị tẩy não, loại này quan niệm đã thâm nhập cốt thủy, há là vài câu giải thích là có thể tiêu trừ. tuy rằng tất cả mọi người chỉ thiên chú mà nói cho lục nguyên, mai thị là ngươi mẹ ruột, phía trước những cái đó bà tử cho ngươi lời nói, đều là hướng ngươi. tuổi nhỏ lục nguyên vừa kinh vừa sợ, không thể không tin, đối mai thị lại sinh không r a n nửa phần thân cận chi ý, mà tương so với từ kẻ thù biến thành người xa lạ mai thị, nhũ mẫu. Giao dưỡng mụ mụ chờ hạ nhân lại là từ nhỏ hầu hạ lục nguyên người, lục nguyên đối với các nàng cảm tình rất sâu, chính mắt nhìn sớm chiều ở chung, dốc lòng hầu hạ người của hắn bị sống sờ sờ đánh chết, còn không đến 7 tuổi lục nguyên sở gặp đả kích có thể nghĩ, càng không cần phải nói, những người này đều là bởi vì mai thị mới chết thảm, hắn đối mai thị hận ý lại nhiều v à i phần. La nha, tự kia sau, lục nguyên đối m â u thân vẫn hoài hận ý, đã nhiều năm cũng không chịu gọi một tiếng m â u thân. dược dỡ đem chung trà thả lại giường đất bàn, nói, mẫu thân rất là thương tâm, khả xảo lúc này lại bị khâu di nương hãm hại, cùng phụ thân sinh khoảng cách, mẫu thân nản lòng t h a i trí, mà ta chính là ở ngay lúc này giáng sinh, tạ hướng văn cảm giác được dược dỡ từ trong xương cốt phát ra một loại tự mình ghét bỏ cùng đau thương, nàng đường ngang giường đất bàn, bắt lấy dược dỡ tay, ôn nhu khuyên nủ, này đó cùng ngươi không quan hệ, dược dỡ cứng đờ xả ra một mặt cười, lắc đầu, không, cùng ta có quan hệ, nhắm mắt. dược dỡ thực không muốn đề cập kia sự kiện, nhưng hôm nay đã đem nói tới rồi nơi này, hắn lại không nghĩ có việc gạt t h ê tử. Do dự luôn mãi vẫn là nói ra, A Vãn, ngươi biết không, ta lớn lên không giống cha mẹ, lại giống tổ phụ. Tổ phụ rất là vui mừng, thường xuyên đem ta mang theo trên người. Ba tuổi sau càng là tự mình giáo thụ nhà ta truyền công phu. Người trong phủ đều biết tổ phụ yêu thương ta, bọn hạ nhân cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Trong lúc nhất thời, ở nhà ta so lục nguyên còn muốn phong cảnh. Trong phủ thậm chí có người nói. Tổ phụ sẽ lướt qua thế tử, lục duy nước, vứt bỏ đại gia, lục nguyên, trực tiếp đem tước vị chuyển cho ta cái này h á i tôn. Nói đến chính mình tuổi nhỏ việc, rực rỡ ánh mắt có chút mê ly, nhưng ngữ khí lại cực l á n h Tạ Hướng vẫn biết kế tiếp nội dung có lẽ không phải cái gì tốt. Quả nhiên, liền nghe rực rỡ mơ hồ nói, nhưng mà không bao lâu, trong phủ không biết từ nơi nào truyền ra một ít nói gở, nói quốc công phủ tàng ô n ạ c cấu, bao con hát bao con hát, bái hôi bái hôi. Tạ Hướng vẫn hoàn toàn ngây dại. c h ư ơ n g c 2 c n u h u y ế t tràn đầy, bái, bái hôi, há miệng thở dốc, tạ hướng vãn không biết nên nói cái gì cho phải. nàng là nên khinh bỉ lão phu nhân đoan ngoan, vô sỉ, hay là nên đồng tình lão quốc công cùng mai thị đáng thương cùng vô tội. rực rỡ phảng phất không thấy được tạ hướng vãn kinh ngạc biểu tình, trong mắt lóe kỳ dị ánh sáng. phát sinh chuyện đó khi hắn đã 6 tuổi, dần dần hiểu chuyện, hắn tinh tường nhớ rõ, tổ phụ nghe nói trong nhà lời đ ồ n đ ã i nhất thời tức giận đến phun ra huyết, một bệnh không dậy nổi. Mẫu thân cũng xấu hổ và giận dữ vạn phần. Thiên loại sự tình này căn bản vô pháp cãi lại, càng không thể bốn phía truy tra. Nếu không, toàn bộ kinh thành đều sẽ biết định quốc công phủ phong lưu diễm sự. Thật tới rồi cái kia n ô n g n ố i mai thị vì mai gia thanh danh, vì quốc công phủ thể diện, chỉ có thể vừa chết lấy kỳ trong sạch. Trong phòng thực căn tĩnh, tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính phóng ra tiến vào. Vậy lên n g ư ờ i ánh vàng rực rỡ, t h u ầ n đến người ấm áp. Tạ Hướng vẫn lại không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. d ự c dỡ sâu kín thanh âm lần thứ hai vang lên tổ phụ bị bệnh mà ta cũng bị đưa về mẫu thân bên người nhưng mẫu thân lại hận cực kỳ hắn xem hắn ánh mắt cũng tràn ngập h ắ n ý d ự c dỡ thông t h u ệ sớm liền có ký ức cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ mẫu thân biểu tình h oán hận phẫn nộ ở nàng trong mắt hắn không phải con trai của nàng mà như là một cái tràn đầy dơ bẩn cô sát điểm xấu ác quỷ túc địch đặc biệt là đối tượng h d ự c dỡ kia pha tự lao quốc công dung mạo k h i mai thị hận không thể tự mình cầm đ a o t ử đem nó hoa lạ d ự c r ỡ tuổi con nhỏ mất đi yêu thương hắn tổ phụ sau liền lòng tràn đầy tưởng cầu được mẫu thân chịu mến bất quá hắn r ố t cuộc tuổi nhỏ tạm thời không thể lý giải đại nhân thế giới thấy mẫu thân trong mắt mang theo ghét ngại hắn chỉ đương mẫu thân không thích hắn rất giống tổ phụ liên tưởng đến ngoại tổ là thanh quý hà lâm thông minh d ự c r ỡ cho rằng mẫu thân càng thích hắn trở thành một cái người đọc sách vì thế vì thảo mẫu thân niềm vui hắn bỏ quên võ công ngược lại từ văn liều mạng đọc sách, còn tuổi nhỏ liền khảo chúng tú tài. Một sửa định quốc công phủ là t h ô bỉ võ tướng truyền thống, nhưng mà nên đón hắn vẫn như cũ là mẫu thân mất lệnh, cùng với cả nhà trên dưới trâm trọng n i ệ m ai. Đó là rực rỡ lần đầu tiên đối người nhà thất vọng, dưới sự tức giận rời nhà trốn đi. Cảnh đời đổi rời, đã từng trung nhị thiếu niên đã lớn lên, chuyển qua tới lại nghĩ lại năm ấy sự rực rỡ thành thục rất nhiều. Mẫu thân hỏi ta, ta, ta không trách nàng. Rực rỡ nói không trách. nhưng quai hàm cơ bắp lại kịch liệt run rẩy vài cái, ta sinh ra thời điểm mẫu thân cùng phụ thân suýt nữa trở mặt thành thù, ta lớn lên chút, rồi lại bởi vì gương mặt này làm hại tổ phụ cùng mẫu thân bị người bắt nước bẩn, cuối cùng càng là làm hại tổ phụ. tưởng tượng đến lục gia duy nhất một cái thiệt tình yêu thương hắn trưởng bối cư như vậy đi, r ự c r ỡ hốc mắt đau xót, nước mắt lặng yên chảy xuống, ta hướng vãn nhìn r ự c r ỡ đau thương bộ dáng, tâm làm như bị kim đâm một chút, hơi hơi phát đau. Nàng biết d ự c dỡ niên thiếu khi pha bị chút t r à tấn, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới. d ự c dỡ đã từng gặp quá như vậy ngược đãi, tổ mâu ác độc, cha mẹ không yêu, duy nhất để ý hắn tổ phụ lại. Tuy rằng biết tổ phụ là bị lời đồn đãi làm hại, nhưng d ự c dỡ vẫn là sẽ tự trách. Có đôi khi ta nhịn không được sẽ tưởng, nếu đó là tổ phụ không phải như vậy yêu thương ta, không phải như vậy khuyên lực bồi dưỡng, có lẽ liền sẽ không ngại những người đó mắt, cũng liền sẽ không có những cái đó dơ bẩn bất k h a m lời đồn đãi. Tổ phụ cũng liền sẽ không. d ự c dỡ ánh mắt có chút mơ hồ, nói ra lời nói cũng khinh phiêu phiêu, phảng phất gió thổi qua, là có thể thổi chạy giống nhau. Tạ Hướng Vãn cảm thấy không tốt, vội vàng giữ chặt hắn tay, nói, sai rồi, ngươi mười phần sai. A, d ự c dỡ sửng sốt, mơ hồ tiêu cự cuối cùng đối tượng h Tạ Hướng Vãn, a Vãn, ngươi nói cái gì? Tạ Hướng Vãn g ợ i lên k h ỏ e m ô i tràn ra một mặt điềm đạm mỉm cười, chậm rãi nói, ta nói nhị gia ngài tưởng sai rồi. d ự c dỡ vẫn có chút tâm thần không x o n g ta ta tưởng sai rồi chẳng lẽ không phải như vậy hết thảy hết thảy chẳng lẽ không phải hắn tội lỗi tạ hướng văn kiên định gật đầu vô cùng chắc chắn nói đúng vậy nhị gia ngài tưởng sai rồi mặc kệ lúc trước lao quốc công có hay không thiên vị cùng ngài người khác tổng có thể tìm được chuyện khác tiện đ à chế tạo tân lời đ ồ nãi bởi vì lao quốc công mai thị thậm chí là d ự c dỡ tồn tại đều là lao phu Ú nhân trong mắt chứa ngại vì quét dọn chính mình thành công trên đường c h ứ ngại vật lão phu nhân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào tính kế, hãm hại, mà bái hôi sự kiện. Bất quá là lão phu nhân rất nhiều thủ đoạn chung một cái, liền tính không có dực dỡ, cũng sẽ có người khác. Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, chân chính sai người là Tề Thị, là những cái đó tâm tồn gây rối, ích kỷ vô sỉ ác nhân, mà không phải tổ phụ, không phải mẫu thân, càng không phải ngươi. Thật sự không phải ta sai. Trong trí nhớ bất k h a m hình ảnh, nô b ộ c nhàn n ô n lanh ngữ, mẫu thân đoán độc vô tình, mười mấy năm xuống dưới. ngay cả d ự c c dỡ đều hoài nghi tổ phụ chết cùng hắn có quan hệ mà hắn sinh ra bản thân chính là một cái nguyên tội Tạ Hướng Vãn dùng cơ trí thần phật ta nủi tín đồ chắc chắn miệng l ư ờ i nói là tuyệt đối không phải ngươi sai thiết kế hại người không sai vô tội bị liên lụy lại có tội thế gian đoạn không có đạo lý này Tạ Hướng Vãn nguyên liền có vài phần trâu tròn ngọc sáng lớn lên lại hảo hơn nữa giữa mày kia tích phấn mặt trí mỗi khi đương nàng trang trọng nghiêm túc thời điểm liền cho người ta một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác đặc biệt là nàng đưa lưng về phía nam cửa sổ mà ngồi ánh vàng rực rỡ dương quang làm nổi bất h ạ càng thêm giống hoa sen tỏa thượng quan âm bồ tát rực rỡ bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu quanh mình tối tâm chi khí dần dần biến mất hắn kéo kéo k h ỏ e miệng nói ân nương tử nói không sai tổ phụ cùng mẫu thân thanh thanh bạch bạch ta rực rỡ cũng chưa bao giờ đã làm có hại người nhà có ngại ra tục sự này kiện tụng liền tính đánh tới ngọc hoàng đại đế chỗ đó thần tiên cũng không thể phán ta có sai thấy rực rỡ không hề rồi r á m quá vãng không hề tự mình ghét bỏ, tạ hướng vãn nhẹ nhàng thở ra, đống nhiên cười nói, nhị gia, lão phu Ú nhân không thích người, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu nha. ngươi nhìn một cái, nàng thích người, sùng ái người, hiện giờ đều là cái cái gì bộ dáng. dược dỡ cũng cười, cũng không phải là sao, lão phu Ú nhân tính kế người là một phen hảo thủ, nhưng nhắc tới giáo dưỡng h à i tử, thiệt tình không phải cái gì minh bạch người a. đầu tiên là lục duyên chân, lão phu Ú nhân duy nhất nữ nhi, lang là bị nàng tiểu dưỡng thành cái không dính khói lửa phàm tục. không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiên nữ nhi cấp nữ nhi lựa chọn hôn phu nhưng thật ra cái tốt nhưng tái hảo người cũng hưởng thụ không được tiên nữ à lục duyên chân gả vào hứa r a từ thiên đình rơi xuống phẳng trần tiên nữ không chịu lây dính thế tục ô trọc đen đ ủ i mà hứa r a cũng không tiếp thu được một cái không có việc gì thường xuân thu b ờ n lại không thể hầu hạ cha mẹ chồng liệu lý việc nhà con dâu hai bộ hệ thống không thể kiêm dung thực mau lục duyên chân liền giống như một đóa mất đi hơi nước tiểu hòa khô héo héo tàn nữ nhi duy nhất đã chết, lao phu nhân lại tiếp tục thai hoạ, nga không, là tiếp tục tự mình giáo dưỡng ngoại tôn nữ nhi. lao phu nhân hấp thụ nữ nhi giao hấn, dạy dỗ ngoại tôn nữ nhi thời điểm, không hề một mặt ngung chiều, mà là làm nàng thông hiểu thế sự. nhưng mà tốt quá hóa lúc a, phỏng t r ừ n g hứa thị quá minh bạch thế sự, tình đầu khai đến cũng sớm, là gan lại đại, thế nhưng cùng cùng nhau lớn lên đại biểu mình có tư t ì n h lục nguyên liền càng không đề cập tới, văn không được v o không x o n g đường đường nam nhi lại không có khó làm chỉ biết dựa vào tính tình chơi đùa hưởng lạc xảy ra chuyện nhi liền đi tìm lao phu nhân dung tạ hướng văn nói đó chính là cái không t a i sữa phân hoa tử không sai ta xác thật nên may mắn may mắn hắn rời nhà trốn đi khi bị mẹ mìn mang đi may mắn hắn gặp tạ gia người may mắn hắn rực rỡ trên mặt tối t ă m rốt cuộc tối lui hai mắt cũng không hề m ê ly mà là khôi phục ngày xưa sáng ngời cười nói hảo không nói này đó a vãn Ngươi chỉ nhớ rõ, Lão Phu U Nhân không phải cái dễ đối phó. Ngươi ngày thường cẩn thận một chút, chớ nên bị nàng tính kế đi. Lão Phu U Nhân không riêng không hảo sống chung, càng quan trọng là người này không có điểm mấu chốt, không có đạo đức cớ thúc, hết thể đều chỉ bằng tâm ý. n ă m đó l a o Quốc Công còn sống thời điểm, nàng liền dám ở trong phủ gây sóng gió. Hiện giờ Lục gia không có có thể chế nước nàng người, nàng lại đứng ở bối phận điểm cao thượng, v ã n bối gặp gỡ nàng, chỉ có ngoan ngoãn bị sửa trị phần đâu. Tạ Hướng Vãn cười sáng lạ, nói: Nhị gia yên tâm, ta đã biết. Nói Lão Phu nhân, nàng thật đúng là cho ta an bài cái sai sự đ â u Tạ Hướng Vãn đơn giản đem Tiểu Tề thị nhờ làm hộ chuyện của nàng nói một lần, nói: Chờ lát nữa ta liền đi cấp Quảng Bình quận chúa viết phong thư, cầu nàng lại cấp Tiểu Tề thị hạ t h p đâu. Mang theo A Mục Con h ả o Á Chiêu liền có chút, ai? Không phải nàng làm trò trượng phu mặt nhi, nói cô em chồng không phải, thật sự là lục chiêu quá cực phẩm. Tạ Hướng v ã n thiệt tình không muốn để ý tới. Nhắc tới lúc chiêu, r ự c r ỡ lại nghĩ tới một chuyện, thấp giọng nói, ngươi có biết Khâu Di Nương chuyện này? Khâu Di Nương, Tạ Hướng v ã n ngẩn ra hạng, a y sau đó nói, ta nghe nói nàng từng là Lão Phu Nhân bên người nhất đẳng đại nha hoàn, lần chịu Lão Phu Nhân tín nhiệm. Năm đó Lão Phu Nhân từng làm cho một chúng con dâu mặt nhì, nói Khâu Di Nương đãi nàng thành tâm thành ý lại là soi nhi nữ, t ứ c phụ đều tận tâm. Tạ Hướng Van tin tưởng. lão phu nhân nói lời này tuyệt đối xuất phát từ chân tâm ở nàng lão nhân gia trong lòng cái gì con dâu cháu gái nơi nào có nàng tâm phúc nha hoàn bà tử trung tâm đừng nhìn lão phu nhân cha t ấ n mai thị đối mặt khác hai cái con dâu cũng hảo không đến nơi nào đó là tự nhiên năm đó lão phu nhân sửa trị mẫu thân thời điểm khâu thị ở một bên gia không ít hảo điểm từ đâu cái gì lập quy củ cái gì hầu bệnh cái gì sao kinh phật cầu phúc cái gì d ự n g trung quảng r a mai thị bị lăn lộn đến quá sức sinh xong vài lần sinh dục xong đều có thể làm Mai Thị đi nửa cái mạng lão phu nhân có thể thành công tẩy não lục nguyên cũng cùng Mai Thị bị cha tấn đến thể xác và tinh thần đều mệt vô tâm hắn cố có quan hệ a đừng nhìn nàng ngày thường không nói lời nào nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể chọc chúng yếu hại r ự c r ỡ trong mắt hiện lên một màn hàn quang mẫu thân cùng phụ thân ly tâm đó là Khâu Di Nương kế tác Tạ Hướng v ạ n rất muốn hỏi Khâu Di Nương làm cái gì nhưng xem d ự c dỡ có bị tối tâm bao phủ vì không làm hắn lâm vào vô tận hắc ám. nàng lại lần nữa nói sang chuyện khác, đa tạ nhị r a nhắc nhở, ngài yên tâm đi, khâu di nương cũng hảo, lục chiêu cũng hảo, ta đều cách khá xa xa, bất hạnh đ ụ n g phải, ta cũng sẽ tận lực ít nói lời nói. d ự c r ỡ nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, đặc biệt là không thể lấy khâu di nương cùng lục chiêu thân phận nói chuyện này, giống cái gì tiện tỷ, cái gì thứ nữ, một mực không thể nói. mai thị chính là bị khâu di nương chen ép, m ắ n g lục chiêu một câu tiểu phụ dưỡng hạ tiện loại n h i vừa vặn bị lục duyên đức nghe được. lại có khâu di nương châm n o à i thổi gió cuối cùng dẫn tới p h u thê phản bội tạ hướng vãn c h ố mắt chương 93 thưởng cúc kiến nhị lục duyên đức mẹ để chính là cái thị thiếp tiểu phụ dưỡng hạ tiện loại nhi thẳng chọc hắn lớn nhất bạo điểm mặc dù mai thị không phải nhằm vào hắn hắn cũng sẽ nhìn không được hướng chính mình trên người tưởng tức khắc ghi hận thượng nàng kia xương mai thị vừa mới mang x o n g bên này lục duyên đức liền đá văng ra cửa phòng hai mắt đỏ đậm nhìn c h ầ m c h ầ m mai thị hảo sau một lúc lâu hắn cái gì cũng chưa nói xoay người liền ra cửa phòng. Từ đây, Lục d u y ê n Đức ước chừng có mấy tháng chưa từng bước vào chủ viện. Nhìn thấy Mai Thị, cũng là âm trầm một khuôn mặt, một câu mềm mại nói cũng không chịu cùng Mai Thị nói. Nếu không phải trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở Lục d u y ê n Đức, trước mắt không phải đắc tội Mai ra thời điểm, hắn hận không thể đem Mai Thị đuổi tới thôn Trang đi lên trụ. Nguyên bản còn tính hòa thuận p h u t h ê liền bởi vì những lời này suýt nữa trở thành kẻ thù. Tạ Hướng Vãn nghĩ đến có chút x u ấ t thần, lẩm bẩm nói: Nếu là như thế này. này Phu Thê Gian cảm tình cũng quá yếu đ ớt, tự nhiên không phải chỉ vì một câu rực rỡ một sửa tối tăm, ngược lại cấp tạ hướng vẫn giải thích lên, cứu này nguyên nhân là bởi vì phụ thân cùng mẫu thân trung gian kẹp một cái khâu di nương, hôn nhân có tham gia giả, tái hảo cảm tình cũng chịu không nổi tra tấn. Hơn nữa Lục d u y ê n Đức tự ti cùng Ai Thị Thanh Cao, hai người căn bản là không phải một loại người, thời gian lâu rồi khẳng định ra vấn đề, chỉ là khâu di nương lợi hại, biết Lục d u y ê n Đức lớn nhất không mắc. Tiểu thi thủ đoạn liền đem một đôi phu thê c h â m n g ò i mở ra, Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói: n g a ngươi thật như vậy tưởng. Động phong khi, d ự c Dỡ đã từng hứa hẹn, không xúc tỷ, không nạp thiếp, vô có gì sinh con. Tạ Hướng Vãn chỉ đương hắn là không hứa hẹn, nói mạnh miệng, không nghĩ hắn là thật sự đối thị thiếp có cái nhìn. d ự c Dỡ cười, rồi tay giữ chặt Tạ Hướng Vãn nhu đề, đối thượng nàng cặp kia cười như không cười mắt đào hoa, chậm rãi nói: Thiếp mãi loạn r a chi nguyên. Nhà chúng ta có chúng ta hai cái như vậy đủ rồi, lại tưởng nghĩ tới cái gì? Vội bổ thượng một câu, đương nhiên, còn có chúng ta bọn nhỏ. Dực dỡ về phía trước xem xét thân mình, khuỷu tay đặt ở tiểu giường đất trên bàn, cười hì hì hỏi, A Vãn, ngươi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi? Ngươi nói chúng ta sinh mấy cái hài tử hảo? b ẻ b ẻ ngón tay, dực dỡ châm trước luôn mãi, vươn một cái bàn tay ở tạ hướng Vãn trước mắt quơ quơ. Chúng ta cũng không sinh quá nhiều, ba trai hai gái, như thế nào? ba trai hai gái, năm cái hài tử, này, cái này cũng chưa tính nhiều. Tạ Hướng Vãn mở to hai mắt nhìn, trực tiếp d ô i tay đem r ự c r ỡ bản tay chịu đến một bên, nói, nói đứng đắn chuyện này đâu, ngươi lại nói bậy, r ự c r ỡ lại không làm, như thế nào là nói bậy đâu? Sinh nhi dục nữ quan hệ gia tộc truyền thừa đại sự, liên quan đến chúng ta tiểu gia đình hạnh phúc, chính là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Tạ Hướng Vãn không muốn nghe hắn vô cớ gây rối, trực tiếp đánh gãy, nói lên đại sự, nhị gia. ta có chuyện muốn cùng người thương lượng. d ự c dỡ ngẩn ra hạ, thấy tạ hướng v ã n vẻ mặt nghiêm túc, liền dừng vui đùa, chuyện gì? Tạ hướng v ã n c h â m trước hạ tìm từ, nhị gia cũng biết, chúng ta tạ gia ở Dương Châu có cái tảng thư cát. d ự c dỡ gật đầu, hắn không riêng biết, còn thường xuyên thăm nơi đó, lại nói tiếp, nơi đó vẫn là ta phúc địa đầu. Hắn danh sĩ chi danh, đó là từ nơi đó truyền ra tới. Nghĩ đến tảng thư c á c lầu một quan trả, d ự c dỡ rất là hoài niệm. nhớ trước đây Vương t i ê n sinh, ta. Tự hoàn t r ả có một chúng giang nam sĩ tử, thường xuyên ở trong quán trà phẩm thơ luận văn, đàm luận tình hình chính trị đương thời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kịch liệt khi còn tranh đến mặt đỏ t h a i hồng. Hiện giờ nghĩ đến, lại là như vậy vui sướng. Chi tiết, 3 năm t í n h khó, loạn binh nhân cơ hội tắc q u ái, tạ gia còn có cái chuyên môn hố thông gia chu đáo lễ, hảo hảo một cái t à n g thư cát bị đạp hư đến không thành bộ dáng. Hiện tại lại tưởng tìm cái như vậy nơi, lại là không dễ dàng. Tạ Hướng Vãn cười nói. Nhị gia không cần thở dài, ta muốn nói sự, vừa vặn cùng tàng thư cát có quan hệ. r ự c r ỡ nhiều người thông minh nha, lập tức phản ứng lại đây, kinh hỉ nói, a vãn là tưởng trọng khai tàng thư cát. Nhị gia s ở liệu không kém, ta s á c thật tưởng ở kinh thành cũng kiến một đống tàng thư cát. Tạ Hướng Văn cũng không bán cái nút, trực tiếp cấp ra đáp án. Lần này ta chẳng những muốn kiến tàng thư cát, còn muốn kiến một cái chuyên cung các sĩ tử làm thơ, tập hội cùng với Du Hiến ơi. Trâm ngâm một lát, Tạ Hướng Văn nói, phảng phất thời cổ khúc thủy ế n lại nếu đường khi khúc giang yến sở tham dự giả đều là cùng nhị r a giống nhau người đọc sách ngày thường làm thơ nói văn nghiên cứu học vấn nói được trắng ra chút chính là triệu tập một đám người đọc sách ghé vào cùng nhau làm làm thơ trò chuyện xong việc nhi sau lại ở bên nhau ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn n h ạ c n h ạ c tạ hướng văn tin tưởng lấy vương thừa vương danh sĩ hy vọng lấy dực r ỡ lục nguyên thượng tài học lấy tạ hướng vinh ở hàn lâm viện hảo nhân duyên định có thể hấp dẫn rất nhiều sĩ tử người đọc sách tiến đến một đám người thường xuyên ghé vào cùng nhau, thời gian lâu rồi, những người này liền sẽ là vương, lục, tạ tam gia nhân m ạ c h như thế kinh doanh mười mấy năm, tạ gia liền có thể thực mau tẩy trắng thương hộ thanh danh, mà r ự c r ỡ cũng có thể có được chính mình nhân m ạ c h cũng cùng quảng đại sĩ lâm tập đoàn dung hợp ở bên nhau. ngày sau mặc dù cùng quốc công phủ quyết liệt, có rất nhiều người đọc sách giúp hắn chính danh, hắn thanh danh cũng sẽ không bị h a o tổn. ly quốc công phủ không có công hầu thiếu gia thân phận, chỉ dựa vào ở sĩ lâm thanh danh cùng hy vọng. hắn cùng người nhà của hắn nhóm cũng có thể quá rất khá, có thể nói tạ hướng vãn cái này kế hoạch một khi thuận lợi chấp hành, t â m người nhà đều có thể chịu hệ. d ự c dỡ cũng nghĩ đến trong đó chỗ tốt, hắn từ trên giường đất n g y xuống, hương phấn ở trong phòng xoay quanh, tước t r ừ n g xoay bảy tám vòng, xoay chuyển tạ hướng vãn đều có chút q u á n mắt, đang muốn ra tiếng nhắc nhở, d ự c dỡ đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người, thẳng tắp nhìn về phía tạ hướng vãn, nói, a vãn cái này ý tưởng thực hảo, cầm này ở ngoài, ta. ta còn tưởng khai cái thư viện, tạ hướng v ã n đồng tử hơi co lại, rực rỡ thế nhưng cùng nàng nghĩ tới một chỗ, chỉ là tạ hướng v ã n ngại với tạ gia thân phận, tạm thời không dám tưởng, chỉ đem cái này ý tưởng ghi tạc tương lai quy hoạch thư trùng, nghĩ qua cái 3-4-5, đại tạ hướng vinh ở quan trường đứng vững vàng góp chân, đại rực rỡ danh sĩ chi danh lại danh xứng với thật một ít, nàng mới khởi động, nhị gia tưởng khai thư viện, tạ hướng v ã n luôn mãi xác định, rực rỡ gật gật đầu, ta biết ta hiện tại danh vọng còn chưa đủ. nhưng chúng ta còn có vương dượng nếu còn không được ta có thể đi cầu phương lão tiên sinh rực rỡ đi đến giường đất trước không lưng tay đắp ở tạ hướng vãn trên vai bình tĩnh nói a vãn ta tưởng cho ngươi cùng hài tử càng tốt sinh hoạt càng nhiều tôn kính cùng vinh hoa định quốc công t h ứ c vị ta chưa bao giờ nghĩ tới cũng không nghĩ rửa vào quốc công phủ xuống qua cho nên khai cái thư viện trở thành thế nhân kính ngưỡng danh sư có lẽ không thể mang đến bao nhiêu tiền tài lại có thể cho ngươi cùng bọn nhỏ mang đến thanh danh cùng tôn kính Thiên Tạ hướng vạn nhất không thiếu chính là tiền bạc, mà r ự c r ỡ mấy năm nay cũng mân mê chút sáng nghiệp, hai vợ chồng thêm đi lên, tích góp hạ tiền bạc cũng đủ đời cháu nhi người tiêu xài tam đời còn có có dư đâu. Mà Tạ Hướng vạn nhất để ý đó là danh vọng, nàng cả đời lớn nhất mục tiêu chính là chấn hương Tạ thị, làm chính mình nhi nữa không hề nhân xuất thân mà bị người nhạ báng. c o i Thinh, ta minh bạch, ta đều minh bạch có cái nam nhân chịu toàn tâm toàn ý vì ngươi chủ tính, nói không cảm động là giả. Tạ Hướng vạn k h ẹ môi dơ lên, nói. l i ê n ấn nhị ra nói làm chúng ta lại kiến một nhà thư viện tạ hướng vạn ngưng mắt nghĩ nghĩ nói vừa vặn tạ gia ở tiểu canh sơn có mấy cái thôn trang nhà chúng ta ở đằng kia cũng có một miếng đất đơn giản liền đem tàng thư c á c kẻ sĩ hội sở cùng với thư viện đều kiến ở tiểu canh sơn tiểu canh sơn có chỗ hoàng gia lâm viên quyền quý nhóm ở quanh mình cũng kiến chính mình biệt thự nơi đó mà người bình thường ra căn bản là mua không được tạ gia ở tiểu canh sơn mấy chỗ thôn trang là thánh nhân ban thưởng Rốt cuộc tạ gia tính khó có công sao, d ự c dỡ cũng có thể phân đến một miếng đất, lại là thái tử tạo, diện tích không lớn, tước c h ừ n g mười tới mẫu, không tính là điển trang, nhưng kiến cái thư viện lại là tận đủ. Nghe xong tạ hướng vãn ăn bài, d ự c dỡ có chút cảm động, cưới cái phú khả địch quốc nương tử, hắn cũng không phải không hề áp lực. Nhưng tạ hướng vãn thực chú ý đúng mực, chưa bao giờ lạc d ự c dỡ mặt mũi. Liên lấy kiến thư viện chuyện này, tạ hướng vãn cũng không có nói thẳng từ của hồi môn chọn một miếng đất cấp d ự c dỡ. mà là tuyển dụng r ự c r ỡ danh nghĩa sản nghiệp. Tuy rằng ở thi công trong quá trình, d ự c dỡ không thể tránh khỏi vẫn là muốn dính tạ hướng vãn, thậm chí tạ g i a quang, nhưng về mặt thượng, d ự c dỡ thư viện vẫn là kiến ở d ự c dỡ thổ địa thượng, người ngoài nghe xong cũng sẽ không cười nhạo hắn ăn cơm mềm, cái này làm cho hắn trong lòng lần cảm bất tiếp. Hảo, đã nhiều ngày ta liền đi công bộ tìm cái họa p h ò n g bộ dáng thợ thủ công, trước đêm bản vẽ họa ra tới, chờ thêm 10 tháng, chúng ta liền toàn lực chuẩn bị mở việc này. d ự c dỡ ngồi trở lại trên giường đất. ngón tay nhẹ gõ giường đất bàn, như thế an bài. Tạ Hướng Vãn buồn bực, vì sao là qua 10 tháng, nhị gia mấy ngày nay rốt cuộc ở vội cái gì? Cả ngày toa ở thư phòng, thần thần bí bí. d ự c d ỡ vẫn là cười thần bí, đến lúc đó n g ư ơ i sẽ biết. Đúng rồi, Quảng Bình quận chúa thưởng cúc kiến là nào ngày? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không nghĩ hiện tại liền nói phá cái kia bí mật, d ự c d ỡ chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cố Lộng Huyền Hư Tạ Hướng Vãn mỉm môi, cũng không có truy vấn, theo d ự c d ỡ nói. nói 9 tháng sơ s u cúc hoa khai đến b 0 lúc q u ả n g bình quận chúa liền quảng hoa mắt t i ê n mời trong kinh phu nhân các quý nữ đi giám định và thưởng thức một vài thánh nhân ở hiến địa khởi binh địa phương thế gia vọng tộc trợ giúp rất nhiều bởi vậy liền sinh ra rất nhiều bắc địa tân quý q u ả n g bình quận chúa chính là trong đó đại biểu nhân vật mà lần này thưởng cúc đó là muốn liên lạc hạ kinh thành mới cũ hân quý nam bắc quý tộc dung hợp cộng đồng xúc tiến kinh thành thậm chí triều đình an ổn phồn thịnh mà lúc ra Nguyên liền ở Quảng Bình quận chúa danh sách được mời, bất quá vì cấp tạ Hướng Vãn chống lưng, làm lục gia không cần coi kinh h nàng. Quảng Bình quận chúa mới cố ý chỉ cấp tạ Hướng Vãn một người hạ t h p mời. Đối này, Tạ Hướng Vãn cũng đoán được phần, trong lòng càng thêm cảm kích Quảng Bình quận chúa. Hai vợ chồng nhàn thoại tất, dùng quá t r à bánh, liền từng người bận rộn đi. Tạ Hướng Vãn trở lại nội thư phòng, không vội mà chép sách, trước cầm một trương tinh xảo hoa tiên cấp Quảng Bình quận chúa viết thư, lại nói bên kia. Tiểu Tề Thị vui mừng đi theo lão phu nhân khoe thành tích. Lão phu nhân nghe nói Tiểu Tề Thị cũng có thể đi Quảng Bình quận chúa thưởng cúc kiến, rất là cao hứng, lại gọi tới Khâu Di Nương, lặp lại dặn dò vài câu. Ngay kế, Quảng Bình quận chúa quả nhiên cấp lục gia hạ thiệp, người gác cổng v ừ a mới nhận lấy, lục gia trên dưới liền truyền khai, Tiểu Tề Thị muốn mang theo hai cái tiểu cô đi Trần gia phó thưởng cúc kiến. Chương 94 t h ư ở n g cúc kiến tam, thu thể mời, đuổi rồi Trần gia khiển tới gã sai vật. Tiểu Tề Thị tâm tình rất tốt ngồi ở tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất, dựa nghiêng cái thu hương sắc gối dựa, hai mắt híp lại, thẳng nghị sự tình. Thiếu phu nhân, Tề m ộ u mới ra tới. Nói chuyện chính là Tiểu Tề Thị bên người đại nha hoàn, gọi là Xuân Trà, người lớn lên bình thường, chỉ có một đôi mắt nhưng thật ra trong trẻo. Làm nàng vào đi. Tiểu Tề Thị mỹ mắt cũng chưa nâng, nhàn nhạt nói. Xuân Trà đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Không bao lâu, dẫn một cái ba mươi tới tuổi phụ nhân tiến vào. chỉ thấy kia phụ nhân trên người ăn mặc màu vàng nghệ hàng lụa áo ngoài sơ viên búi tóc bên mái trâm vẫn luôn mạ vàng hoa văn trâm hình thể hơi béo da đ ả o trắng nõn có vẻ có chút phúc hậu nô tỳ gặp qua thiếu phu nhân t ê m ộ u mới ra cung kính hành lễ nàng là tiểu tề thị của hồi môn nha hoàn theo sau lại gả cho tiểu tề thị thị tỷ tiểu quản sự hiện giờ hai vợ chồng một cái ở trước cổng trong làm việc một cái ở ninh phúc đường làm quản sự mụ mụ chuyên môn phụ trách quản lý dạy dỗ trong viện tiểu nha hoàn đã nhiều ngày nhưng tra được cái gì đều là chính mình tâm phúc người tiểu tề thị cũng liền không có khách sáo thẳng đến chủ đề tề m ộ mới ra tả hữu nhìn nhìn thấy trong phòng không có gì người ngoài lúc này mới hạ giọng nói hảo têu thiếu phu nhân biết tự đại nhị n g o i n ã i vào viên thúy luyện đem đại bộ phận người đều đuổi ra tới trong viện sự liền cực nhỏ có thể lộ ra tới tề m ộ mới ra thực hiểu được nói chuyện nghệ thuật đi lên trước đem khó khăn nói ra rồi sau đó lại đề tài vừa chuyển hơi mang tự đắc nói bất quá thiếu p h u nhân đã đem cái này sai sự giao cho nô tỳ, chẳng sợ đằng trước ngàn khó vạn hiểm, nô tỳ cũng muốn toàn lực ứng phó. tiểu tề thị trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự, nơi nào kiên nhẫn nghe này đó, xua xua tay, tức giận nói, biết ngươi có khả năng, cũng ít không được ngươi công lao. hảo, thiếu bạch xả những cái đó nhàn thoại, vẫn là nói chính sự quan trọng. t ê m ộ u mới ra cười mỉa hai tiếng, thiếu p h u nhân nói đùa, nô tỳ vì ngài làm việc là theo lý thường hẳn là, nào dám nói có cái gì công lao. biết tiểu tề thị không nhẫn nại, t ế m ẫ u mới ra không dám rong r ả i chạy nhanh đem chính mình khó khăn điều tra tới tình huống kỹ càng tỉ mỉ hồi bẩm nói, nhị na én o ạ i cũng không quá q u ả n trong viện sự, ngược lại là đem hết thể giao cho bên người nàng bốn cái đại nha hoàn, thanh la, ấm la, phi la cùng khỉ la. trong đó thanh lan ắ m toàn bộ, ấm la chuyên quản phong bếp nhỏ, phi la phụ trách xử lý nhị na én o ạ i xiêm ý hề h ồ n g xiềng, khỉ la t ắ c trông giữ nhà kho, cũng dám thị chọn mua chờ sự vật. lý mụ mụ đâu? nàng làm cái gì? còn có, viện thúy l u y ể n nguyên lai like không phải còn có hai cái quản sự mụ mụ sao? các nàng lại phụ trách cái gì sai sự? tiểu tề thị mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. lý mụ mụ đi theo nhị na én lại, lại bên người hầu hạ, cũng là nắm toàn bộ, nhưng nhưng không có cái gì cụ thể sai sự. tề m ộ u mới ra đều có chút đồng tình lý mụ mụ, hảo hảo một cái hầu hạ quá tiểu gia nhũ mẫu, hôn đến bây giờ, thế nhưng thành cái người rảnh rỗi, trong nhà nhi nữ càng là một chút q u ă n g cũng chưa dính lên. Toàn gia còn ở quốc công phủ sau phố Đại t ạ p Viện ở. Thế tử gia liền không nói, đơn nói mặt khác vài vị thiếu gia nhũ mẫu, cái nào không phải quá đến hô mưa gọi gió. Toàn gia đi theo diếu võ dương ai, ai, thật là người so người muốn chết nha. Trong lòng như vậy nghĩ, tề mẫu mới ra trên mặt không cấm cũng mang theo vài phần ra tới. Bất quá lại vẫn là không có chỉ hoán đáp lời, mặt khác hai cái mụ mụ cũng đều có sai sự, một cái phụ trách dạy dỗ mới tới tiểu nha hoàn, một cái phụ trách xử lý nhịn ã ạ i mãi p h ò n g ấm. từ từ, phong ấm, cái gì phong ấm? tiểu tề thị mở to hai mắt, có chút khó hiểu hỏi, viên thúy h u y ể n là cái bộ dáng gì, nàng đã sớm gặp qua, sắc không biết khi nào lại biến ra cái phong ấm ra tới, rốt cuộc nói đến chuyện này, tế m ộ u mới ra cũng tinh thần tỉnh táo, thiếu phu nhân có điều không biết, nhị ngoại, n n ngoại ở nhà mẹ để thời điểm liền có cái pha lê làm phong ấm, chuyên dưỡng một ít mẫu đơn, hoa lan chờ quý báu hoa nhi, nhị ngoại, n n ngoại đi vào chúng ta lục ra sau. nghe nhị gia nói viên thúy uyển tây sơn hai cái tiểu viện tử cũng đều về viên thúy uyển liền nghĩ đem kia hai nơi sân đ à thông một lần nữa tu sửa một cái phòng ấm nhắc tới bị rực rỡ cưỡng b ư ớ c đi hai cái sân tiểu tề thị sắc mặt có chút khó coi nhưng nghe tề m ẫ u mới ra hồi bẩm sự tình sau nàng sắc mặt càng thêm khó coi tạ thị tưởng đem kia hai cái sân cải biến thành phòng ấm liền vì cho nàng dưỡng cái hoa nhi thảo nhi lão phu nhân cùng nàng tiểu tề thị còn không có cái thuộc về chính mình phòng ấm đâu nàng nàng Tạ Thị thật lớn thể diện, Tề m ộ u mới ra chính là tiểu Tề Thị bên người nha hoàn xuất thân, nhất hiểu biết nhà mình tiểu thư tính tình, bất an kéo kéo khăn cũng không dám nói tiếp. Tiểu Tề Thị rất muốn lập tức giết đến lao phu nhân trước mặt đi cáo trạng, nhưng khỏe mắt dư quang liếc đến giường đất trên bàn kia trường tinh xảo h o a t i ê n khi, nàng lại nhìn xuống, thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực bình phục hạ trong l ự c khó chịu, Tiểu Tề Thị lại hỏi, vừa rồi ngươi nói mới tới tiểu nha hoàn, v i ệ n Thúy Huyền khi nào tiến người, ta cũng không biết nói. Tề m ộ mới ra liếc mắt Tiểu Tề Thị, càng thêm cẩn thận, thấp giọng nói: là hôm qua buổi chiều, Phương Thái Phó trong phủ quản sự tự mình đưa tới, tổng cộng 12 cái nha hoàn, 4 cái bà tử, 7 tám cái gã sai vặt, còn có hai cái dưỡng mã thô sử hạ nhân. Phương Lão Tiên sinh từng nhậm Thái Tử Thái Phó, tuy rằng ai Thái Tử đi, nhưng thế nhân vẫn là sẽ cung kính gọi hắn một tiếng Phương Thái Phó. Tiểu Tề Thị yên lặng ở trong lòng tính tính, phát hiện rực rỡ tạm thời an chi ở Phương Giá Hạ Nhân thêm đi lên. vừa lúc có thể bổ thượng viện thúy uyển không ra tới thiếu nhi như vậy sao tiểu tề thị mới không tin thế gian có cái gì trùng hợp cái gì phương thái phó cấp dực d ỡ an bài nô buộc rõ ràng chính là tạ thị giả tá phương gia chi d a n h đem chính mình tâm phúc biến cái thân phận trộn lẫn vào lục gia nghĩ nghĩ tiểu tề thị nói ân thực hảo ha ha ngươi quả là cái có khả năng không hưởng công ta mấy năm nay vẫn luôn tín nhiệm ngươi như vậy ngươi làm viện thúy uyển kia mấy cái tiểu nha hoàn cơ linh chút nhiều c ù n g nhị mãi mãi bên người bốn cái la thân cận thân cận ta hiện tại không vội mà làm các nàng thám thính cái gì tin tức các nàng nhất quan trọng chính là mau chóng ở viện thúy h u y ể n đứng vững g ó c chân là nô tỳ minh bạch tiểu tề thị nói một câu tế m ẫ u mới ra đáp ứng một câu ước chừng nói nửa khắc c h u n g tiểu tề thị mới công đạo x o n g đuổi rồi tế m ẫ u mới ra đi ra ngoài tiểu tề thị ngồi ở trên giường đất ngơ ngác ra một lát thần hảo sau một lúc lâu nàng mới chợt hỏi câu xuân trà Ngươi nói này Tạ thị rốt cuộc là cái như thế nào người nha? Xuân trả vẫn luôn đều lẳng lặng đứng ở một bên. Mới vừa rồi Tề m ẫ u mới ra hồi bẩm sự tình thời điểm, nàng đều không có lảng tránh, h i ể n thị tiểu Tề thị cực coi trọng người. Nghe xong tiểu Tề thị nói, nàng vương cung kính trả lời. Nhị ngoại, n ã ngoại cùng kia lương thị đều là thương hộ nữ, nhưng nhưng ý y, y nô tỷ n g u kiến. Hai người tính tình cũng không tương đồng. Thư này không vô nghĩa sao? Nhị ngoại, n ã ngoại quá muôn bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày. liền gặp phải này nhiều chuyện như thế nào cùng lương thị cái kia không đầu gốc chính là đồng dạng người xuân trà nghe ra tiểu tề thị không vui không dám lại vòng v ò nói thẳng nói nhị n m ã i m ã i là cái lợi hại tiểu tề thị vươn hai c ă n trắng non ngón tay nhẹ nhàng gõ kia trương hoa tiền sâu kín nói nàng há là giống nhau lợi hại nhân vật chiếu ta xem nàng lại là cái khó chơi đối thủ đâu xuân trà nhao mắt suy nghĩ một lát thử nói đã là như vậy kia muốn hay không nàng t a y phải thành trưởng nhẹ nhàng xuống phía dưới vậy tới. đương nhiên, Xuân Trà cũng không phải nói muốn xử lý Tạ Thị, mà là kiến nghị chủ tử đối Tạ Thị xuống tay. Xuân Trà đi theo Tiểu Tề thị ở quốc công phủ đã nhiều năm, tất nhiên là biết rất nhiều nội trạch c h u n g l ă n lộ người n xiếc. Quân không thấy đồng dạng thập lý Hồng Trang thêm tiến vào lương thị, hiện giờ bị sửa trị đến chỉ còn lại có nửa khẩu khí sao? Hảo đi, Tạ Thị rốt cuộc là Viễn Thúy Huyền danh chính ngôn thuận nhị mãi mãi. Nhưng k i lại như thế nào? ở Lão phu nhân trước mặt. chỉ một cái hiếu tự là có thể đem người ép tới phiên bất quá thân tới ngẫm lại năm đó m a i thị tiểu gì chi thư đặt lý h i ề n lương thúc đức hiện tại không cũng bị ma đến không có ngạo khí ngược lại một đầu chui vào con buôn diễm tục lốc xoáy mà không thể tự thoát ra được tiểu tề thị lại nâng lên tay không n ổ i chờ thưởng cúc kiến trở về lại chuẩn bị cũng không muộn đây là tiểu tề thị x ử sử nguyên tắc cần phải người tận này dùng chờ lợi dụng xong rồi lại đ ẳ n g ra tay tới sửa trị cụ thể thí dụ thỉnh tham chiếu thiên viện dưỡng bệnh lương di nương chủ tớ hai cái đang nói bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiểu nha hoàn thông dẫn âm trước đại lại nãi tới tiểu tề thị lăng hạ chợt nói m o n g mời nói nàng liền hạ d ư ơ n g đất tự mình đón đi ra ngoài mặc kệ ngầm đại phòng cùng nhị phòng đấu thành bộ dáng gì mặt mũi thượng công phu vẫn phải làm d i â y lát liền thấy tiểu tề thị thân thiết vãn tiền thị tiến vào vừa nói vừa cười cùng nàng nhàn thoại việc nhà Tiền thị ở Ninh Phúc đường đ ã i 30 phút công phu, liền lấy trong nhà còn có việc vì tử cáo tử rời đi. t i ế n đi tiền thị, tiểu tề thị còn không đợi ngồi xuống ăn ly trà, bên ngoài liền lại có người thông c h u y ể n Tam Thái Thái tới. Đến. Tiểu tề thị lại chỉ phải lên đón khách. Bất quá tương so với mới vừa rồi, tiểu tề thị đã biết vị này Tam Thẩm ý đồ đến, bởi vì đằng trước đã có tiền thị làm tấm gương. Tưởng tượng đến ngày thường bưng cái giá tiền thị mềm hạ thân đoạn tới cầu nàng. Tiểu Tề Thị trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Hiện giờ liền trưởng bối Tam Thái Thái đều tới tìm nàng, Tiểu Tề Thị càng thêm đắc ý, không phải các ngươi như thế nào không phục? Lục gia thế tử thiếu phu nhân là ta, bên ngoài người mở tiệc chiêu đãi cũng sẽ trực tiếp cho ta cái này tương lai nữ chủ nhân đưa thiết mời. Mà các ngươi thường đi theo đi, chỉ có tới cầu ta. Đến nỗi phía trước nàng cũng từng đi cầu quá tạ hướng vãn, lại bị Tiểu Tề Thị lựa chọn tính q u ê n đi. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền tới rồi 9 tháng sơ s Sáng sớm, Tạ Hướng v ă n c ư theo lẽ thường lên, cùng dực dỡ đánh nhau mấy cái hiệp, liền đi rửa mặt đổi trang. Phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ chuẩn bị phong phú cơm sáng, hai vợ chồng dùng cơm, nhàn thoại hai câu, dực dỡ liền đi ngoại thư phòng. Tạ Hướng v ă n sai người luôn mãi kiểm tra rồi đưa cho Trần Gia lễ vật, nhìn nhìn canh giờ, lúc này mới đứng dậy ra Viên Thúy Huyền. Nhị môn cửa Thủy Hoa trước, Tạ Hướng v ă n lúc chạy tới, phát hiện Tiểu Tề Thị đã tới rồi. Chị em dâu hai cái hàn huyên vài câu, lẫn nhau tán tán trang u n g xiêm ý cùng trang sức khi nói chuyện lục ngụ c lục chiêu lục tục tới rồi tạ hướng văn đang muốn tiếp đón đại gia lên xe ngựa tiểu tề thị lại cười nói không đổi người còn chưa tới tề đâu tạ hướng văn mẩn ra ánh mắt x ẹ t qua ở đây mấy người cuối cùng dừng ở tiểu tề thị trên người không tiếng động hỏi nay không đều tới rồi sao còn chờ cái nào đúng lúc này mấy cái ăn mặc hoa mỹ nữ tử vây quanh đi tới chương 95 thưởng cúc kiến 4. mấy cái nữ tử trung Đi tuất đảng trước đầu đó là lục trước nương tử tiên thị. Theo sát ở bên người nàng còn lại là nàng ruột thị tiểu cô đại phòng tứ cô nương lục chỉ. Lục chỉ năm nay 13 tuổi, lớn lên pha giống n à y mẫu k h u ấ t thị, làn da trắng nón, trứng n g ớ c mặt, mắt hạnh môi anh đào, dáng người là lướt, 10 phần 10 tiểu mỹ nhân nhi một cái. Tiên thị một khắc sườn còn c h ế cái tiểu cô nương, không phải người khác, đúng là tam phòng tam cô nương lục tịnh, tiểu cô nương so lục chỉ tiểu một tuổi, tướng mạo không lắm xuất chúng, lại cũng coi như cái thanh tú tiểu gia nhân. mặc kệ diện mạo như thế nào, hai cái cô nương đều tới rồi có thể chọn phu tuổi tác. đây cũng là vì sao t i ề n Thị cùng Tam Thái Thái sẽ làm ơn Tiểu Tề Thị đem các nàng cùng nhau mang đi thưởng cúc kiến. t i ề n Thị chính là nghe mẫu thân của nàng Kim Hoa Huyện Chúa nói qua, Quảng Bình Quận Chúa lần này tổ chức thưởng cúc kiến, quy mô không nhỏ, mãn kinh thành quyền quý có 2 phần 3 đều bị mời tới. mà những cái đó không có thu được hoa tiên nhân ra, hoặc là đã xuống dốc, hoặc là đang ở suy sụp. nói cách khác, có thể được đến Quảng Bình Quận Chúa mời. trên cơ bản đều là có thể ở kinh thành số được với danh môn vọng tộc những người này ra giống nhau đều là hiển hách đại tộc trong nhà có không ít chưa lập gia đình nam đ i n h t i ê n thị từ nhà mẹ để trở về liền trực tiếp đi thượng phòng kỹ càng tỉ mỉ cùng đại thái thái hồi bẩm một phen đại thái thái vừa nghe tức khắc tới hứng thú nàng lao tới nữ vừa lúc tới rồi làm mai tuổi tác thiên lục ra bởi vì nhị phòng phụ tử cũng chính là lục duyên đức cùng lục nguyên thượng chút nguyên khí thanh danh cùng uy vọng cũng thiệt hại không ít tưởng tìm cái lý tưởng thông ra cũng không dễ dàng. Hơn nữa lục gia là kim lăng h ơ n quý, mà kim lăng là cố đô, tính khó trước sau, không biết bao nhiêu người gia bị liên lụy. Hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới bất quá mười chi nhị tam, còn sót lại những người này trong nhà càng có một nửa dần dần rời xa quyền lực trung tâm. Còn có mấy nhà miễn cưỡng ở trong triều kiên trì xuống dưới, nhưng trong nhà tình trạng còn không bằng lục gia. Đại lao gia cùng đại thái thái đều là có dạ tâm n g ư ờ i phía trước mấy cái nữ nhi đều gả vào không t ồ ổ i nhân gia, bên người chỉ còn lại có một cái tiểu nữ nhi, lại sao lại đem nàng tùy tiện cho phép người? Tưởng tìm cái so lục gia càng đến đế sủng nhân gia, vậy chỉ có thể ở Bắc đ i ệ u Tân quý chúng tuyển. Nhưng vấn đề là lục gia cùng những người đó gia cũng không quen biết, trần gia thưởng cúc yến là một cơ hội. Đại thái thái méo l ầ n chẳng hạn, lẩm bẩm nói, tiên thị âm thầm mắt trợn trắng, này không phải vô nghĩa sao? Quảng Bình quận chúa là trong kinh nhất có quyền thế phu nhân chi nhất, nàng tổ chức thưởng q u c yến, tất nhiên là có rất nhiều quyền quý cổ động. ở giữa liền không thiếu trong nhà có vừa độ tuổi nhi lang phu nhân, các thái thái. Hơn nữa, t i ề n Thị so bà mậu nghĩ đến càng thêm sâu xa, k h u ấ t Thị chỉ nghĩ tới rồi nữ nhi việc hôn nhân. t i ê n Thị cũng đã nghĩ tới nhà mình phu quân t i ê n Đồ, nhiều kết giao chút thể diện nhân ra, trên quan trưởng cũng có thể có điều trợ giúp, không phải. Nhưng các nàng cùng Trần Gia cũng không thân a. liên ở mẹ chồng nàng dâu hai cái tìm mọi cách cùng quảng bình quận chúa đáp thượng quan hệ thời điểm đại phong xếp vào ở người gác cổng n h ã t tuyến lại chuyên đến quảng bình quận chúa cấp thiếu p h u nhân đưa thiếp mời tin tức tức khắc mẹ chồng nàng dâu liền đều có chủ ý đi tìm tiểu tề thị tam thái thái tính toán cũng không sai biệt lắm kỳ thật nếu không phải nàng cùng tiểu tề thị kém bối phận nàng đều tưởng đi theo cùng đi thưởng cúc yến tam thái thái không ngừng phải gả nữ nhi nàng còn có hai cái nhi tử không có làm mai đâu Bất đắc dĩ mai thị là cái không dùng được người tam thái thái chỉ có thể bóp cổ tay. Bất quá tiểu tề thị có thể đem nữ nhi mang ra lục gia cũng coi như chuyện tốt. Cứ như vậy, trinh được tiểu tề thị đồng ý sau tiền thị dẫn đầu đem hai cái tiểu cô cùng nhau mang theo ra tới lục duyên h à n h cùng lục duyên tu rốt cuộc là một ngãi đồng bảo thân huynh đệ mặc kệ ngầm hai huynh đệ như thế nào đánh giá nhưng đối ngoại khi bọn họ vẫn là biểu hiện thật sự hòa thuận. Tạ hướng vạn thấy rõ người tới sắc mặt bất biến. chỉ lấy đôi mắt đi xem tiểu tề thị, tiểu tề thị bị xem đến có chút không được tự nhiên, cười miệng nói, đệ muội thứ lỗi, đều là toàn gia cốt đủ, a chiêu, a mục là chúng ta muội muội, a chỉ cùng a tịnh cũng là chúng ta muội muội a, đều là muội muội, vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đối không, đối cái đầu, tiểu tề thị rõ ràng chính là của người phúc ta, tạ hướng vạn nguyên cũng không phải keo kiệt người, nhiều mang lên vài người cũng không ngại cái gì, nhưng kia tiền thị, từ đấy lòng xem thường nàng Tạ Hướng Vãn, nàng lại như thế nào cho nàng phương tiện, nàng tiện đâu? Tạ Hướng Vãn mắt nhìn mấy người sắp đi đến phụ cận, con con khoe môi, c ô ý nói, đại tẩu nói rất đúng. bất quá lúc trước đại tẩu cầu đến ta trước mặt thời điểm, cũng không phải là nói như vậy a. Tạ Hướng Vãn cố ý tăng thêm cầu tự âm độc, thanh âm cũng không chế được vừa văn tốt, không tính quá cao, rồi lại có thể làm ở đây người đều nghe được. Tiểu Tề Thị nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng không nghĩ tới Tạ Hướng Vãn như vậy sách không rõ. nói những lời này có thể làm cho người ngoài mặt nói vậy sao nàng hiểu hay không cái gì kêu lấy đại cục làm trọng nàng l i ê n một chút đều cố kỵ nhị phòng thể diện càng làm cho tiểu tề thị bực mình còn ở phía sau người bình thường nghe được tạ hướng vạn đoán giận vì một sự nhịn chín sự lành vì đại gia mặt mũi đẹp nghe được cũng sẽ quyền đương không nghe được lục chiêu là cái kỳ ba nàng không những không có đại sự hóa tiểu tự giác ngược lại trưởng nghĩa giúp đại tẩu bên vực kẻ yếu nhị tẩu ngài nói lời này liền không đúng rồi rõ ràng là quảng bình quận chúa cấp đại tẩu hạ thì mời đại tẩu làm chủ nhân nàng tưởng mời ai đồng hành liền mời ai đồng hành nay chẳng lẽ còn yêu cầu trải qua người ân chuẩn h ừ cũng không nhìn một cái chính mình thân phận đại tỷ người đã quên khâu di nương ra cửa trước công đạo ngươi nói lục mục trực tiếp quát bảo ngưng lại nói kỳ thật lục mục cũng không biết khâu di nương dặn dò lục chiêu cái gì nhưng nàng lại hiểu biết khâu di nương cùng lục chiêu tính tình dựa vào khâu di nương cẩn thận nghĩ lại lục chiêu kiêu căng Lục Mục dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán ra Khâu Di nương đều nói chút cái gì. Đơn giản chính là ra cửa sau ít nói lời nói, nhiều nghe nhiều xem, nhất định phải nhã nhận lịch s ự có lễ. Cho dù là Trang, cũng muốn trước mặt người khác giả bộ cái thuộc nữ tới. Lục c h i ê u nhíu môi, trên mặt tràn ngập không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ý m miệng. Ta hướng vãn không để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Tề Thị, cười như không cười nói, đúng rồi, ta thế nhưng đã quên. Quảng Bình quận chúa lại cấp đại tẩu hạ t h i ệ mời, nhìn ta. cư nhiên nhận không rõ chính mình thân phận, quang bình quận chúa sát thật cố ý mời lục gia, khá vậy không phải phi thỉnh không thể. rốt cuộc hiện tại lục gia không thể so 30 năm trước, mặc kệ là ở trong quân l ự c ảnh hưởng, vẫn là ở trong triều tầm quan trọng, lục duyên đức đều xa xa so r a kém lão quốc công gia. quang bình quận chúa sở dĩ như vậy nể tình, gần nhất là thuận tiện. thứ hai cũng là xem trọng rực rỡ, tam tới sao, tại hướng vãn cùng nàng chính kết phường làm buôn bán đâu. liên tính xem ở mỗi năm gần 10 vạn lượng bạc tiền lãi thượng. Quang Minh quận chúa cũng muốn mượn thưởng Cúc Kiến một chuyện, giúp Tạ Hướng Vãn ở nhà chồng trước mặt lộ lộ mặt. Cho nên Tiểu Tề Thị có thể nhận được t h p mời, có hơn phân nửa nguyên nhân là dính dực r ỡ vợ chồng phúc. Hiện giờ Hà còn không co qua đi đâu, Tiểu Tề Thị liền tưởng h ủ y đi tiểu, môn nhi đều không có. Bạch bạch, Tiểu Tề Thị chỉ cảm thấy chính mình trên mặt bị người hung hăng c h ị i hai bàn tay, đặc biệt là đối tượng h Tiền Thị kia như suy tư gì ánh mắt khi, càng thêm cảm thấy năn h a m tưởng phát hỏa, rồi lại không dám. chờ lát nữa đi trần ra còn cần tạ hướng văn hai bên giới thiệu nếu là tạ hướng văn bực trực tiếp bỏ qua một bên các nàng chính mình đi tới rồi quảng bình quận chúa trước mặt nàng chẳng phải là càng mất mặt cắn răng nhìn xuống lửa giận tiểu tề thị xấu hổ kéo kéo khoe miệng cười làm lành nói đệ muội nói nơi nào lời nói hôm nay chúng ta có thể đi trần ra vẫn là ít nhiều đệ muội đâu đều là ta không phải đệ muội chớ bực đã trở về ta chắc chắn hảo hảo cùng đệ muội xứng cái không phải nàng thanh âm thực nhẹ chỉ hai người cùng với bên cạnh người bên người đại nha hoàn có thể nghe được nhưng tiền thị cũng không phải ngốc tử mới vừa rồi tạ hướng văn nói nàng đều nghe được hiện giờ lại nhìn tiểu tề thị ăn nói khép nép bộ dáng trong lòng đã minh bạch bảy tám phần nay tiểu tề thị thật không hổ là tề gia nữ nhân nhấm hầu ra mặt tiền thị trong lòng khinh bỉ tiểu tề thị đối tạ thị lại có chút không được tự nhiên dựa vào nàng tính tình nàng thật muốn p h ấ t tay háo bỏ đi tuyệt không tiếp thu cái đê tiện diêm thương nữ b ố thí nhưng tưởng tượng đến bà mẫu chờ đợi ánh mắt cùng với t r ư ợ n g phu tiền đồ nàng vẫn là nhìn xuống tiền thị trước cấp tiểu tề thị thấy lễ sau đó gian nan xả ra một mặt cười chuyển hướng tạ hướng vãn nhịn nãi nãi m ạ n h khỏe. tạ hướng vãn khơi vào một bên lông mày thầm nghĩ sách ngày đánh phía tây ra tôi à đường đường trước đại nãi nãi thế nhưng cũng cho nàng cười hỏi lễ phải biết rằng ngày ấy sẽ thân thời điểm tiền thị đều không có cấp tạ hướng vãn một cái gương mặt tươi cười đâu quả nhiên là bắt người tay ngắn ă n ghé chuột dạ à, Tạ Hướng vãn tâm tình hảo chút, nhìn nhìn canh giờ, tạm thời buông tha này một tiết, cười nhạt đáp lễ, trước đại tẩu tử mạnh khỏe. Đại tẩu, canh giờ không còn sớm, chúng ta chạy nhanh ra cửa đi. Tiểu Tề thị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo tiếng, cũng không phải là người đã đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Tiếp đón Tiền Thị cùng Tạ Hướng buổi tối xe ngựa, Tiểu Tề thị đang muốn bước lên chính mình xe ngựa khi, chợt nhớ tới một chuyện, quay người hướng về phía Lục c h i ê u với tay, a c h i ê u còn không chạy nhanh đi lên. Lục Chiêu sừng sốt, dựa theo lệ thường, mỗi lần ra cửa, nàng đều là cùng bọn tỷ muội cùng xe. Nhưng tiểu Tề Thị xe ngựa càng rộng mở chút, hơn nữa Lục Chiêu cũng nhất nguyện ý làm tỷ muội trung đặc quyền nhân sĩ, vì thế, sảng khoái vứt bỏ ba cái muội muội, trực tiếp thượng tiểu Tề Thị xe ngựa. Nhìn Lục Chiêu đắc ý bộ dáng, Lục Mục âm thầm lắc đầu, tâm nói chuyện, đại tỷ, ngươi thật đương đại tẩu gọi ngươi là chuyện tốt nhi à? Quả nhiên, một đường hành đến Trần gia, Lục gia nữ quyến theo thứ tự xuống xe ngựa, ngay bén Lục Mục liền phát hiện. nàng hảo tỷ tỷ lục chiêu đại tiểu thư đã không có ở nhà khi tiêu căng n g ạ m ạ n dị thương an tính đi theo tiểu tề thị bên người lục mục tâm thoáng thả lòng chút mặc kệ tiểu tề thị đối lục chiêu nói gì đó chỉ cần có thể làm vị này đại tiểu thư an phận chút kia cũng là kiện rất tốt sự a ai ra khách quý tới rồi nên ra tới chính là quảng bình quận chúa đệ tứ c phụ trần gia tam nãi nãi chỉ thấy nàng thiếu nữ g d o a n h d o a n h thân thiết chào hỏi tề thiếu phu nhân tiền đại nãi nãi tạ nhị nãi nãi cũng bốn vị lục tiểu thư, mau mau mời vào. mới vừa rồi tĩnh quốc công phủ vài vị phu nhân tới, ta đại tẩu chính tiếp đón. thằng có chậm trễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. vừa nghe quảng bình quận chúa ở tiếp đón tĩnh quốc công phủ vài vị khách quý, tiểu tề thị trong lòng một chút không mau lập tức tan thành mây khói, vội cười nói: tam nãi nãi khách khí, kế hoạch lên, chúng ta hai nhà vẫn là thân thích đâu, tả hữu không phải người ngoài, thật không cần như vậy khách khí. trần gia tam nãi nãi còn không có mở miệng. cửa cách đó không xa liền vang lên một trận cười khẽ thanh thật thật không phải người một nhà không tiến một gia môn à tạ nhị m ã i n ã i thích loạn nhận thân thích tề thiếu phu nhân cũng không nhường một tấc đâu trương 96 làm như cố nhân tiểu tề thị mặt nhất thời đỏ lên thành cái tím cả tím đại chu lập quốc trăm năm tới mấy đại thế gia lẫn nhau liên lạc có thân bẻ ngón tay cẩn thận đếm đếm lục gia cùng trần gia xác thật có chút thân thích quan hệ chỉ là quanh co lòng vòng chút nếu là hai nhà tình trạng tương đương Tiểu Tề Thị nói như vậy cũng không có gì. Thiên hiện giờ Trần gia thế đại, Trần Phục Lễ chấp trưởng tông nhân lệnh, này t h ế lại là hoàng hậu thân nguội, Anh quốc công đồng bảo c p đ ụ c kinh thành tiếng tâm lừng lẫy quảng bình quân chúa. Chỉ đôi vợ chồng này liền đem Trần gia từ nghèo túng tông thất nhảy tăng lên vì trong kinh nhất hiển hách gia tộc. Mà Lục gia đâu lại đang đứng ở suy sụp trung, quốc công gia thất sủng cùng thánh nhân, thế tử gia khó khăn đi chiến trường tránh quân công rồi lại tao nộ thảm bại, trừ bỏ một cái dực dỡ. Lục gia lại vô mặt khác có thể lấy đến ra tay xuất sắc con cháu. Hai nhà điều kiện ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay, tại đây chờ tình huống hạ. Tiểu Tề Thị lại nói lời này, sắp có leo lên hiền nghi. Nhưng đánh người không vào mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, đặc biệt là tại đây loại công chúng trường hợp, bị cười nhạo Tiểu Tề Thị cố nhiên mất mặt, nhưng nhất thất lễ lại là nói ra lời này người. Tiểu Tề Thị quay đầu, muốn nhìn một chút là ai ở nói ẩu nói tả, không xem con Hảo, vừa thấy nàng liền thay đổi sắc mặt. nhưng chỉ thấy dưới bậc thang ngạo n g h ệ đứng thẳng một già một trẻ hai cái phụ nhân lão cái kia tiểu tề thị không nhận biết tuổi trẻ cái kia phụ nhân tướng mạo thanh tú trung đẳng dáng người an mặc vàng nhạt s ắ c theo liền chi hoa văn áo ngoài trên đầu c h â m một chi tinh xảo vàng dòng điểm thú hàm châu phu thoa nguyên bảo tiểu xảo trên lỗ t h a i truy ngón lút đầu lớn nhỏ san hô châu khuyên thai nhi s ớ n đến khuôn mặt càng thêm trắng non nhói nhuận tiểu tề thị kinh ngạc không phải này phụ nhân diện mạo mà là nhận ra người này thân phận nội các đại học sĩ quách hoài x a trưởng tức vương thị quách hoài x a nguyên là yến vương phủ liêu thuộc một đường đi theo yến vương sát vào kinh thành yến vương bước lên bảo t ò a sau liền thăng trước hắn vì nội các đại học sĩ bất quá chỉ như vậy một cái đại học sĩ tiểu tề thị cũng không đến mức như thế kính sợ chân chính làm nàng kinh hãi chính là vương thị có cái ruột thịt tỷ tỷ từng là yến vương phủ thị thiếp hiện giờ đã bị thánh nhân phong làm hiền phi pha chịu thánh nhân yêu thích địa vị chỉ ở sau hoàng hậu cùng quý phi nhất quan trọng chính là hiền phi dục có hai tử ở hoàng tử đứng hàng trung một cái hành tam một cái hành năm toàn lấy trường thành văn tài võ công hơi có chút thanh danh là thái tử gia tiềm tàng người cạnh tranh vương gia có như vậy hai cái xuất sắc hoàng tử cháu ngoại trai toàn bộ gia tộc đều đi theo phong cảnh chính là thân là xuất gia nữ vương thị bởi vì tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai ở nhà chồng cũng cực có thể diện vương thị không khỏi có chút cuồng nạo nhưng nàng quy củ vẫn phải có hôm nay như vậy thất thú lại vẫn là đ ầ u một hồi. Tiểu Tề Thị cũng không biết Vương Thị vì sao n h ằ m vào chính mình, nàng chỉ biết quyết không thể đắc tội Vương Thị. Thật sâu hít vào một hơi, Tiểu Tề Thị cường tự đem lửa giận đè ép đi xuống. Long Dạ Thuận, nàng ngược lại lại lo lắng đứng dậy biên Tạ Thị tới, vị này cô nãi nãi cùng chính mình bất đ ồ n g ngẫm lại Tạ Hướng Vãn vừa rồi ở trong nhà biểu hiện, không mang đại thể, không hiểu quy củ, chỉ vì chính mình cao hứng, nói cái gì nhi đều dám nói. Nếu Vương Thị nói chọc tức Tạ Thị. Tạ thị lại là cái hôn không t i ế p vạn nhất như vậy ở mỹ lên, mất mặt sự tiểu, đắc tội với người sự đại a. Tiểu Tề thị d ư ơ n g mắt nhìn lại, đang muốn cấp Tạ Hướng Vãn đưa mắt ra hiệu, không nghĩ lại nhìn đến một cái xa lạ Tạ thị, cao quý, lãnh diễm, đạm nhiên, ư u nhã, nơi nào còn có nửa phần ở nhà khi tính toán chi ly, không p h ó n g khoáng. Này, này là cái tình huống như thế nào? Tiểu Tề thị m ô i k h ô nước, ngơ ngác nhìn Tạ Hướng Vãn, Tạ Hướng Vãn thiếu không có xem nàng, cũng không có xem Vương Thị. mà la ngậm một mặt cười nhạt, từ từ nhìn về phía Trần Gia Tam nãi nãi. Trần Gia là chủ nhân, Vương Thị ở Trần Gia trước cửa đối một cái khác khách nhân khẩu ra ác ngôn. Trần Gia có ở giữa điều hòa trách nhiệm. Nếu Trần Gia Tam nãi nãi ngồi xem mặc kệ, đó chính là nàng thân là chủ nhân thất lễ. Trần Gia Tam nãi nãi xuất thân thế gia, sợ chịu giáo dục đoạn không cho phép chính mình có bị người phê bình khả năng. q u ả nhiên Tam nãi nãi tươi cười bất biến, nhưng trong mắt đã không có độ ấm, tùy ý quét Vương Thị cùng k i lão phụ liếc mắt một cái. khách khí trung bí mật mang theo xa cách vương đại ngãi n ã i tới chưa từng sang nên còn thỉnh tứ lỗi viên mụ mụ còn không chạy nhanh đem vương đại ngãi n ã i cũng vị này đại nương nên tiến vào nói xong lại làm như lo lắng vương thị cảm thấy chính mình đã chịu chế nải giống như giải thích nói viên mụ mụ là ta đại tẩu từ nhà mẹ để mang đến giáo dưỡng mama đã từng dạy dỗ quá hoàng hậu nương nương ngụ ý viên mụ mụ tuy là cái nô buộc lại so với tầm thường quan lại nhân gia thái thái n ã i n ã i còn có thể diện từ nàng ra mặt đón khách, cũng trương hiển trần ra thành ý. quả nhiên, vương thị nghe xong nửa câu sau giải thích, trong lòng kia sợi không mau tức khách trừ khử vô tung. viên mụ mụ từ trong môn ra tới, khách khí tiếp đại vương thị cùng kia lão phụ. tam mãi n ã i thấy thế, không hề nói cái gì, hơi mang xin lỗi hướng về phía lục gia vài vị nữ quyến cười cười, sau đó so vừa rồi càng thêm thân thiết đem người đưa vào nội viện.